Dạ Nguyệt Chi Tuyết tự nhiên nhìn về phía Hứa Khai, lại thấy Hứa Khai cụt mi dụ mắt đang ở đánh con nện. Dựa theo nàng tiêu chuẩn, này tân nhân tiến đoàn là phải trải qua tương đối nghiêm khắc khảo sắc kỳ. Tỷ như chuyên nghiệp trình độ, thao tác trình độ, đối chức nghiệp hiểu biết cùng cùng đội ngũ phối hợp năng lực. Nguyên bản xem Hứa Khai cùng Diệp Hàng hai cái cơ linh người, này Nhạc Nguyệt làm lão đại, như thế nào cũng nên càng xuất sắp đi. Nhưng lần đầu tiên phối hợp soát bộ suite nữa đem chính mình cấp làm rớt, hơn nữa đối Hứa Khai thêm mệnh trùng khuyên không thèm nhìn. Người như vậy đã sớm hẳn là trực tiếp đá ra đội ngũ. Hiện tại còn thêm một điệu tinh. Dạ Nguyệt Chi tuyết chân chính hy vọng người thứ 5 là mục sư hoặc là phát gia pháp sư. Hoặc là làm thi. nở tuyến toàn lực phát ra hoặc là liền đem tiền tuyến đương tê dùng. nay bỏ thêm điệu tinh là đã đem tiền tuyến chiến sĩ đương tê dùng lại đương phát ra dùng. Ở đội ngũ kết cấu trung phi thường không hoàn mỹ. nay đó ý tưởng chính là một nghiệm mà qua, dạ Nguyệt Chi tuyết gật đầu, ân. Thật tốt quá. Nhạc Nguyệt lập tức đối Trư chư, chư Hiệp phát ra mời, rồi sau đó Trư chư, chư Hiệp tư liệu xuất hiện ở 4 cái thành viên trước mặt, hệ thống hỏi hay không gia tăng Trư chư, chư Hiệp vì Nguyệt Lượng Dung binh đoàn vị thứ 5 thành viên. Hứa Khai không có nghi vấn điểm xác định, xa ở Tha Hương Diệp Hàng căn bản là không xem tư liệu liền điểm xác định. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nghĩ nghĩ rốt cuộc cũng đồng ý, vì thế hệ thống tin tức Trư chư, chư Hiệp chính thức trở thành Nguyệt Lượng Dung binh đoàn một viên. Nhạc Nguyệt ở kinh đội Ngũ Đế, Liệp Miêu, Vong Linh Sơn luyện cấp, tốc độ mới vừa sống lại, Diệp Hàng buồn bực trả lời nói, này liền tới. Chính mình cái gì thân phận? Bị một tiểu nha đầu hô tới kêu đi. Liên tính chính mình nằm vùng, chính mình tẩy phá xe đều nhận. Đến trong trò chơi như thế nào còn đối chính mình một chút lễ phép cũng không có. Bên này chính buồn bực, phấn hồng hiệp hội kênh lão đại Miêu đó hỏi, ai nhận thức tương đối lợi hại dòng binh đoàn? Giá hoa hồng hỏi, như thế nào? Miêu. Diệp Hàng chấm tư, nữ nhân này khi nào cùng Miêu kéo lên quan hệ? Hiện tại không phải đang ở tìm thích hợp thôn trang làm nơi dừng chân nhiệm vụ sao. Đến lúc đó nhiệm vụ một xong chính là nơi dừng chân phòng thủ quái vật công kích. trừ bỏ chúng ta hiệp hội bản thân lực lượng ngoại, còn có thể thuê tam gia dòng binh đoàn trợ giúp phòng thủ. Diệp Hàng Linh Quang vừa hiện nói, lão đại, ta có cái rượu kế. Rồi sau đó cười đắc ý, Diệp Hàng cảm giác chính mình chính là một gian thần sắc mặt. Liệp miêu nói nói, miêu đó vẫn là thực thiện tiếp thu ý kiến. Cái này làm cho chúng ta đi tìm dòng binh đoàn Ta giác không tốt. Không nói trò chơi người tài ba rất nhiều, chúng ta chưa chắc đều có thể nhận thức. Vạn nhất thuê đến thủy hóa làm sao bây giờ? Liên tính thật là có bản lĩnh, này dòng binh đoàn cho ngươi một cái lâm thời thay đổi làm sao bây giờ? Gặp được mấy cái vô lương người, trường thi nâng giới cũng không hảo A. Miêu đoá thâm giác có lý hỏi, vậy ngươi xem. Hảo điểm dòng binh đoàn đều có chiêu bài, trước mắt có 10 tới đội có đồng thao tiêu chí. Chúng ta không chủ động, trực tiếp ở lính đánh thuê hiệp hội thuê thành tự nhiên liền tính, không thành chúng ta liền định cái gấp 3 bồi thường quy tắc. Gấp 3. Miêu Đoá do dự hỏi, này vạn nhất không thành, cái nào dòng binh đoàn buổi khởi? Bồi không dậy nổi chỉ có thể tự sát lâu. Không đối nga, tự sát cũng yêu cầu tiền, vậy tương đương hắn phí một cái mắt kính. Diệp Hằng nói, chúng ta là chủ nhân, hà tất quản nhân ra chết sống. Nếu muốn kiếm cái này tiền, vậy đến mạo hiểm. Lại nói, này tiền đặt cược đặt ở trước mặt. Chúng ta còn sợ bọn họ không đem ăn mãi sức lực đều dùng tới. Đến lúc đó dòng binh đoàn so với chúng ta còn khẩn trương thôn trang thủ vệ nhiệm vụ thành bại. ân Có đạo lý. Tiền không là vấn đề. Miêu đoá ngẫm lại nói, 200 kim thế nào? Nữ nhân này so với chính mình nghĩ đến còn muốn phá sản. Nhiệm vụ không thành, một nhà liền phải bồi thượng 600 kim. Đoàn trưởng phụ trách một nửa, chính là 300 kim. Những người khác mỗi người 70 nhiều. Trực tiếp làm nhạc nguyệt cùng hứa khai cùng nhau lăn ra trò chơi. Đương nhiên, hứa khai ngươi có tiền, phải dùng nhân dân tệ mua cũng có thể. Ít nhất chính mình sẽ không trong trò chơi bị nào đó nữ nhân hô tới kêu đi, còn cần thiết một chút câu hán hận đều không có. Diệp Hàng khen, ngắm tỷ chính giải A. Khi hì, nhân ra mới 18. Miêu đóa cười duyên một tiếng. Người bà ngoại. Diệp Hàng suýt nữa đem bữa sáng đều cấp phun ra. Diệp Hàng thở sâu nói, này tỷ là tôn sưng. Lại nói ngài kia bên ngoài có 18 sao. Chán ghét kéo. Miêu đoán ngạo kiểu. Hoặc. Đàn nữ ổn nào Ai không biết lão đại của mình đối này tiểu bạch kiểm có ý tứ. Nói, này tiểu bạch kiểm nói chuyện dễ nghe liền tính, khó được còn ở đàn diễm trung biết lánh biết nhiệt. Sớm hay muộn muốn đem tên kia kéo vào sẽ giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Diệp hàng oán hận cắn răng. Chính mình này không phải bất đắc dĩ sao. Không tiến sẽ nhân ra liền trở mặt. Chuẩn bị quá chút thời gian sự tình bình tĩnh sau chính mình trở mặt, không nghĩ tới hiện tại muốn thai hỏa nguyệt lượng dòng binh đoàn, chính mình còn không được trang đi xuống sao. Mội tử A, biểu quá tin tưởng nam nhân nói. Cho dù hắn là ngươi nhi tử hoặc là ngươi nhi tử cha hắn. 200 kim. Nhạc nguyệt trương đại miệng, đây là con số thiên văn A, con số thiên văn. Trong lòng hồi âm, trước mắt hắc tệ là 104, đó chính là thật thật tại tại gần tam vạn nhân dân tệ. Đủ khai chính mình thủ hạ hai chính thức công một năm tiền lương còn có thừa Nhạc Nguyệt ôm đồn Diệp Hàng thủ đoạn trầm giọng nói, ngươi cho ta nghe hảo. Vô luận là ngươi sắc dụ vẫn là roi ra. Ngươi đều đến đem chúng ta nguyệt lượng dòng binh đoàn cấp dự định một vị trí. Thành, phát ngươi song tân. Không thành, đánh hổi nhân viên tạm thời. Nhạc Tổng ngươi công đạo, không thành vấn đề. Diệp Hàng kiên định nói, lao đại mềm lòng, ta nhiều cầu xin hắn. Hảo, hảo, Nhạc Nguyệt lấy ra hai bình Hồng dược Đem một lọ cấp diệp hàng kích động nói, làm, làm. Hứa khai che mặt mà đi, chính mình không quen biết này hai người, bên này còn có người ngoài đâu, đến nỗi như vậy kích động sao? Không phải tam vạn khối sao? Dạng Nguyệt Chi Tuyết ở hứa khai bên người nhỏ giọng nói, phải thua. Nói như thế nào? Hứa khai kinh ngạc hỏi. Nan giải thích. Giải thích giải thích đi. Dạng Nguyệt Chi Tuyết hít sâu một hơi nói, để nhất thua, liệp ma không có nhưng tham khảo ví dụ. Duy nhất biết là quái vật cấp bậc lấy người chơi tham chiếu. Đệ nhị thua, luyện cấp cùng nhân hiện tại đều có 33, mà phấn hồng bên trong một cái nhị chuyển đều không có. Ra mây bột liền đủ đại ra giết. Đệ tam thua, trang bị. Hiện tại người chơi chỉnh thể trang bị là trọng công nhẹ phòng. Thủ thanh cần thiết là trước phòng mới nói được với công. Đệ tứ thua, không có vong du láo điểu chiến đội sẽ mạo hiểm tiếp cái này đơn tử, sẽ tiếp đều là cùng đội trưởng giống nhau căn cứ mạo hiểm tâm thái. Thứ năm thua. Phấn hồng gia tộc một màu nữ nhân, ái nói chuyện hiếm bên ngoài xã giao cũng không ít. Thượng tuyến thời gian tương đối thiếu không nói, đến lúc đó lâm thời. Có việc cũng rất có thể. Còn có thư sao thua. Hứa khai xem đang cùng nhạc nguyện triển vọng tốt đẹp tương lai diệp hàng, có nội gian. Chương 49, cận chiến tinh thông. Nội gian. Hẳn là không thể nào. Nay thuần nữ tính hiệp hội không có tranh bá tính toán, hẳn là sẽ không có người an trí nội gian. Dạ nguyệt chi tuyết lắc đầu. Nhân tâm hiểm a Hứa khai nói, giúp một chút. ân Người mức độ nổi tiếng rất cao, không bằng trước nhập phấn hồng gia tộc. Dạ Nguyệt Chi tuyết hỏi, yêu cầu làm gì? Thời gian còn có một hai ngày, điều thứ nhất là không có khả năng lịch chuyển. Nhưng là đệ nhị, tam, nam. Nếu có cái lao tư cách người nhắc nhở, vẫn là có thể hòa hoãn. Dạ Nguyệt Chi tuyết suy nghĩ một hồi nói, đệ tứ điều. Vấn đề nhỏ. Hứa khai nói. Ngươi làm người tương lai láo đại liên hệ hạ lần trước chúng ta đoạt buộc thiên tập chiến đội. Lẽ nói cho bọn họ không cần bồi thường kim. Ta phỏng chừng hôm nay bọn họ đều có thể nhị truyền. Chúng ta hai người ngày mai cũng có thể nhị truyền. Như vậy tính xuống dưới, ngươi rắc có vài phần nắm chắc. Ngươi nếu nói cho ta làm như vậy mục đích, ta có thể từ dạng nguyệt gia tộc bên kia mượn 10 cái người qua đi. Dạng nguyệt chi tuyết nói, tuyệt đối cao thủ, ngày mai trong vòng toàn bộ nhị truyền. Hứa khai ngẫm lại nói. Liệp miêu phỏng chừng là không thích cùng nhạc nguyệt cùng nhau chơi trò chơi, thay đổi biện pháp đem nàng đá ra cục Nhưng là ta có cái nguyên nhân cần thiết làm nhạc nguyệt lưu tại trong trò chơi. Có chuyện như vậy. Người khả năng không biết miêu đó là dạ nguyệt chi nguyệt trước bạn gái đi. Dạ nguyệt chi tuyết nói, nói như thế nào cũng là chúng ta dạ nguyệt gia tộc nhận thức người. Hào đi. Ta phụ trách ở bắt đầu trước đổi một nhóm người đi vào. Một cái khác chiến đội khiến cho dạ nguyệt chiến đội ra mặt. Như vậy phối chi quá một cái quái vật công thôn Hẳn là không có khó khăn. Nói cách khác, như vậy đều thủ không xuống dưới, không có những người khác có thể thủ. Dạ nguyệt chi tuyết biểu tình tương đương tự tin. Tuy rằng cùng dạ nguyệt gia tộc bên trong có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng là dù sao cũng là mấy năm hợp tác đồng bọn Hơn nữa dạ nguyệt chi tuyết cũng không có thoát ly gia tộc ý tứ, chẳng qua xuất ngoại lưu lạc một ít thời gian mà thôi. Mộ. Ý người đều lý giải. ân Hứa khai gật đầu, thâm tầng nguyên nhân hắn chưa nói. Nếu lần này lại bãi một đạo Diệp Hàng, Diệp Hàng đại bộ phận lực chú ý đều sẽ chuyển rời đến trong trò chơi tới. Rồi sau đó hai người là có thể vui sướng trò chơi, khỏe mạnh trò chơi. liêu cái gì? Nhạc nguyệt kinh đội ngũ hỏi, đồng thời nhìn về phía bên này. Không. Dạ nguyệt chi tuyết trả lời. Vậy khai quái đi. Đối dạ nguyệt chi tuyết nàng vẫn là thực khách khí, nếu là hứa khai nàng trực tiếp liền kề Không lo lão bản không biết đương lão bản cảm giác ra. Khai quái chính là kéo quái. Già Nguyệt Chi Tuyết đi ra ngoài chuyển một chút, kéo đến ba con quái. Nàng là lao chơi trò chơi người, biết mấy chỉ đổ thừa thích hợp bổn đội ngũ hiệu suất. Quái đến Nhạc Nguyệt dơ tay một mũi tên, thẳng đến Già Nguyệt Chi Tuyết mặt mà đi. Hào một cái Già Nguyệt Chi Tuyết, giống như sớm đoán được giống nhau, chiều quái chung vừa đi, bạch cốt mũi tên liền giáng nàng mặt bay qua đi. Nhạc Nguyệt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội nói: "Sai lầm, sai lầm." Diệp hàng cấp Hứa Khai tin nhắn: "Chúng ta lão bản như a?" Hứa Khai tán đồng hồi: Sắc thật, 60cm cao con nện, nàng có thể bắn tới 1m6. Bất quá. Bất quá cái gì? Diệp Hàng hỏi. Ngươi lập tức liền biết. liêm Miu, Thượng A. Ngươi chiến sĩ ở kêu ngẩn người làm gì? Nhạc Nguyệt hô. Ta Diệp Hàng khóc, chỉ có thể để ra căn thương đến tam quái bên trong. Một mũi tên tây tới, chuẩn chuẩn bắn ở Diệp Hàng trên bụng nhỏ. Diệp Hàng không có biểu tình tiếp tục thọc quái. Nhạc Nguyệt nhưng thật ra mặt tưởng hừng hạ, lại để sát vào mấy mét. Rồi sau đó lại một mũi tên qua đi, rốt cục là bắn ở một con con nghệ thượng. Nhưng con nghệ lập tức ném Dạ Nguyệt Chi Tuyết chạy về phía Nhạc Nguyệt, may mắn Dạ Nguyệt Chi Tuyết sớm coi chuẩn bị, nhất chiêu Thánh Hoa qua đi, đem vai kéo về đến chính mình bên người. Lúc này chư chư hiệp mở miệng, "Nguyên tỷ, kia chỉ không cửu hận, ngươi có thể trước đánh mặt khác hai chỉ. Một con là Dạ Nguyệt Chi Tuyết chủ chém, một con là Diệp Hàng chủ thọc. Nhạc Nguyệt hách như nói, "Đã quên, ha ha. Diệp Hàng tin tức, ta đánh đố nàng là bắn oai." Liêm yêu, luyện cấp không cần phát tin tức nói chuyện thiếm. Nhạc Nguyệt nhắc nhở. Này Diệp Hàng ghép vần cùng 5 bút đều không tốt, chậm đáng thương. Một phát ngốc trừng mắt liền vài giây, không bị Nhạc Nguyệt nhìn ra tới mới là lạ, lạ. Diệp Hàng bất đắc gì nói, là, đội trưởng. Tuy rằng chính mình đối nữ sĩ thân sĩ, nhưng vị này nữ sĩ thật sự không có thân sĩ đối đại tất yếu. Rồi sau đó xem hước 2, kia một cái ghen ghét ai nhân ra liền chạm rất xa ném hỏa tiễn. Vì thế nhắc tay nói, đội trưởng tiểu bộ lười biếng, tìm kiếm tâm lý cân bằng phương pháp rất nhiều. Dạ Nguyệt Chi tuyết khẽ thở dài, nàng liếc mắt một cái liền biết này đội ngũ không hài hòa. Nàng thực nhanh trong cấp Hứa Khai đã phát điều tin tức. Hứa Khai xem tin tức sau nói, Liệp Miêu đừng núp lích. Đến gần ở hai người vị trí hạ bấy dập, lợi dụng hỏa tiễn cao xạ trình kéo trách tới. Quái, chiến sĩ, Hứa Khai thành tam điểm một đường. Quái muốn giẫm bấy dập, liền phong tưởng đã làm Dạ Nguyệt Chi tuyết ngược đãi. Quái không giẫm dập. Dạ Nguyệt Chi Tuyết liền chém nhất kiếm lôi đi tự hận. Đây là kinh nghiệm, duy nhị không được hoàn mỹ chính là diệp hàng không lớn sẽ phối hợp dạ Nguyệt Chi Tuyết tiết ấu, hai cái viễn trình chính xác thật sự là kém một chút. Nếu không này đội ngũ chính là siêu hiệu suất cao đội. Chư Chư Hiệp cũng không thể xem như một trong số đó, nàng phát hiện chính mình mệnh trung suất sắc thật không cao, có ngộ thương người một nhà khả năng sau, lập tức thao bắt tay dịu đến tiền tuyến đương chiến sĩ dùng. a người khác không cảm giác, biết hàng dạ Nguyệt Chi tuyết kinh ngạc hỏi Cái gì kỹ năng đây là? Cận chiến tinh thông. Chư Chư Hiệp nói, bất quá không có kỹ năng phụ trợ, chỉ có thể bình thường công kích. Cấp bậc một bậc, công kích tuy lực chỉ có viễn trình 35. Dạ Nguyệt Chi tuyết lắc đầu, không phải đưa quyển trục đi. Dạ quyển trục. Chư Chư Hiệp nói, bảy viên cục đá, đem ta đau lòng đến một đêm ngủ không được. Liệp Miu. Hứa Khai nhắc nhở. Diệp Hàng lúc này mới kinh ngạc nhảy dựng lên, tỉ mỉ nhìn chính mình 40cm ngoại Chư Chư Hiệp 3 lần Lại dùng khó có thể tin khẩu khí hỏi Nữ sĩ Không phải Chư Chư Hiệp mặt đỏ phát phát Làm nổi bật ở tràn đầy cơ bắp ngật đáp trên mặt Hơn nữa giòn sinh thanh âm Hình thành hết sức quỷ dị cảnh sát Nga Diệp hang gật gật đầu Chẳng qua thanh âm quá nữ tính hóa mà thôi Diệp hang lý giải nói Tin tức thường nói Loại này hiện tượng có nhất định di chuyển Chư Chư Hiệp buồn bực hỏi Cái gì hiện tượng Nữ tính thanh âm A Chư Chư Hiệp phi thường khó hiểu xem Diệp Hàng. Cuối cùng vẫn là nhạc Nguyệt Phúc Hậu nói, nàng chính là nữ, bất quá nhân ra không phải nữ sĩ, nhân ra là tiểu thư. Chưa gả, cũng không có bạn trai. Chư chư hiệp mặt đỏ túi đầu giòn xinh nhỏ giọng bổ sung một câu. Diệp hang nhìn nhìn lại chư chư hiệp mặt, không khỏi tới lại đánh cái lạnh run. Rồi sau đó tin tức hứa hai Liệp Miêu không cần phát tin tức. Nhạc Nguyệt Hô, chuyên tâm. Diệp hang lệ dòng chạy đi, chính mình một chữ còn không có đánh ra tới đâu. Rồi sau đó vừa thấy minh bạch. Nguyên lai like là nhạc nguyệt quá nhàn. Bên này bảo trì 4-5 con quái, mà nhạc nguyệt căn bản là không dám xuống tay. Chỉ có thể ở một bên làm xem. Danh rằng, có kinh nghiệm. Đương nhiên, còn có một cái tương đối văn nhã cách nói, đốc công. Một cái tốt công trình đội cần thiết phải có một cái không làm thể lực sống đốc công, nhưng là một chi người chơi đội, có cái đốc công liền có vẻ quá dư thừa Truy cập trang web đào ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, hiệu suất đội ngũ. Mỹ Mãn Nhạc Nguyệt còn có tự mình hiểu lấy, ít nhất đối chư chư hiệp cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết còn có điểm lòng ngấy nấy, "Tiểu bộ, tiền cho ta, ta đi mua vài món thêm mệnh chung trang bị." "Không cần." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, "Ngươi chạm đi bộ bên người, rồi sau đó dùng Bạch cốt mũi tên kéo quái. Đi bộ có giảm tốc độ cùng tường đá cộng thêm mục tiêu hóa cùng ta thánh hóa, con nhện chạy bất quá đi." "Có đạo lý a." Nhạc Nguyệt đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết bội phục lại thượng một cái cấp bậc. Nguyệt Chi Tuyết lại nói, "Heo heo." ngươi chủ yếu công kích đội trưởng kéo qua tới con nện. Không thể lãng phí xa công năng lực. Ngươi mệnh trung suất vẫn là chắp vá. Chư chư hiệp cẩn thận bổ sung một câu. Ấn. Dạng Nguyệt Chi tuyết lại nói, liệp miêu, dẫn 3 phần nhị sau lại thiêu đốt. Ưu tiên tiêu diệt huyết thiếu quái. Sinh mệnh rơi xuống đến 30% liền nói một tiếng, đi bộ điều chỉnh tốt bay dập sau, ngươi lại đi ra tới, đến một bên uống thuốc hồi huyết. Chiến đấu thời điểm dựa theo tiết tấu uống thuốc Như vậy liền có thể giảm bớt không cẩn thận ăn nhiều dược trúng độc khả năng tính. Nhạc Nguyệt Sùng bài nói, đại thần chính là đại thần, nhẹ nhàng một điều chỉnh, hiệu suất đại đại tăng lên. Ấn. Dạ Nguyệt Chi Tuyết tùy tiện lên tiếng, rồi sau đó thu được hứa khai một cái tin tức, mở ra vừa thấy, mặt trên viết, vất vả ngươi. Dạ Nguyệt Chi Tuyết cũng trở về một cái ân Tuy rằng đều là một cái ân nhưng hiển nhiên ý nghĩa rất là bất đồng Như vậy một điều chỉnh không chỉ có hiệu suất đề cao. Hơn nữa làm chủ đỉnh quái dạng nguyệt chi tuyết cùng Diệp Hàng áp lực giảm đi. Kéo qua tới quái hoặc là bị bấy dập vô quá, hoặc là đã bị nhạc nguyệt bạch cốt mũi tên bắn quá, trên đường còn đã trải qua chư chư hiệp cường lực phi dịu. Sinh mệnh sở thừa không nhiều lắm. Diệp Hàng giận châm sử dụng sau thường xuyên một cây thanh đài. Diệp Hàng đối dạng nguyệt chi tuyết sai xử một chút đều không có phản cảm. Lý do chính là bởi vì dạng nguyệt chi tuyết là đúng. Hắn tuy rằng thường xuyên không coi ai ra gì Nhưng là chính mình sẽ không liền sẽ thẳng thắn thành khẩn, cần phải học hỏi nhiều hơn. năm cái vốn dĩ chức nghiệp thực hôn loạn tổ hợp bị dạng nguyệt chi tuyết nói mấy câu liền điều chỉnh lại đây. Không bội phục là không được. Ít nhất ở vong du lĩnh vực thượng, chính mình tâm phục. Diệp Hàng thấy nhạc nguyệt không chú ý chính mình, cấp hứa khai một tin nhắn, ta thu hồi ta phía trước lời nói, nàng có nhất định tư cách tâm cao khí ngạo. Ta luôn luôn như vậy cho rằng. Hứa khai bổ sung một tin nhắn, nhạc nguyệt kỳ thật cũng có người bội phục loang loang điểm Chỉ là ngươi còn không có phát hiện. Ta thực chờ mong. Liên miêu. Nhạc nguyệt ánh mắt lại thổi qua tới. Liên tiểu tử này sẽ lười biếng. Đi làm tan tầm khi dễ hứa khai liền tính. Liền trò chơi đều phải lười biếng phát tin tức. Là, đội trưởng. Diệp hàng đem ta thực chờ mong cắt bỏ. Rồi sau đó phát, nàng bà ngoại loang loang điểm. Dạng nguyệt chi tuyết hỏi. Heo heo, ngươi học cú mình dịu sao? Chư chư hiệp hỏi. Cái kia bị động kỹ năng. Có thể cơ suất đánh lui đối phương Ân. Tựa hồ tác dụng không lớn, hơn nữa muốn 5 tầng đá. Nhị chuyển thú nhân toàn thể gia tăng một cái thú nhân thiên phú ạ Zelin. Phối hợp nhị cấp Du Minh Dịu có thể ở bình thường công kích trung đại cơ suất làm đối phương chúng độc, đổ máu. Cho nên muốn sớm luyện. Đại gia kinh ngạc, hiện tại thế nhưng liền có người đem kỹ năng luyện đến nhị cấp. Chư chư hiệp càng kinh ngạc, rồi sau đó nhìn xem Dạ Nguyệt Chi Tuyết hỏi, Tuyết tỷ tỷ, ngươi là thật sự cái kia Dạ Nguyệt Chi Tuyết? Chỉ có này đó gia tộc Chiến đội mới có thể ra như vậy trò chơi cùng nhân. Trước kia xem giả nguyệt chi tuyết bài binh bố trận liền cảm giác giả nguyệt chi tuyết không đơn giản. Nhưng là chính mình lúc trước còn giác giả nguyệt chi thần không đơn giản tới. Ấn. Giả nguyệt chi tuyết nói, nhị chuyển thú nhân chiến sĩ hệ bởi vì ạ dễ lìn, phi thường hung ác. Chúng tộc khác đại bộ phận chức nghiệp chuyển chức đều còn có thể, nhưng là không có thú nhân nhị chuyển như vậy cường đại. Diệp Hăng nói, kia thú nhân có khắc tinh sao? Có. Giả nguyệt chi tuyết gật đầu Cái gì chức nghiệp? Dạ Nguyệt Chi tuyết một lòng tay hứa khai, hán. Vạn mẹo Pháp. Không chỉ có là vạn mèo trật tự cũng có thể áp chế thú nhân. Nhị truyền pháp sư đối chiến sĩ ưu thế chậm rãi bắt đầu xuất hiện. Đồng thời cung thủ đối pháp sư ưu thế cũng bắt đầu xuất hiện. Chiến sĩ đối cung thủ ưu thế cũng tương đối rõ ràng. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, nhưng cũng khó nói, vẫn là muốn xem kỹ năng sử dụng, trang bị cấp bậc còn có địa hình từ từ nhân tố. Trò chơi này trên thực tế không tồn tại tuyệt đối chức nghiệp áp chế, người chơi đánh lên tới thực chú ý chiến thuật phối hợp, còn có kỹ năng phối hợp. Chư chư hiệp cũng xung bái, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Chúng ta bên trong mỗi ngày muốn thượng nửa giờ khóa. Dạ Nguyệt Tri Tuyết giải thích. Diệp Hàng lại tin tức hứa khai, trò chơi này đều chơi như vậy chuyên nghiệp. Trăm năm hư danh, hóa thành cho hôi. Nếu người đều phải chết, vì cái gì ngươi đương tặc đường đến như vậy chuyên nghiệp? Hứa Khai hỏi lại. Lời này có đạo lý. Nếu phải làm, liền phải làm được tốt nhất. Nếu như vậy, chúng ta trò chơi cũng một lần. Hứa khai hồi, hảo. Một tháng so một lần, chúng ta đều là quân tử không kém ra, thua giảm một tháng vệ sinh công cộng Bao gồm toa lét buồn cầu. Bao gồm. Một lời đã định. Diệp Hàng làm sao không biết hứa khai tưởng tiềm gì chính mình trò chơi ý tưởng. Bất quá hắn người này chính là tâm cao khí ngạo Nếu người hứa khai chơi trò chơi, ta liền phải chơi đến so người hảo. Nguyên bản cho rằng trò chơi rất đơn giản, nhưng là trải qua Dạ Nguyệt Chi Tuyết hôm nay nói sau, hắn mới phát hiện chính mình còn không có nhập môn, liền sẽ nhìn huyết điều lấy thương thập cái. Hắn rất có tự tin chính mình ở thế giới giả thuyết cùng thế giới hiện thực song song đánh bại Hứa Khai. Đến nỗi quy tắc hai người đều tính quân tử, trong lòng đều có cái số. Tỷ như tháng này Diệp Hàng liền trước tay kiếm lợi mấy ngàn kim. Trừ phi Hứa Khai còn có càng cao thành tựu, nếu không tháng sau vệ sinh chính là Hứa Khai bao. Hứa Khai nghĩ vậy tiết lập tức nói Nhắc nhở một chút, là từ giờ trở đi, ngươi phía trước kiếm tiền không tính. Thâm tư thận mật, không hổ là đùa bỡn quy tắc cao thủ. Ta thích. Diệp Hàng gật đầu cười đáp, hảo. Nói bậy, ta trước nay liền không trải qua trái pháp luật sự. Liền trương đỗ xe trái quy định đơn cũng không có. Ta cũng không có. Diệp Hàng cười tủng tịm, đều là ta tải xế thu đỗ xe trái quy định đơn. Nhạc nguyên quát, liệp miêu. Ngươi chuyên nghiệp điểm hành bất hành. Ngươi học học nhân ra tiểu bộ được không Nhân ra cũng ở phát tin tức. Nhưng đôi mắt đều không ngáy mắt, kỹ năng không có sai loạn một chút. Ta Diệp Hàng vô ngữ, hứa khai sẽ ghép vẩn, hắn cũng sẽ không. Hứa khai đồng tình tin nhắn, 500 kim, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Không. Diệp Hàng liền dám đánh một chữ. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Đảo không phải nói 500 kim giá cả quá cao, đương nhiên này giá cả xác thật có điểm cao. Chính yếu là Diệp Hàng không phục Ngươi hứa khai có thể nghĩ đến biện pháp. Ta như thế nào liền không có biện pháp đâu. Vậy ngươi tiếp tục. Diệp Hàng không dám hồi nảy tin tức, hiện tại nhạc nguyệt tám phần chú ý đều tập trung ở trên người mình. Vừa lơ đãng đem chư chư hiệp đường con nện bán. May mắn kia chính xác thật sự không như thế nào, dẫn phát một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Diệp Hàng bắt đầu cân nhắc có phải hay không có giọng nói chuyển hóa phần mềm, nhưng lại không dám la lột. Hắn thật sự là chịu không nổi nhạc nguyệt tả hưu đối chính mình giống to kêu to. Này đội ngũ ở Nguyệt chi Tuyết bài Hơn nữa Diệp Hàng đỉnh chỉ tin nhắn sau, biến thành một chi tương đương không tối hiệu suất đội. Nhạc Nguyệt chủ kéo quái, Hứa Khai không chàng, Trư chư, chư hiệp, Diệp Hàng phát ra, Dạ Nguyệt Chi Tuyết ở tường đá cùng Thánh Hóa dưới sự bảo vệ chủ kháng. So với Hứa Khai cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết hai người tổ đội soát, hiệu suất cao hơn mấy lần. Chương 51: xa lạ hoàn cảnh. Trong lúc hạ tuyến tan tầm, Nhạc Nguyệt giám thị hai người không ăn cơm không tắm rửa trở lên trò chơi phân đấu. Rốt cuộc ở buổi tối 9 giờ, Dạng nguyệt chi tuyết thăng cấp đến 30 cấp. 10 giờ, hứa khai lên tới 30, 1 giờ rưỡi, diệp hàng cùng nhạc nguyệt cũng lên tới 30. Ở đại gia biên soát biên phun tới rạng sáng 5 giờ, chư chư hiệp rốt cuộc cũng tới 30. Mà lúc này dạng nguyệt chi tuyết đã 31. Đại gia nghỉ ngơi, lâm ỏ phờ lìn, dạng nguyệt chi tuyết đối hứa khai nói, đội ngũ không tồi. tỷ tỷ ngươi lầm đi. Này đội ngũ cũng không tệ lắm. Một người xấu lao bản kéo hai cái người làm công điên cuồng soát quá em 16 giờ. Như vậy đội ngũ cũng không tệ lắm. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, người cùng Liệp miêu có rất lớn bay lên tiềm lực, nếu không có đội trưởng, các người này tiềm lực liền ra không được. Câu này nhưng thật ra lời nói thật, không có nhạc Nguyệt giám sát, liền hứa khai cái này chuyên nghiệp nằm vùng nhân viên cũng khiêng không được như vậy lan lộn. Có khổ hay không ngắm lại nhân ra Dạ Nguyệt Chi Tuyết, từ ngày hôm qua đến bây giờ vượt qua 40 tiếng đồng hồ chỉ nghỉ ngơi nửa giờ. Đội trưởng đồng ý đem quyền chỉ huy giao cho ta. Hơn nữa bảo đảm các ngươi hai cái hoàn toàn phối hợp ta Hứa khai vâu ngữ lệ dòng chạy đi phất tay, hạ, ta đi nói cho liệp miêu tin tức tốt này. Dạ Nguyệt Chi Tuyết là người nào? Hai ngày chỉ nghỉ ngơi nửa giờ trò chơi cùng nhân. Mười mấy giờ liền hạ tuyến hai lần thượng BDUK, mỗi lần bảy phần trung ngoài ra còn thêm ăn cơm thời gian. Như vậy hung đồ thế nhưng muốn tiếp nhận nhạc Nguyệt gậy chỉ huy. Kiên định như thế khai cũng không cấm ảm đạm rơi lệ. Hứa khai họ phơ lỉnh, lại thấy Diệp hàng hai mắt vô thần đang ở lên mạng. Hứa khai cực kỳ bội phục Này biến thái người thường xuyên đều là thành đôi xuất hiện ở thế giới của chính mình. Diệp Hàng Nguyễn bài hiệu sự nói, Ôn lai, nhạc nguyệt làm chúng ta xem xong dạng nguyệt chi tuyết phát lại đây văn bản văn kiện lại nghỉ ngơi. Ngươi liền nói không phát hiện ta. Hứa khai ở toilet đều. Diệp Hàng quy nói cho nhạc nguyệt, hắn làm ta nói cho ngươi, nói ta chưa gặp nó. Nga! Kêu ngày mai đi làm lại xem đi. Diệp Hàng giận, giận dữ. Toalet bị người nào đó bá chiếm, ngươi hiện tại mới nói lời này ngươi còn có hay không nhân tính. Nhân ra hứa khai là về đút cờ kiêm tắm rửa, một bá chiếm chính là 20 phút. Chờ chính mình tắm rửa xong, cơ bản có thể chuẩn bị ăn cơm sáng đi làm. Tuy rằng chính mình cũng là chậm trễ thời gian, nhưng không phải có thể kéo hứa khai bồi chính mình cùng nhau chậm trễ sao. Ngày hôm sau, Diệp Hàng không có chỉ hoãn treo lên gấu trúc mắt, rồi sau đó gọi hứa khai môn. Hứa khai mắt buồn ngủ ngông lung mở cửa, toàn thân mềm như bông, tựa con quỷ treo cổ rủ xuống bả vai hỏi, cái gì? Đi làm A. Đừng động ta. Hứa khai đóng cửa, tiếp tục ngủ. Tuy rằng thân thể thượng bởi vì trò chơi mắt kính nguyên nhân không phải rất mệt, nhưng là tinh thần thượng là mệt nhọc tới cực điểm. Không phải tất cả mọi người có thể kiên trì 16 tiếng đồng hồ lặp lại soát một loại quái sau còn gọi sảng. Diệp Hàng thấy hứa khai bộ dáng này xác thật cũng là mỏi mệt, phòng chứng hôm nay làm không được cái gì sống. Vì thế thuận tay ở phòng khách trang bị một cái máy nghe trộm sau đi làm đi. 9 giờ đúng giờ tới công ty. Nhạc Nguyệt không ở Diệp Hàng tả hữu nhìn xem, bất đắc dĩ bắt đầu làm vệ sinh. Chờ đợi Nhạc Nguyệt xuất hiện khen ngợi chính mình, phê bình hứa khai. Nhưng không nghĩ tới 10 giờ nhiều Nhạc Nguyệt còn không có tới. Diệp Hàng bắt cái điện thoại qua đi. ân Nhạc Nguyệt rõ ràng còn ở trên giường. Nhạc Tổng, đi làm. Diệp Hàng nhắc nhở. Hôm nay không đi, ngươi một người trước quản hảo công ty. Một người. Diệp Hàng hỏi. Đúng vậy, hứa khai hạ tuyến sau điện thoại tin tức ta nói hắn hôm nay xin nghỉ Cứ như vậy đi. Nhạc Nguyệt cầm di động ngủ. Diệp Hàng buông điện thoại thật lâu không nói bất động. Giữa trưa, Thửa Khai gõ nhạc Nguyệt môn tặng một phần thức ăn nhanh. Rồi sau đó về nhà lên mạng, hắn ở nghiên cứu Dạ Nguyệt Chi Tuyết phát lại đây chuyển chức nhiệm vụ chỉ nam, còn có một phần vận mẹo pháp sư kỹ năng lựa chọn chỉ nam. Bất quá kỹ năng lựa chọn Dạ Nguyệt Chi Tuyết cường điệu tham khảo hai chữ. Bởi vì Dạ Nguyệt gia tộc không có vận mẹo pháp sư, năng điểm này tin tức đều là từ một vị lão người quen vận mẹo pháp sư bên kia mà được cũng không có nhằm vào kỹ năng tiến hành nghiên cứu. Vạn vẹo Pháp Sư Nhị Truyển, hệ thống đưa tặng hai chương quyển trục. Phân biệt là đau đớn phản xạ, mà Pháp gông cùng siêng xích Này hai chương quyển trục cụ bị thực dụng tính cùng chân quý tính. Trước nói thực dụng, đau đớn phản xạ có thể thêm vào ở chính mình hoặc là đội viên trên người, cận chiến 30% phản thương. Này so với trật tự Pháp Sư báo thủ thiên sứ muốn kém một ít. Báo thủ thiên sứ gần viễn trình toàn bộ thiểm điện phản thương, còn mang thêm Bất qua báo thủ thiên sứ hữu hiệu số lần là 4 lần, làm lệnh thời gian dài đến 3 phút. Má đau đớn phản xạ không có số lần hạn chế, liên tục 30 giây, 1 phút đồng hồ làm lạnh Báo thủ thiên sứ càng áp dụng tờ cờ, má đau đớn phản xạ càng áp dụng với soát quái. ma pháp gông cùng xiềng xích cũng không rơi sau. hắn tác dụng phong tỏa mục tiêu kỹ năng. Cấp bậc không thể vượt qua 2 cấp, cơ bản hữu hiệu thời gian 15 giây. Làm lệnh tác giải đến 1 phút đồng hồ. Ma pháp chống cự cường liền sẽ căn cứ ma pháp chống cự tỷ lệ phần trăm giảm bớt. Bất quá như ác ma pháp sư như vậy có được tinh thần ma pháp miễn dịch thiên phú chức nghiệp tới nói, không có bất luận cái gì tác dụng. Đến nỗi chân quý tính đó là bởi vì cục đá, hai cái pháp thuật đều yêu cầu 6 viên cục đá. Nhưng dâu bạc lao ra ra nói rất rõ ràng. Này hai cái kỹ năng một cái vì tổ đội chuẩn bị kỹ năng, một cái vì tờ cờ soát buột cần thiết kỹ năng. Đi làm chung kỳ hàng nghe trộm thành công, dưới là hứa khai điện thoại Thế nào? Cha được sao? Trước nhìn xem. Ơn, kia chỉ mưu có điểm phiên toái. Người trước cha. Tiểu tử này nguyên lai là dẫn người tới Trung Quốc. Diệp hàng phát hiện này cực kỳ giật mình. Hắn không thể so hứa khai. Hứa khai ở thành phố A ở 16 năm. Trong đó quan hệ căn bản là không phải hai người có thể so sánh. Nguyên lai giải tán công ty chỉ là nhất chiêu xương khói đạn. dùng thủi hạ mê hoặc đại gia mà điều động tinh anh tới Trung Quốc hỗ trợ. tưởng nghiệm đến đây. Hắn lập tức tăng tầm, rồi sau đó trực tiếp tới di động đại sánh. Hướng trực ban giám đốc đưa ra cảnh sát chứng sau, làm trực ban giám đốc điều tra hứa khai dãy số này 24 giờ gạt ra cùng bắt nhập điện thoại. Trực ban giám đốc xem dãy số thật lâu sau, đệ hồi Diệp Hàng, dãy số là Tiểu Linh Thông. Liên Thông. Diệp Hàng biết Tiểu Linh Thông tên này từ. Nước Mỹ sớm chút năm cũng có, nhưng là bởi vì tín hiệu không hảo đã bị đào thải thật nhiều năm. Hắn chỉ biết di động cùng Liên Thông là mặt ngoài địch nhân. Trung Quốc cũng liền này hai nhà lũng đoạn di động điện thoại. Trực ban giám đốc ánh mắt mẹ bén, có thể hay không lại xem hạ ngươi cảnh sát chứng. Xong rồi, Diệp Hàng lập tức biết ra vấn đề. Bất quá này cảnh sát chứng chính là hàng trợ, không phải thân phận chứng sao chép kiện kia thủy hóa có thể so. Trực ban giám đốc tiếp nhận cảnh sát chứng, đánh mấy cái điện thoại tuần tra. Rồi sau đó hướng Diệp Hàng xin lỗi, ngượng ngùng Không có việc gì. Diệp Hàng trong lòng còn ở dối rắm kia dãy số là nào đâu. Điện tín. Không có khả năng nhân ra toàn bộ làm có tuyến. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc đánh luật sư điện thoại. Luật sư cho hắn phổ cập Trung Quốc điện tử thông tin cơ bản tri thức. Hứa khai quải điện thoại, bà ngoại, thật là điện tín. Cái này có tuyến Long Đầu đi làm vô tuyến tiểu linh thông, mà di động tới cái vô tuyến Long Đầu liên hợp thiết thông đi làm có tuyến. Diệp hàng thật sự vô pháp lý giải, vì cái gì đại gia không ở chính mình ưu thế hạng mục thượng phát triển đâu? Thuần túy lãng phí tài nguyên sao? Tả Hữu các ngươi đều là quốc sĩ. Trưng 52, một thạch số điểu. An mệt một vòng, Diệp Hàng phát hiện chính mình cũng không cần tra xét. Hứa khai bên kia lại có điện thoại. Hứa khai, không có liền tính, ta cùng miêu không thân. Hứa khai, ai làm hắn che giấu chủng tộc, nhị chuyển tâm đắc khiến cho chính hắn viết đi. Đừng tra xét, có thời gian nghỉ ngơi nhiều một hồi. Diệp Hàng ở điện tín cửa tưởng chịu chính mình, chính mình này không phải nhám chắn sao. Nhân ra cùng dạng nguyệt chi tuyết thảo luận nhị chuyển tâm đắc đâu. Xem này đối thoại. Nhân ra dạng Nguyệt chi Tuyết sợ không có chính mình tâm đắc chính mình sẽ không cao hứng chính mình sẽ không cao hứng sao đương nhiên sẽ tựa cái ngốc tử dạng ở bên ngoài xoay 2 giờ nửa giờ đều tế ở giao thông công cộng thượng bị mô nữ ăn hết đậu hủ chính mình cái gì thân phận chính mình là hoa tiểu gặp qua Tết tượng dán bánh giống nhau hoa tiểu sao? đồng thời diệp hàng kinh ngạc hứa khai đối trò chơi nhiệt tình Tuy rằng không có tới dạng Nguyệt chi Tuyết như vậy đi cuồng nhưng là ít nhất có thể dùng nhiệt tình một từ tới hình dung Điểm này đảo làm hắn có điểm để bụng. Tiếp theo hắn lại nghe trộm tới rồi một thanh âm, là Nhạc Nguyệt gõ cửa. Hứa Khai cùng Diệp Hàng nói một tiếng, hai cái giờ không ai tiếp công ty điện thoại, hôm nay tính hắn bỏ bê công việc, khấu ba ngày tiền lương. Người bà ngoại. Diệp Hàng thực bất đắc dĩ lại trở về khóa công ty môn, lại lại bị té một lần dán bánh giao thông công cộng rốt cuộc về đến nhà, may mắn chính là lần này ăn chính mình đậu hủ a aji tuổi sẽ điểm nhỏ. Điểm này hắn liền thâm hận Hứa Khai, Hứa Khai cùng hắn thượng giao thông công cộng. Hứa khai quét liếc mắt một cái rồi sau đó liền tệ đến nào đó vị trí trước, sau chạm vị trí này hành khách bao hạ. Nhất đáng giận chính là, gia hỏa này cũng không cấp chính mình chỉ điểm một chút. Ba lần tan tầm, ba lần chính mình khổ thủ một vị trí, kết quả mỗi lần đều là đối phương kiên trì đến cuối cùng. về nhà, còn muốn bỏ chí lâu. Diệp Hằng cảm giác chính mình man thai nạn, nước Mỹ bên kia hảo hảo thành phúc không hưởng, không có việc gì tới Trung Quốc xem náo nhiệt gì. Bất quá, hắn là phản diện luận chứng chuyên gia. Lập tức nghĩ đến, hứa khai nguyện ý như vậy hy sinh chính mình, này một phiếu muốn so ý dược kia đơn, thậm chí Canada kia đơn còn muốn lớn rất nhiều. về nhà, hứa khai đã chơi lên trò chơi. Muôn không quan, này đối diệp hàng trong lòng lại tăng thêm một đạo áp lực. Này hoàn toàn thuyết minh hứa khai có tự tin chính mình phòng nội không có bất cứ thứ gì là chính mình cảm thấy hương thú. Đảo mắt vừa thấy, trên bàn cơm khấu mấy cái mâm, trong lòng không khỏi tới một trận cảm động. Rốt cuộc không phải giai cấp địch nhân. Có cả Lâm vẫn là cấp chính mình để lại điểm. Thuận tay vạch trần mầm Diệp Hàng xem trong đó đồ vật trầm mặc suốt 10 giây. Rồi sau đó đem mâm che lại trở về. Tả hữu nhìn xem không có thích hợp vũ khí, bắt đầu loát tay áo. Mâm nội thứ gì? kỳ thật liền một trương tờ giấy, thượng dùng tiếng anh viết, không. Diệp Hàng ngẩng đầu vừa thấy, hứa khai chính cười tủng tỉm bưng một ly cà phê đang xem chính mình. Rồi sau đó hòa ai nói, xem tự không cẩn thận à. Cái gì tự? Diệp Hàng không lập tức tiến lên cùng hứa khai té ngã, lui về phía sau vài bước. Cầm lấy tờ giấy vừa thấy, người bà ngoại, quả nhiên còn có hai cái chữ nhỏ, phiên trang. Phiên trang lại đây, thượng có ba chữ, lò vi ba. Mở ra lò vi ba, bên trong là một phần thức ăn nhanh. Diệp Hàng mặt lạnh hỏi, đến nỗi làm như vậy phiền tại sao? Ta này không phải rất nhiều sự nhắc nhở người nào đó, như thế nào sợ bị ta xảo trá đồng thời, lại có thể tự nhiên cùng ta phát đoạn tin tức. Hứa khai uống khẩu cà phê. Ngươi như thế nào liền không cảm kích đâu. Diệp Hàng phản ứng cực mau, Linh Quang chợt lẽ lập tức tỉnh nộ. Ha ha cười nói, hứa khai, ngươi thế nhưng vẫn luôn ở đối ta làm tâm lý đánh giá. Ngươi căn bản là một chút đều không hiểu biết ta, cho nên khi ta xuất hiện khi, ngươi liền phải lừa dối ta và ngươi ở cùng một chỗ. Thằng đến hoàn toàn hiểu biết ta sau lại quyết định phải dùng cái gì kế hoạch. Đây là ta sai lầm, ta cho rằng ngươi tượng ta hiểu biết ngươi giống nhau hiểu biết ta. Căn bản là không có chi tuyết điện thoại Kêu điện thoại cùng này hộp thức ăn nhanh giống nhau, đều là ở đối ta làm tâm lý đánh giá. Thức ăn nhanh mời khối. Hứa khai nói, tiền phong trên bàn liền có thể. Hứa khai đóng cửa. Diệp hàng cái kia hối hận A, ngắm lại cũng là. Hứa khai sao có thể sẽ tượng chính mình như vậy tốn tâm tư đi tìm hiểu chính mình đâu. Nhân ra vốn gì cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có. Chính mình quá vào trước là chủ, kết quả mấy ngày nay xuống dưới, bị người ta thu thập toàn tin tức. Điểm này hắn đối hứa khai là có tin tưởng. Người này ánh mắt không phải giống nhau độc. nay kế hoạch phòng trừng là ở lần đầu tiên Trung Quốc gặp mặt, nhân ra ở khi tắm trời liền làm ra quyết định. Cho nên như vậy kích thích cùng đã kích chính mình, chính là tưởng hảo hảo quan sát hạ chính mình ở các loại cảm xúc cùng hoàn cảnh hạ tâm lý phản ứng. Hai cả làm xong, Diệp Hàng về phòng. Lại thấy trên cửa có tờ giấy, mỗi ngày tắm rửa, làn ra hảo hảo. Đơn giản như vậy tắm chữ, Diệp Hàng rồi rắm Chính mình là đi tẩy vẫn là không đi tẩy đâu. Này rõ ràng lại là đối chính mình thí nghiệm. Kia chính mình nguyên lai like tính toán là tẩy vẫn là không tẩy đâu. Diệp Hàng cười khổ, nguyên lai like hứa khai đã qua tâm lý đánh giá, hiện tại đang ở chính mình tiến hành tâm lý thí nghiệm. Chỉ cần này quan một quá, hứa khai nắm giữ chính mình đối đãi đại bộ phận sự tình thái độ, kia hứa khai liền có thể thong rong xuống tay. Vì thế Diệp Hàng bất động thanh sắc bắt lấy tờ giấy, rồi sau đó trở về phòng đóng cửa lên trò chơi. Làm ngươi đoán, đoán chết ngươi. lai Diệp Hàng liền cấp hứa khai đi một câu tiếng Anh, cảm ơn chỉ điểm. Diệp khai hồi tiếng Trung, đang ở mạch khẳng pháp sư doanh địa an ủi lao bản, tốc độ. Diệp Hàng kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Ngươi hỏi ta, ân ngươi không phải cuốn lao bản tiền mồ hôi nước mắt sao? À việc này, Diệp Hàng mới tưởng chính mình, ở chính mình lừa dối thành quả 3.000 nhiều kim Trung, có chính mình hiện thực lao bản cống hiến một phần lực lượng. Bất quá ngươi cũng làm thật sự sạch sẽ. Có phải hay không mua hai cái mắt kính? Đương nhiên sạch sẽ, Diệp Hàng dùng hai cái mắt kính thượng hảo, mua sắm tiểu Hào mắt kính chi ra trực tiếp ở lợi nhuận bên kia khấu. Đại Hào đem lệnh bài gửi qua bưu điện cấp tiểu Hào. Tiểu Hào cầm tiền thuê 20 người tới sau khai hiệp hội. Tiếp theo liên hệ cũng dám trộm dùng chính mình tên tuổi thiểm điện Miu ID một thương lượng, trước tay cho hắn đánh 1000 nhân dân tệ. Làm tiểu tử này xác nhận chính mình thành ý tiếp theo chính mình liền cuốn khoảng chạy lấy người, tiểu Hào tự sát. Thiểm điện Miu hướng đại gia bán đứng Diệp Hàng tiểu Hào, đại gia tìm tòi Hệ thống nhắc nhở người này không tồn tại. Vì thế nhận định thiểm điện miêu nói dối. Vì thế thiểm điện miêu chỉ có thể ôm hận tự sát. Một thạch số điểu. Không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực liền một đêm phát nhanh, thuận tiện đem đoạt chính mình ID người âm chết. Chính mình lại dùng tự sát tiểu hào đoạt chú thiểm điện miêu. Bảo đảm một nhà độc hữu. Làm loại sự tình này, diệp hàng là hạ bút thành văn, một bữa ăn sáng. Có một chút hắn cùng hứa khai nhận đồng là giống nhau, có tham dục mới có cơ hội. Cái kia thiểm điện miêu nếu không phải tham mộ trong trò chơi có thể kiếm hiện thực tiền dục vọng, an tâm chơi trò chơi, cũng sẽ không chung như vậy bấy dập. Bất quá tùy tiện một tự sát cũng có ngàn khối an ủi khen thưởng tâm lý hẳn là vẫn là tương đối cân bằng. Đến nỗi có thể hay không rơi xuống bóng ma tâm lý, liền rất khó nói. Diệp hàng đối này thiểm điện miêu cảm giác vẫn là không tồi, rất cơ. Linh tiểu tử, ở chính mình tiểu hào tự sát phía trước, cố ý để lại cái khấu khấu hào cho hắn. Nói không chừng ngày nào đó liền yêu cầu người ra tới bán. Lo trước khỏi họa là Diệp Hàng lời gian. chương 53 tài chính trò chơi. Duy độc là người bị hại. Diệp Hàng tới, dạng nguyệt chi tuyết cùng chư chư hiệp đang ở nghe nhạc nguyệt đối chính mình nguồn rùa. Hứa khai ngồi ở một bên, cũng bất an an ủi cũng không đi khai, liền như vậy ngồi. Diệp Hàng tự nhiên cũng tiến đến hứa khai bên cạnh cục đá đôn ngồi xong, thế nào? Cứ như vậy. Hứa khai nói, người đủ dư Diệp Hàng ha hả cười Ngươi thật cho rằng ta tưởng làm sự Ta liền muốn kiếm điểm đồng vàng Không đến mức trò chơi cùng hiện thực giống nhau tung quẫn Nếu ta yêu cầu nhân dân tệ Ta một tháng có thể nhẹ nhàng gạt ta đồng bào 100 triệu Nga Hứa khai một chút đều không tin Ta gần nhất ở nghiên cứu Trung Quốc thể dục vẽ số Phát hiện bọn họ có cái quy tắc Trước giữ lại nhất định tỷ lệ tiền làm lợi nhuận Rồi sau đó còn thừa lại trả về Bán vi pháp vẽ số Hứa khai hỏi lại Hình thức mà thôi Tỷ như ta như vậy định cái quy tắc, ngươi cho ta 1.000 khối, mỗi ngày trả lại ngươi 40 khối, vẫn luôn còn đến 1.000 khối. Ngươi có làm hay không? Hứa khai đầu góc bắt đầu giải toán, hắn chỉ số thông minh không có Diệp hàng cao, nào tế bảo thành cân qua đời. Nhưng bên này có cái tiền đề điều kiện, ta mỗi ngày liền lấy thu được tiền 5% trả về. Diệp Hằng nói, cứ như vậy ta liền kiếm được mặt khác 5%. Vì mở rộng cái này hoạt động, ta còn nghĩ tới mấy cái điểm tử, tỷ như cùng thương gia liên thủ. Người khác mua ngươi thương phẩm, mua 1 vạn còn 1 vạn, ngươi tiêu phí ta mua đơn. Nhưng là muốn thêm vào giao 10%, cũng chính là 1000 đồng tiền ví dụ. Đến nỗi là thương gia vì hấp dẫn khách hàng giao 1000, vẫn là khách hàng chiếm tiện nghi giao 1000, bọn họ liền chính mình hiệp thương. Cứ như vậy, thương gia không chỉ có sẽ giúp ngươi tuyên truyền, lại còn có sẽ làm hữu danh vô thực. Tiêu phí 1000 mua 1 vạn ngạch. Rồi sau đó ngươi lấy 500 phần cho phía trước người, chính ngươi kiếm 500. Lúc đầu khả năng tương đối gian nan, nhưng là trải qua nhân luôn tuyên truyền, kinh doanh hình thức bị người tiếp thu lúc sau, tư bản liền sẽ giống như quả cầu tuyết cùng ôn dịch giống nhau càng lăn càng lớn, thương, ra, dân chúng dứt khoát cũng không mua thương phẩm, trực tiếp tồn 1000, 2 tháng trả vốn, 1 năm kiếm 8000, toàn dân dự trữ, đại chơi tài chính chơi độ mỹ nổ hứa khai đổ mồ hôi, người tờ mở đủ độc. Quan trọng nhất là, tỉ như ta hôm nay thu được tiền thêm chữ hàng chỉ có 500, không đủ phân phối bọn họ mỗi người tối cao ngạch kia bọn họ như cũ chỉ có thể phân đến 200 năm. Bất quá ta tính kế quá, tiền tam thắng sẽ thông thả điểm, nhưng 3 tháng một quá, chính là hoàng kim thời gian. Diệp Hàng cười nói, cho nên A, ta không có thai hỏa ta đồng bào tâm tư. Hơn nữa ta còn có mặt khác tiêu thụ con đường, chỉ cần làm một bộ phận người thích hứng như vậy hình thức, rồi sau đó ta lại đẩy ra 900 còn một vạn một cái khác nhãn hiệu, kích thích bọn họ sớm đầu nhập về sớm buồn. Đại đầu nhập đại kiếm tiền. Ta lại cấu kết ngân hàng. Hứa hẹn cho bọn họ mua số tiền 5% thủ tục phí, do đó cung cấp tài chính đảm bảo. Sắc. Hứa khai kêu đỉnh. Ta liền nói kêu ý tứ, không có kỹ thuật hàm lượng, lừa gạt tiểu dân chúng sự ta không làm. Nếu không cùng các ngươi tham quan không phải một cái sắc mặt sao. Ném không dậy nổi người nọ. Diệp Hàng xem nhạc nguyệt nói, cho nên nhạc nguyệt việc này thuần túy là cái hiểu lầm. Hứa khai nói, hiểu lầm ta biết, nhưng là xem nhạc nguyệt này thái độ. Việc nhỏ. Diệp hang thò lại gần, lão bản. Bên này có lệnh bài chia hoa hồng 30 kim. Đang ở ấp tủ bộc phát, đem Diệp Hàng đương nơi chút giận nhạt Nguyệt một lăng, rồi sau đó vui vẻ nói, "Lấy tới. Ngươi thật đúng là không khách khí, Diệp Hàng giao dịch qua đi 30 kim, lần trước ta cùng, Tiểu Tuyết, tiểu bộ đoạt nhân ra buột, che mặt. "Nga. Chính là ngươi đem lệnh bài bán cho cái kia kẻ lừa đảo đi." Nhạt Nguyệt bừng tỉnh, cũng không có trách cứ Diệp Hàng, nàng sẽ đếm đếm, mệnh 20 kiếm 30. Nhân ra không thèm ồ, còn cấp chính mình để lại một phần. Có này phân tâm ý vẫn là rất khó đến. Tuy rằng đứa nhỏ này không yên ổn điểm, nhưng là như nàng nói, hắn trên người có rất nhiều hứa khai muốn học tập loang loang điểm. Heo heo, người cũng có. Diệp hàng giao dịch qua đi 30 kim, đừng khách khí. Quá nhiều. Chư chư hiệp vội cự tuyệt, cấp cái một kim ý tứ hạ liền hảo. Nàng biết kia thẻ bài là nàng còn không có nhập đoàn thời điểm bạo. Hứa khai cấp giả nguyệt chi tuyết tin nhắn, hắn cấp nhiều ít toàn thu, phân ta 50 kim tiền tiêu vật là được. Hắn sớm xem minh bạch, Diệp Hàng ở ghê tẩm chính mình, liền không cho ngươi, liền không cho ngươi. Trừ phi ngươi cầu ta. người này đối nữ nhân luôn là so nam nhân thiện lương. Ai? Ai mà không đâu. Bất quá đừng tưởng rằng Diệp Hàng là cái nữ quyền chủ nghĩa giả, chính tương phản. Diệp Hàng là tiêu chuẩn nam quyền chủ nghĩa người ủng hộ. Đối nữ tính khách khí thân sĩ chẳng qua là hắn đối kẻ yêu thương hại thái độ. Đối phò hứa khai này đối thủ. Diệp Hàng cho dù là buổi sáng tranh đoạn đánh răng vị đều một chút phong độ đều không có Thậm chí có thể nói là cơ quan tính tẫn Khi dễ hứa khai mới có lạc thú sao, cùng cấp bậc nhân vật Tuy rằng dạng nguyệt chi tuyết có hứa khai nhắc nhở Nhưng là vong du tố chất tâm lý như nàng cho ngân hàng ạc sau Lại tuần tra ạc, cũng đường trường há hốc mộm Diệp Hàng làm như vậy cũng là công chính Thẻ bài là ba người đoạn, ít nhất dạng nguyệt chi tuyết nhân ra già trẻ mà khăn Thẻ bài thông qua Diệp Hàng tăng giá trị Mỗi người phân hơn 10 vạn. Diệp hàng nếu cắn nuốt hứa khai kia một phần, tự nhiên liền bồi thường hắn chạy chân lửa dối phi tổn. Bất quá diệp hàng trước mắt chỉ có nhân dân tệ, bởi vì kim giới còn không có trở về vị trí cũ. Dạng nguyệt chi tuyết đổi một chút, bởi vì này sóng bán đấu giá như chiều. Kim giới đã đạt tới 100 năm làm người khủng bố giá cả. Cho dù như vậy chính mình thu được 15 vạn, cũng tương đương với trước mắt trò chơi kim 1 kim. Hứa khai tin tức, thu. Vì thế dạng nguyệt chi tuyết thú nói. Cảm ơn. Hẳn là. Diệp hàng đối hứa khai nhướng mày cười dùng tiếng Anh phát tin tức hỏi, ngươi làm đến sao? Làm không được. Hứa khai thừa nhận, ở nào đó lĩnh vực chính mình sắc thật là tiểu bạch. Dạ nguyệt chi tuyết là có hứa khai cho hắn mong muốn giáo hấn tư tưởng đảo cũng không tính kinh ngạc, mà dạ nguyệt gia tộc còn lại là chấn động. Chuyên môn phụ trách chuyển trợ đen dạ nguyệt người chơi thu được dạ nguyệt chi tuyết phát lại đây 15 vạn nhân dân tệ, đương nhiên cho chính mình một cái tát. Xem có phải hay không chính mình bởi vì gần nhất chuyển đồng vàng quá nghiêm trọng làm cho thần kinh suy nhược. Phong hoa nguyệt ba người nghe nói dạ nguyệt chi tuyết đi ra ngoài đi bộ mấy ngày, liền lộng tới 15 vạn nhân dân tệ. Chứ bỏ khiếp sợ ngoại chính là cười khổ, nha đầu này, sắp tới nội là sẽ không đã trở lại. Dạ nguyệt chi phong tương đối thật hành, kéo dạ nguyệt chi tuyết hỏi đông hỏi tây, sợ dạ nguyệt chi tuyết học hư. Bất quá ngắm lại, đừng nói học cái xấu, liền tính là bán mình. Mấy ngày bán ra 15 vạn cũng tương đối gian nan Càng làm cho dạ nguyệt chi phong cảm giác không thể tưởng tượng chính là dạ nguyệt chi tuyết đối tiền nơi phát ra thuyết minh, thuyết minh liền hai chữ, chia hoa hồng. Dạ nguyệt chi phong sửng sốt đã lâu truy vấn, mấy người, 5 người. Dạ nguyệt chi tuyết vẫn là đem hứa khai tính đi vào, hắn rắc diệp hàng sẽ không như vậy không phúc hậu. Dạ nguyệt chi phong trận mắt há hốc mồm đối hoa, nguyệt nói, 5 người, tổng số 75 vạn. Dựa, không phải đâu. Cái này cách nói liền quá khó có thể làm người tiếp thu. Bất quá mọi người đều minh bạch dạng nguyệt chi tuyết đạo đức giá trị sẽ không tại đây vấn đề thượng nói dối Vì thế bắt đầu nghiên cứu dạng nguyệt chi tuyết như thế nào kiếm được cái này tiền Nhưng cho dù là bọn họ như vậy lao điểu cũng căn bản vô pháp từ lý luận đi lên phân tích như thế nào chơi ra như vậy một tuyệt bút số lượng Dạng nguyệt chi nguyệt rơi lệ đầy mặt, đại gia cũng ghét bỏ ta, làm ta đi ra ngoài lưu lạc được không? Ai ghét bỏ? Hai cái dạng nguyệt một người cho hắn cái hốt tới một chút bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có ghét bỏ Dạ Nguyệt Chi Tuyết ý tứ, chẳng qua Dạ Nguyệt Chi Tuyết tính cách tính tình không tốt lắm, một chút ủy khuất đều chịu không nổi. Chương 54, vạn mèo chuyển trước. Lúc này Dạ Nguyệt Chi Tuyết liên hệ Dạ Nguyệt Chi Nguyệt, dùng ngắn gọn tin tức đem hồng phấn hoa viên sự nói hạ. Dạ Nguyệt Chi Nguyệt cùng đại gia thương lượng đàm luận. Làm lão đại Dạ Nguyệt Chi Hoa không chút nghĩ ngợi liền đánh nhịp, đừng nói cùng tiểu Nguyệt ngươi có lần đó sự, liên tính không có, đây cũng là cái thực tiễn cơ hội tốt. Mọi người đều đi Không những có thể ma hợp phối hợp, lại còn có có thể tiến hành đoàn đội chi gian phối hợp. Rất khó đến. Đáp ứng, vô luận cái gì thời gian, chỉ cần trước tiên 3 cái giờ thông chi. Đây là người chơi tố chất, chỉ cần trước tiên 3 cái giờ, nếu toàn xã hội bộ môn có thể có như vậy ý chí chiến đấu, kia. Thiểm điện miêu chết ra tới. Kẻ lừa đảo thiểm điện miêu, chết ngươi một sổ hộ khẩu. Thiểm điện miêu. Công cộng kênh người chơi cấp tốc soát tẩn. Bên trong nội dung cơ hồ là giống nhau như lúc. Diệp hang ở hứa khai thiện ý nhắc nhở hạ khai kênh, rồi sau đó thở giải quan kênh. Cờ kém nhất chiêu, tuy rằng đem thiểm điện miêu cũng nháy mắt giết chết, nhưng là này áp lực tâm lý tất cả tại chính mình trên người. Rốt cuộc chính mình mới là phía sau màn độc thủ cộng thêm hàng thật giá thật thiểm điện miêu. Thật sự, nước Mỹ hành nội nổi danh. Bọn họ đang ở giã ngoại tổ đội làm chuyển trước nhiệm vụ, nhiệm vụ không phải đều giống nhau, nhưng để nhất nhiệm vụ là giống nhau, yêu cầu 30 viên hạng giống. Yêu cầu cũng không cao. Xoát thực vật liền có nhất định cơ suất xoát ra. soát đến 60 viên hạt giống sau, dạng nguyệt chi tuyết nói, đi bộ, đội trưởng, các người đi trước tiếp theo luân nhiệm vụ. Nhạc nguyệt ngượng ngùng nói, này sao được đâu? Các ngươi nhiệm vụ chậm. Đó là tiểu bộ đi. Nhạc nguyệt nói, hứa khai công kích đơn thể cường, nhưng là phải làm nhiệm vụ thật sự không phải cường hạng. Giả thiết 30 viên hạt giống yêu cầu 120 chỉ độ thừa hắn liền phải soát suốt nửa giờ, còn không tính hồi làm thời gian. Cái này Nhạc Nguyệt sẽ lý giải, nhưng là chính mình vì cái gì cũng muốn đi trước. Giạc Nguyệt chi tuyết nói, cốt cung muốn bán bia. Nhạc Nguyệt lệ dòng chạy đi, tiếp nhận 30 viên hạt giống chạy lấy người. Muốn nói hệ thống chính là hư, cốt cung này lực lượng sát thương hình đi bắn bia. Mà dựa vào chuẩn xác độ tinh linh tắc muốn đi hủy bia. Vũ khí trang bị là thống nhất xứng phát, bia ngắm có hồi huyết năng lực. Tinh linh hủy bia 10 mũi tên chú ý là không có tạm dừng, 20 mũi tên cũng có thể. Nhưng là không thể vượt qua 30 mũi tên, bởi vì 30 mũi tên hiệu suất không bằng nhân ra bia ngắm hồi huyết mau Lý luận thượng cũng đúng, làm không được đương nhiên cũng không có tư cách chuyển trước. Nhưng dù sao cũng là trò chơi, vì thế hệ thống cũng chiếu cố những cái đó làm không được người chơi. Giao tiền, giao tiền liền có thể rơi chậm lại khó khăn. Giao càng nhiều tiền liền có thể rơi chậm lại càng nhiều khó khăn. Dâu bạc lao ra ra thực hòa ái xem hứa 2, dùng thực hiện từ lời nói nói, 20 cái pháp thuật, 20 giây nội hoàn thành. Cái này đơn giản. Đệ nhất chương là hỏa tiễn, hứa khai phủi đi một chút, biểu hiện thành công. Kế tiếp là z, thành công. Trước 10 đều đơn giản, 11 bắt đầu khó khăn liền gia tăng. Một cái không đợi biên hình tam giác mặt trên treo một cái cá câu đổ, một cái sáu rất tinh, một cái viên bộ sao năm cánh. Các loại đồ án đùn đùn không dứt, hứa khai mấy giây nội cái chán xuất hiện mồ hôi mỏng. Nhưng rốt cuộc không phải người thường, sức quan sát là hứa khai nhất đáng giá kiêu ngạo năng lực, đảo qua đổ. Sóng điện não liền có ấn tượng, tay tùy theo mà động Cuối cùng thành tích, 16 giây 32 Hơn nữa toàn bộ chính xác Không tối A Dâu bạc lao ra ra gật đầu Rồi sau đó nói, cái này thành tích có phân che dấu khen thưởng Chỉ cần ngươi giao nộp 30 kim Liền có thể rút ra tam chuyển có thể sử dụng quyền trục một chương Chỉ có thành tích tốt học sinh có như vậy đãi ngộ Nga Nay bộ dáng tặc tượng nào đó tiểu thuyết trung miêu tả hòa ái dễ gần mà pháp hiệu trưởng Hứa Khai không có bị lừa dối hỏi, tam chuyển có thể sử dụng vẫn là chỉ có thể tam chuyển sử dụng, hoặc là tam chuyển quyển trục nhị chuyển chức nghiệp cũng có thể sử dụng. Những lời này chính là bao hàm hai cái bẫy dập, đầu tiên nhân ra khả năng cho ngươi chương hòa tiễn, tam chuyển cũng có thể sử dụng hòa tiễn. Tiếp theo quyển trục chỉ có thể tam chuyển sử dụng, ngươi liền tồn đến tam chuyển lại sử dụng. Như vậy hợp đồng điều ước thức đồ vật thật khó không ngã hứa Khai. Hắn tiếp nhận quá rất nhiều hợp đồng lừa gạt. Dâu Bạc lao ra ra cười gượng một tiếng. Tam chuyển mới có thể sử dụng. Đứa nhỏ này thật là tử tâm nhãn. Âm như không thành phản mắng người khác tử tâm nhãn, hứa khai đối hệ thống vô sỉ càng thâm nhập hiểu biết. Bất quả nói như thế nào, ở trò chơi bị lừa gạt tổng mạnh hơn người ở hiện thực bị lừa gạt. Hứa khai tin tưởng, bên này bị xảo trá quang trên người sở hữu đồng vàng người chơi, đối hiện thực hợp đồng điều khoản sẽ tương đương mẫn cảm, thậm chí mẫn cảm đến rơi xuống bệnh can. Thế giới này, người xấu hoành hành, rất nguy hiểm. đi Vì ngươi thích hợp rơi chậm lại sau nhiệm vụ khó khăn. Đừng. Hứa khai vội nói, nên như thế nào vẫn là như thế nào, ta không thể làm đặc thủ. Người muốn tam trương quyển trục vẫn là hai trương quyền trục. Dâu bạc lao ra ra, chó cắn lã động tân A. Không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ rơi chậm lại khó khăn đãi ngộ. Hào đi. Tùy cơ khiêu chiến ba cái nhị chuyển chức nghiệp. Dâu bạc lao ra ra nói, bắt đầu. Một tiếng bắt đầu, hứa khai ở Pháp Sư Hiệp hội Phó Bản Trung lại tiến vào Phó Bản. Đây là một cái đấu trường Trung gian một người đầu trọc trọng tài lớn lên thực tượng khoa nạp, cầm vô tuyến mạch nói, chiến sĩ, cung thủ, pháp sư. Tam cục hai thăng chế. Thỉnh trước lựa chọn đối thủ của ngươi Hứa khai trong tay liền một cây thi đua dùng rách nát pháp trượng, trên người xuyên chính là tay mới trang. Hứa khai nói, pháp sư. Tùy cơ rút ra. Đầu trọc hô một tiếng, còn rồi sau đó một cái đồng dạng tay mới quần áo cùng rách nát pháp trượng pháp sư xuất hiện. Này pháp sư cái trán có một cái vàng nóng mũi tên ký hiệu. Đầu trống nói, "Ác ma sứ giả." "Ác ma pháp sư nhị chuyển chức nghiệp." "Dự bị, bắt đầu." Bắt đầu dứt lời, Hứa Khai nhanh chóng chạy hướng ác ma sứ giả, hắn bấy dập bố trí là có khoảng cách tính. Lại thấy kia ác ma sứ giả pháp trượng vùng lên, một cái tiểu lục mang tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hứa Khai chạy đến có thể sử dụng bấy dập khoảng cách tiêu phí 5 giây, rồi sau đó liền thấy tiểu lục mang tinh biến mất, đổi chi xuất hiện một con tam đầu địa ngục huyển. Vừa khai không chút do dự lệnh xuống bấy Dập, đây là 28 cấp ác ma dạ quái, có cái năng lực rất cường đại, thẳng tắc va chạm. Chỉ cần hắn cùng mục tiêu chi gian không có chướng ngại, là có thể bay nhanh xuống tới. Quả nhiên, Bãy Dập mới vừa đặt, Tam Đầu Địa Ngục Huyền liền bắt đầu đánh sâu vào. Rơi xuống Bãy Dập bên trong, hóa thành bạch quang. Hứa khai gật đầu, nay Triệu Hoán Sinh vật sinh mệnh phương diện không bằng Hoan Dại, dù sao cũng là Triệu Hoán giả cấp bậc giảm năm. Còn đang suy nghĩ khi, ác ma giả nhất chiêu sinh mệnh hấp thụ Hút hứa Khai 10% sinh mệnh bổ sung ở tử vong địa ngục huyền thượng. Địa ngục huyền sống lại. Hứa Khai nhanh tay lẻ mắt nện xuống một đạo tương đá, địa ngục huyền một đạo bóng dáng đánh sâu vào mà đi, một đầu đánh vào mặt trên, rồi sau đó hóa thành bạch quang. Đây là thẳng tắc va chạm di chứng, một khi đụng phải chướng ngại, liền sẽ gặp chính mình va chạm lực công kích gấp 3 đả kích. Còn không có xong, ác ma sứ giả pháp trượng vung lên, thật lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Hứa Khai nỗ lực chạy đi một bước, hỏa cầu va chạm trên mặt đất. Rồi sau đó tiến hành diện tích tiêu đốt Hứa khai phi thường trật vật chạy trốn ra tới Dù sao cũng là pháp sư Hơn nữa là nhân loại pháp sư Các loại kháng ma năng lực rất mạnh Nhưng hứa khai gặp phải một cái thực xấu hổ vấn đề Đó chính là chính mình không có năng lực xử lý đối phương Hòa tiễn Nhân ra là ác ma pháp sư Thánh kháng giảm 30% Nhưng là ác ma chủng tộc hỏa kháng trời sinh cao tới 30% Mỗi ngày ở tại Dung Nhâm Mạ Đều tương đối nại nướng chương 55 Chuyển chức bên trong, hứa khai chỉ có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, trung gian ăn nhất chiêu ác ma đầu lâu, mang thêm vật lý công kích, thương không nhẹ. Như vậy đánh tiếp, hứa khai căn bản liền một thành phần thắng cũng không có. Thời khắc mấu chốt, ác ma pháp sư lại triệu hồi ra một con tam đầu địa ngục khuyển. Mà hứa khai tắt trùng hợp tới ác ma sứ giả trước mặt. Bước chân nhanh hơn một bước sau, trốn tránh tới rồi ác ma pháp sư phía sau. Địa ngục khuyển bắt đầu đi bộ, hứa khai cũng đi bộ. Một cầu một người quay chung quanh ác ma pháp sư đánh lên du thân bắt quái trưởng. Hứa khai biết để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm, nhân ra lại có hỏa cầu cùng ác ma đầu lâu ra tới. Liên tính hỏa cầu sợ đốt tới chính mình, nhưng lại ác ma đầu lâu thuộc về đơn thể thương tổn, chính mình chịu không nổi. Nhưng cục diện chính là cục diện này, lại thấy kia ác ma sứ giả lại dơ lên pháp trượng. Lần này hắn liền không có may mắn như vậy, hứa khai một quyền đầu đánh vào hắn trên người. Tuy rằng lực công kích không tồn tại, Nhưng là lại thành công đánh gây đối phương vẽ bựa. Ác ma sứ giả dơ tay, hứa khai một quyền đầu. Một bên vòng một bên ra quyền đầu, một cẩu một pháp sư cũng lấy hắn không có biện pháp. May mắn đây là ác ma pháp sư, nếu là trật tự pháp sư dùng cái kia có thể dây thêm báo thù thiên sứ, một quyền đầu liền trả lại ngươi một đạo thiềm điện. Pháp sư sao, đều sợ gần người. Một bị địch nhân gần người chiêu liền không nhiều lắm. Thật sự không có biện pháp đâu. Một ngụm màu đen bảo kiếm từ trên mặt đất dâng lên rơi xuống ác ma sứ giả trên tay. Đối hứa khai vung lên vũ, Hứa khai hoảng sợ phát hiện chính mình sinh mệnh rất 5%. 5% đương nhiên không nhiều lắm, nhưng đây là bị pháp sư vật lý ghê rất 5%. Địa ngục chi nhận, Triệu Hoán một ngụm đến từ địa ngục bảo kiếm, đối mục tiêu tiến hành cận chiến công kích. Trong lúc vô pháp sử dụng pháp trượng, Hứa khai lệ dòng chảy đi, xem nhân ra này ác ma pháp sư hôn đến thật tốt. Muốn Triệu Hoán có Triệu Hoán, muốn quần công có đàn, muốn đơn sát có đơn sát. Không chỉ có pháp thuật bao hàm vật lý cùng ngọn lửa song trọng thương tổn, hơn nữa ngọn lửa còn mang tiêu đốt hiệu quả. Điểm chết người nhân ra còn có thể khách mời chiến sĩ. Hứa khai nhớ tới sớm chút thiên diễn đàn thiệp, thiệp thượng nói ác ma pháp sư là lực công kích nhất cường đại pháp sư. Nhưng, ác ma pháp sư cũng có khắc tinh. Này khắc tinh liền ở hắn bắt được kiếm kia một khắc, hứa khai liền thành hắn khắc tinh. Hứa khai lui về phía sau một bước, ác ma sứ giả truy trước một bước, chân nhập bấy dập bất tử Hứa Khai vẫn luôn không dám đối địa ngục quyển dùng bấy dậm, chính là chờ đợi giờ khắc này đã đến. Nhưng không nghĩ tới nhân gia không chỉ có công kích cường, huyết còn cao, thế nhưng không giết chết. Càng làm cho hắn cảm giác muốn mệnh chính là, kia ác ma sứ giả học thông minh, cũng không truy kích Hứa Khai. Hứa Khai kéo ra ba bước, phóng tường đã quy phạm địa ngục quyển đi vị. Rồi sau đó chạy chậm đến ác ma sứ giả cùng địa ngục quyển trung gian. Mới vừa đứng vững, địa ngục quyển liền va chạm mà đến, thẳng tắp va chạm Hứa Khai trên người. Mang thêm mạnh mẽ đánh lui hiệu quả. Hứa khai bị va chạm rồi sau đó đụng phải ác ma sứ giả. Đánh lui hiệu quả còn ở ác ma sứ giả bị đụng vào hắn phía sau bấy dập bên trong. Rốt cuộc hóa thành bạch quang. Thẳng tắp va chạm địa ngục huyền ở ác ma khu tối cao ký lục là đâm bay 5 cái một tổ người chơi. Ai ngăn cản hắn, ai liền phi. Ai ngăn cản phi giấc người, ai cũng muốn phi. Ôi! Hứa khai nhịn không được hô, hô to một tiếng. Đầu chọc nói, cửa thứ hai nhân loại cung thủ, mũi tên vệ. Một người cung xuất hiện, nói thực ra người cung hứa khai xem bọn họ vẫn là tương đối đáng yêu. Lực công kích giống nhau, di động năng lực giống nhau, vật lý phòng ngự cao, mà ma pháp phòng ngự thấp. Đơn giản nhất biện pháp chính là ra tương đá, rồi sau đó lấy hỏa tiễn khi dễ nhân ra. Nhưng là hứa khai đã quên, hắn giác tương đối đáng yêu chính là vừa chuyển người cùng nhị chuyển người cùng không chỉ có không đáng yêu, lại còn có thực đáng sợ. Chỉ thấy người nọ cung trống rông trảo ra một con mã kéo nện ở trên mặt đất. Rồi sau đó ở Hứa Khai trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt xoay người lên ngựa đánh sâu vào mà đến. "Mụ mụ ngươi, hai đánh một đây là." Hứa Khai quản không được đẹp hay không, ngay tại chỗ một lăn chân bộ chung mũi tên. Hứa Khai xấu hổ, dựa theo chính mình đối người cung hiểu biết, người này cung mệnh trung suất là các chủng tộc trung đếm ngược đệ nhị, đệ nhất là Nhạc Nguyệt Lạc quốc cung. Hơn nữa cưỡi ngựa, rất có thể nguyên bản bắn không đến chính mình, chính mình một lăn đảo tiến đến mũi tên lên rồi. Đối đãi mệnh trung suất không cao xạ thủ, Ngươi thật sự là khó có thể dùng bình thường tâm tới đối đãi Vì thế hứa khai cắn răng một cái đứng thẳng bất động, quả nhiên một mũi tên thiếp chính mình bền thai bay qua đi. Hạ bấy dập, không vây khốn. Nhân ra mã phi thường mã S vận vượt qua đi. Ra tường đá, như cũ vô dụng, 1m5 độ cao bị người kéo dài qua mà qua. Hứa khai không còn có chiêu số, bị mã đâm bay đến 5m ngoại, rồi sau đó ở vào hôn mê trạng thái. Hôn mê 5 giây, người cung bắn tam tiễn. Hôn mê hứa khai Hàn A một chi ở chính mình tả mặt, một chi ở chính mình má phải. Nhất như chính là đỉnh đầu kia một chi, khoảng cách chính mình có 2 mét xa. Đại ca, ta đều bất động nằm sắp xuống, ngươi còn bắn không trúng. Khôi phục không chế, hứa khai biết này bấy dập không quá dùng được. Đảo không phải mã mỗi lần đều có thể vượt qua qua đi, mà là người nọ cùng qua lại lăn lộn ngựa, không chỉ có không đi qua thẳng tắp, căn bản liền có quy luật tuyến đều tìm không ra tới. Lại xem một hồi, hứa khai tính minh bạch. Gia hỏa này kỹ năng cấp bậc quá thấp, mã có điểm không chịu khống chế. Nhân ra có thể nhảy tường không phải bởi vì người cung là chuyên nghiệp tuyển thủ, mà là ngựa là chuyên nghiệp ngựa. Nhìn thấy tường liền nhảy Nếu không liền nhiều thành ngữ kêu thủ cây đáy mã. Tuy rằng mã không hảo khống chế, tuy rằng mối tên không đủ chính xác. Nhưng là hứa khai cũng biết phía chính mình khó đối phó. Di động tốc độ quá nhanh, cho dù có hệ thống tu chỉnh hỏa tiện truy kích, nhưng cũng theo không kịp nhân ra tiết đấu. Nhân loại. Nhân loại thật sự là quá đê tiện người như thế nào có thể cưới ngựa đâu. Hứa khai lại bị đâm bay, sinh mệnh tổng rất 20%. Như cũng là tam tiễn không có ngoài ý muốn toàn bộ thất bại. Hứa khai cười khổ, nhân ra không phải không muốn dừng lại xạ kích, mà là này mã không muốn làm hắn dừng lại khi dễ chính mình. Mới vừa đứng lên, hứa khai chuẩn bị động thủ. Một mũi tên bắn ở tràn thượng. Hứa khai vô ngữ, còn có so với chính mình suy sao. Nhân ra rõ ràng tưởng bắn trên mặt đất chính mình. Chính mình lên kết quả đầu chung mũi tên. Tổng sinh mệnh đi 50%. Lần thứ ba va chạm mà đến, hứa khai xem đến cẩn thận, vung lên pháp trượng, một đạo tường đá đất bằng dựng lên. Lần này tường đá liền có chú ý, là vừa hảo khởi ở mã chân phía trước không xa vị trí. Chỉ thấy kia mã tê một tiếng toàn lực nhảy lên, nhưng như cũng là chân sau quải tới rồi trên tường đá. Mã bay ra 10 m nài ngựa bay ra 20 m Hứa khai nhanh tay lẹ mắt ở chính mình trước mặt ném cái bây dập. Hôn mê này ngựa bị lực đánh vào đẩy đến bấy dập bên trong, rồi sau đó hóa thành bạch quang. Hứa khai tiêu xái thu pháp trượng, phàm là có thể phán đoán ra vận động quý đạo, đó chính là chính mình đồ ăn. Đầu trọc hỏi, tam cục hai tháng Còn khiêu chiến sao? Ta nhắc nhở một chút, không có thêm vào khen thưởng. Nhưng là rất nhiều chức nghiệp quan trọng kỹ năng đều là các ngươi người chơi nói giã quyển trục trung thu hoạch, kiến nghị là nhiều nhìn xem. Hảo! Hứa khai nói, ta như thế nào cảm giác các ngươi đều có điểm nhân tính hóa. Chí năng máy tính, là có được chính mình tư tưởng máy tính. Ở không trái với máy tính thủ tục dưới tình huống, có điểm cảm tình đương nhiên thực bình thường. Hiện tại ta liền rất tò mò, ngươi sẽ như thế nào đối phó hắn. Dứt lời, một cái tinh linh từ trên trời răng xuống, cầm trong tay trùy thủ. Đầu chọc giới thiệu nói, nhị chuyển tinh linh chiến sĩ, chức nghiệp tên thích khách. Nhắc nhở ngươi một câu, hắn sẽ xuyên qua bấy dập. Bắt đầu. Chương 56, Viết Tạp. Hứa khai thực may mắn chính mình không có đem bảo đẻ ở chiến sĩ thượng. Tuy rằng cách nói sư khắc chiến sĩ, nhưng thích khách sắc thật không ở trong đó. Nói đúng ra hẳn là thích khách khắc pháp sư, mà chân chính chiến sĩ khắc thích khách. Thích khách lặng lặng xem hứa khai, hứa khai đặt hai cái bấy dập liền ở trước mặt hắn. Hứa khai đột nhiên cảm giác được không đúng, vừa thấy sinh mệnh, rất tắm phần. Kinh hãi, tình huống như thế nào? Đình. đâu cho uống đỉnh sau nói, đây là điển hình phân thân bối thứ kỹ năng. Phân thân là ẩn thân, không chịu thích khách bản thân không chế. Liên tục thời gian 10 giây. 10 giây nội ngươi nếu di động, phân thân liền vô pháp công kích đến ngươi, đồng thời chân thân lúc này vô pháp công kích bất luận cái gì mục tiêu, hơn nữa các loại phòng ngự số liệu giảm xuống 50%. Mặt khác cái này kỹ năng làm lạnh dài đến nửa giờ, nhưng là nếu phân thân công kích thành công, này kỹ năng lập tức sẽ bị kích hoạt. Có thể lập tức lại dùng. Phân thân không phải nghĩ ra sao. Chúng ta nói chính là thích khách. Còn nữa Trung Quốc lịch sử rất nhiều thích khách đều cụ bị phân thân thủ đoạn tới mê hoặc đối thủ. Ruột cá, đồ nghèo trùy thủ hiện. Đều là mượn đạo cụ tới mê hoặc đối thủ che giấu chính mình hành vi. Lại nói này không phải kỳ hào sao. Ngươi lợi hại, dùng cái này có thể giải thích hết thảy. Cuối cùng lại đưa tặng một câu, thích khách là tinh linh hệ, sợ hỏa. Ngươi, không phải là nói hỏa tiện đi. Bắt đầu. Thích khách đôi mắt mở tiếp tục, hứa khai lần này học thông minh, không nói hai lời trước di động một bước rồi sau đó ném xuống một đạo hỏa tiễn. Tuy rằng là sơ đẳng tay mới kỹ năng, nhưng là đối phương ở giảm phòng trạng thái, lại là tinh linh trời sinh sợ hỏa. Nhất chiêu đi xuống trực tiếp hao phí này 10% sinh mệnh. Chiêu này phá, thích khách hồi phục trạng thái, vòng qua bấy dập hùng hổ buôn tập mà đến. Hứa Khai lập tức giảm tốc độ, thuận tay triệu hồi ra một đạo tường đá. Thích khách công kích sát thật cao, mọi nơi bình thường công kích liền phá rất tường đá. Đầu trọc thấy vậy thở dài, không được, ngươi không học ra tốc Phóng không được hiểu. Đừng xem thường ra tốc cái này kỹ năng, khấu trừ sức chịu đựng cùng phụ trọng không nói. Sở hữu nhân vật lớn nhất chạy vội tốc độ đều là giống nhau. Chiến sĩ lợi dụng chạy vội, thích khách có cái chạy nhanh. Pháp sư không học ra tốc, kia chẳng phải là chờ chém sao. Đại ca, ngươi nói được nhẹ nhàng. Nhưng đó là muốn cục đá. Hứa khai vừa chạy vừa nói, ngươi nhìn xem ta hiện tại liền 14 cái cục đá, chỉ đủ học nhị chuyển hai cái kỹ năng. Hứa khai nói. Thuận tay cấp thích khách bổ khuyết thêm một đạo giảm tốc độ. Thích khách thấy vậy, chạy nhanh khởi động, gấp hai nhiều tốc độ thẳng đuổi theo đi. Hứa khai cũng không quay đầu lại ném cái bấy dập ở sau người. Thích khách phanh gấp ngừng ở bấy dập bên cạnh. Hắn có thể thấy được bấy dập, nhưng là vô pháp phá hư bấy dập. Hứa khai linh quang trận lẻ, cũng không hề chạy, đối thích khách ném nổi lên hỏa tiễn. Thích khách lại đây, hắn liền đi loanh quanh đi. Nếu thích khách dám nhảy lại đây, chính mình liền đem hắn đụng vào bấy dập chung. Rốt cuộc thích khách là không có va chạm kỹ năng, quan tính va chạm hệ thống không thừa nhận. Đầu chọc thấy vậy cười khổ, còn có như vậy vô lại đấu pháp. Hắn sợ hỏa sao? Hơn nữa thích khách cao công thấp phòng thiếu huyết, xem hắn có chết hay không. Hứa khai nói, còn phải cảm ơn ngươi nhắc nhở ta thích khách sợ hỏa Ngươi thắng. Đầu chọc thu thích khách, một tấm cạt trực tiếp ném bay qua tới, đưa ngươi trường đấu trường viết tạp, có thể tùy ý chọn lựa cấp bậc cùng chức nghiệp tiến hành chiến đấu. một ngày tăng củ. Không phải mỗi người đều có, chỉ có ở yêu cầu cao độ nhiệm vụ trung thắng lợi mới có thể được đến này trương tạp. Cuối cùng thỉnh giáo một vấn đề. Hứa khai hỏi, tốt nhất hồi lam pháp thuật hoặc là kỹ năng là cái gì? Hồi lam vấn đề vẫn luôn là bồi rối hắn lớn nhất vấn đề. Cùng nộ thay đổi. Đầu chóc phất tay biến mất không thấy. Hứa khai cũng bị truyền tống ra phó bản. Dâu bạc lao ra ra thật cao hứng nắm hứa khai tay. Chúc mừng thông qua thí nghiệm. Cuối cùng một cái nhiệm vụ, giao nộp 10 kim chuyển chức phí dụng. Sắc thật nhân tính hóa, hứa khai giao tiền. Rồi sau đó thân thể bạch quang trật lẻ. Trước mặt xuất hiện một mặt gương. Trong gương trò chơi nhân vật cái chán nhiều ba đạo cuộn sóng hát tuyến. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng không thể phủ nhận. Này ba đạo cuộn sóng tuyến cấp chính mình nhân vật bằng thêm một phần anh khí. Dâu bạc lao ra ra nói, nhị chuyển sau, mở ra hoang dã đại lục phó bản. Ở bất luận cái gì một thành trấn trung tiêu phí tiền tài có thể truyền tống mà đi. Này phó bản là đại gia cùng nhau tại tuyến phó bản giá đại lục là vì không chịu đại lục hoanên đại lục bỏ dân tụ tập điểm cũng là trăm ngàn năm đại lục các chủng tộc tội phạm lưu này mà có một vị đại pháp sư ở bị lưu đầy phía trước mang đi chúng ta vận vẽo hệ tinh hoa bản thảo đem nó mang về tới người đem được đến tối cao vinh dự thuận tiện nói một tiếng ân hoang Giã đại lục cư dân cấp bậc không đồng nhất bọn họ tạo thành các loại bộ lạc từng người có từng người thủ lĩnh Hi thiếuu nghĩ nhắc nhở nếu đối thực lực không có tự tin vẫn là quét đóng vai phụ giác thì tốt rồi Dâu Bạch nói, đây là tổng hợp phó bản 30 cấp mở ra đàn tặc loạn vũ phó bản, mỗi ngày một lần ra vào cơ hội. Về sau mỗi thập cấp đều sẽ có tương ứng đơn độc phó bản. Phó bản trung quái vật so giá quái hiếu thắng rất nhiều, đồng thời thu hoạch đến kinh nghiệm cũng nhiều rất nhiều, kiến nghị tổ đội đi trước. Kế tiếp liền không có mặt khác muốn công đạo, hứa khai đạt được tam trương quyển trụ, không có nghi vấn chính là đau đớn phản xạ cùng ma pháp gông cùng xiển xích. Khen thưởng một chương quyển trụ trạng thái che giấu, yêu cầu 35 cấp mới có thể mở ra. Hứa khai đánh giá dâu bạc lao ra ra cho thủy hóa, sợ chính mình đương trưởng tính sổ cho nên mới làm như vậy một tay. Hứa khai 30 cấp, ma pháp thạch trùng hợp còn thừa 12 viên. Rồi sau đó đôi mắt một bế, đem có thể học hai trường quyển trục cấp học. Đau lòng sao? Không thèm nghĩ tâm liền không đau. Đương nhiên cũng đừng hỏi thăm người khác nhị chuyển sau còn có bao nhiêu giàu có cục đá. Bởi vì kia đối chính mình thể sắc và tinh thần phát dục không tốt. Hứa khai phát hạ độc thể. Nếu chính mình ở tam chuyển trước nếu lại tạm cục đá, khiến cho diệp hàng táo bón 3 ngày. Chính mình vẫn là từ bỏ, hứa khai tự nhận là không có cái kia định lực. Chính yếu vấn đề là hắn lo dịp năng lực qua cường, bắt được quyển trục liền biết có chỗ lợi gì. Không học khó chịu. Giả thiết ngươi giao thông công cộng vẽ tháng còn có 3 lần soát tạp cơ hội, vậy ngươi là đầu tệ vẫn là trước soát vẽ tháng đâu. Văn vẹo pháp sư liền có như vậy một cái chỗ tốt, chính là đại bộ phận kỹ năng đều là phụ trợ tính chất. Nay liên đại biểu bọn họ sở học tập kỹ năng sẽ không bởi vì thăng cấp, chuyển chức mà trở thành phế thải. Ác ma pháp sư vừa chuyển tiểu hòa cầu, nhị chuyển đại hòa cầu, tam chuyển cái gì cầu, đều thuộc về uy lực tăng lên trọng điệp thức, lãng phí cục đá ở kia mặt trên, thật sự chính là lãng phí. Cho nên tình huống này làm cho ác ma pháp sư đều không quá dám tạp cục đá ở công kích pháp thuật thượng. Hứa khai mở đường rã ngoại, soát hạt giống ba người tổ còn ở ngược đái tiểu thụ nhân. Đại gia thấy hứa khai nhanh như vậy liền hoàn thành chuyện trước trở về, rất là kinh ngạc. Nhưng không quên tiếp đón, chúc mừng, chúc mừng. Chư chư hiệp xem hứa khai trên chán ba điều cuộn sóng khen, thật xoái. Rất có điểm cổ ai cặp người thủ hộ hương vị. Nhưng đồng thời rời đi nhạc nguyệt bên này chính là gặp phiền thoái, như dạng nguyệt chi tuyết công lược, nàng chuyện chức nhiệm vụ sát thật là khảo hạch bắn rất chính xác độ. 15 mễ 20 mũi tên, 160 hoàn vĩ đủ tư cách. Nàng đạo sư. Một vị hòa ái thân thiết đại thúc nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Hắn nói cho nhạc nguyệt chuẩn xác độ là có thể nhân vì tu chỉnh một ít, xạ kích nhất chú ý là cảm giác, mà không phải nhãn lực. Vương Nghĩa Phu là cái cận thị mắt, không có gây trở ngại hắn trở thành áo vận quán quân. chương 57, Đàn Tạc Phó Bản. Xạ kích, kéo cung thời điểm sẽ ra từ thượng, tà hạ, hưu hạ ba cái vị trí xuất hiện một cái 1 3 bánh kem hình dạng độ vật. Rồi sau đó tam điểm ở trung tâm tổ hợp biến thành nhắm chuẩn khí Nhưng phi 100% chuẩn xác chức nghiệp, tam điểm không hoàn toàn tụ lại, chuẩn lòng có chỗ trống. Độ chặt chẽ càng cao, chỗ trống càng nhỏ. đạt tới 100% độ chặt trẻ sau, hình thành một cái tiểu viên. Viên trung tâm có một cái điểm, giống như hồng ngoại xuống ống giống nhau, chỉ nào đánh nào. Xa kích tốc độ mau, tam điểm tụ lại liền mau. Hoặc là sẽ không nói tinh linh cung là vì cung chi vương giả. Trái lại phi tinh linh cung thủ chức nghiệp có thể nói là nhất khảo cứu người chơi xúc cảm cùng kỹ thuật chức nghiệp. Nhạc Nguyệt cảm giác là có điểm cảm giác, nhưng tính tình nóng nảy điểm. Thử mấy vòng sau phát hiện chính mình chính hoàn thành tích đều rất ít, đang định tiêu tiền mua chuyển trước, lúc này kênh đội ngũ đều ở chúc mừng. Với hỏi, nguyên lai like hứa khai chuyển trước. Vì thế liền tò mò hỏi, tiểu bộ, ngươi khảo hạch nội dung là cái gì? Một mình đấu tam tràng. Nga. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh, này đối hứa khai tới nói khó khăn không tính quá lớn. Rốt cuộc nhân ra có cái hấu người bấy dập. Hứa khai bổ sung một câu Nhạc Nguyệt đem muốn giao ra đi tiền tiền thu trở về, đối đại thúc nói, tiếp tục khiêu chiến. Vừa chuyển chọn nhị chuyển, thế nhưng còn bị người ta qua. Nhạc Nguyệt xấu hổ, liền hứa khai kia chỉ số thông minh cùng năng lực đều bị hắn qua thí luyện, chính mình không có lý do gì bất quá. Một giờ sau, dạng Nguyệt chi tuyết đầu tiên chuyển chức kế tiếp là liệp miêu, chư chư hiệp. Từ lý luận góc độ tới nói, nhị chuyển thí luyện là trợ giúp cùng chỉ đạo người chơi đạt tới nhất định chức nghiệp trò chơi tiêu chuẩn. Van vẹo pháp sư kỹ năng tổ hợp cùng hợp lý sử dụng, cung thủ dùng cung chuẩn xác, lưu sướng. Than Lăng tộc tức giận thiêu đốt thời cơ từ từ. Mấu chốt đại gia khó khăn đều là nhất định, hiện tại liền chính mình một người không qua được, Nhạc Nguyệt cảm giác rất mất mặt. Nàng cũng thật sự sẽ không đi nghiền ngẫm bọn họ có phải hay không tiêu tiền qua quan. Hứa Khai nàng vẫn là hiểu biết, hàm hồ, thành thật. Dạ Nguyệt chi tuyết ấn ký là kim sắt chữa thập, Diệp hàng ấn ký là màu tím ve lúp trừ trừ hiệp ấn ký là cái gì đều không có quan hệ. Dù sao khắc ở thịt ngật đắp trên trán, cũng nhìn không ra là cái cái gì ngọn ý chư chư hiệp vừa thấy đến dạng Nguyệt Chi Tuyết, lập tức ôm Dạ Nguyệt Chi Tuyết khóc. Rồi sau đó kinh đội ngũ cùng nhau an ủi sắp muốn khóc Nhạc Nguyệt. An ủi thứ này rất nhiều người yêu cầu, nhưng là rất nhiều người không rõ an ủi là chế tạo bi thống cùng ủy khuất lực lượng. Nhạc Nguyệt lúc trước chỉ là cảm giác có điểm nghẹn quất, nhưng là chư chư hiệp một an ủi, Nhạc Nguyệt cái mũi đau sót nước mắt liền xuống dưới. Con hảo nàng cũng biết mất mặt không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Dạ Nguyệt Chi Tuyết còn lại là thật làm vãi, thử ngoa làm ra một phần cốt cùng tâm đắc. Thượng liền hai chữ, lòng yên tĩnh. Nhạc Nguyệt xem kia phần tâm đắc thật lâu sau, rồi sau đó nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc. Tiếp theo kéo cung, chớp mắt, nhìn thấy hồng tâm sau, không chút nào suy xét nhắm chuẩn một mũi tên bắn ra. Rồi sau đó đại hỉ kêu lên, mười hoàn. Lòng yên tĩnh, lòng yên tĩnh. Tâm không gợn sóng, Nhạc Nguyệt lại một mũi tên bắn ra, như cũng là mười hoàn áp chế trong lòng vui sướng, bắt giữ này hai mũi tên cảm giác lại bắn, này mũi tên thiếu chút nữa chỉ có 9 hoàn. Bất luận cái gì sự trước mặt tâm thái là rất quan trọng nhân tố, Nhạc Nguyệt lúc trước liền nhớ thương như thế nào tiến đến 106 hoàn. Trước tay 7 hoàn, nàng liền vẫn luôn suy xét nhất định phải tại hạ một mũi tên trung đánh chung 9 hoàn mới có thể đuổi theo một vòng. Từ trước cô sau, kết quả thành tích rối tinh rối mù. Mà lúc này đem mỗi một mũi tên đều trở thành huấn luyện cơ hội, thành tích lập tức hết sức đề cao. Tuy rằng trong lúc cũng có 6 hoàn xuất hiện, nhưng là tổng bình quân phân đạt tới 8.5 hoàn. 15 mễ chết địa. Nhạc Nguyệt cái chán đỉnh một đóa tiểu đám mây xuất hiện ở đại gia trước mặt, đại gia một trận chúc mừng sau. Nhạc Nguyệt chân thành đối dạ Nguyệt chi tuyết nói, vị tiêu cao nhân là ai? Ta thêm hắn bạn tốt, giáp mặt cảm tạ hạ nhân ra. Cái này có điểm khó. Dạ Nguyệt chi tuyết nữ mảy. Lý giải lý giải. Nhạc Nguyệt gật đầu, nhân ra đều là trò chơi cao thủ, không muốn cùng chính mình này tay mơ lãng phí thời gian Không phải. Dạ Nguyệt chi tuyết nói, hắn phẫn hận cốt cung mệnh trung xuất, khiêu chiến 8 giờ sau, dứt khoát tự sát. Nhạc Nguyệt vô ngữ. Nguyệt tỷ Chư chư hiệp chúc mừng người khác sau, một lòng tay chính mình cái chán, rồi sau đó khóc thảm một tiếng. câu an ủi đâu. Nhạc Nguyệt chấp vải hạ đôi mắt cũng không nhận rõ này trên chán là cái gì đồ án, lập tức đồng tỉnh tâm tràn lan, đôi tay bao quát chư chư hiệp đầu ở chính mình bộ ngực, số khổ mội tử. Là dịu Diệp hàng đoán. Là Thái Dương Diệp hàng đoán, dạng nguyệt chi tuyết đi tới nhỏ giọng nói, là anh Trăng. Dứt lời phiêu nhiên mà đi, nàng đáp án là có quyền uy tính, một cái dạng nguyệt nam điệu tinh nhị chuyển sau, đối gương nghiên cứu nửa giờ mới đến ra kết luận. Cụ bị rất mạnh chân thật tính cùng đáng tin cậy tính. Kế tiếp một ngày, đại gia cũng không có đi hoang dã nơi du đáng. Bởi vì dạng nguyệt chi tuyết đã nói qua, hoang dã nơi không có cường hãn một bộ 40 trang bị một tổ người, liền biên rắc cũng chưa đến quét. Diệp hàng nhưng thật ra không tin. Mang đủ dược phẩm xuất phát gia nhập một tổ nhị chuyển hoang dã đại lục cảm từ đội. Kết quả nửa phút sau tử vong, trở về đối hứa khai nói, kia địa phương so với ta còn lợi hại. Đàn tặc luận vũ, bên trong bao hàm sơn tặc, bọn cướp, hải tặc, đạo tặc, thậm chí là hái hoa tặc. Bất quá bọn họ không sạc hành, nói cách khác không chuẩn này phó bản là gặp được cái gì tặc. Dạ Nguyệt Tri Tuyết đã ngồi định rồi đội trưởng vị trí, nhạc Nguyệt không có bất luận vấn đề gì làm nhàn. Hứa khai chỉ có thể cười khổ Này Nhạc Nguyệt tự hồ đã đã quên chơi trò chơi ước nguyện ban đầu. Hoặc là có thể như vậy lý giải, kia cái gọi là ước nguyện ban đầu chẳng qua Nhạc Nguyệt cấp chính mình tìm lấy cớ. Quả giá Nguyệt tiến tuổi, Dạ Nguyệt Chi Tuyết dẫn đầu, này Chi Dung binh đoàn hoàn toàn có thể dựa theo Dạ Nguyệt gia tộc tới đối đãi. Mạch Khẳng quảng trường đám người viên tập hợp, chư chư hiệp hỏi, Tuyết Tỷ Tỷ, này phó bản cái gì tác tốt nhất đối phó? Tuyết Tỷ Tỷ, Diệp hàng đối hứa khai nói, ta rắc chính mình tuổi trẻ, xem không đủ khắc sâu. Hứa khai cười phiêu nhiên mà đi, rồi sau đó gia nhập hai nảng sĩ đối tặc vấn đề thảo luận bên trong. Không đủ khắc sâu. Diệp Hàng có điểm chảo không được đầu Hứa khai câu này thực thật thà nói tựa hồ ẩn tàng rồi cao thâm ý tứ. Chẳng lẽ hắn là ở châm trọc chính mình? Không thể đi. Trước sau đều không có tìm được cái gì lôi trong lời nói, lại nói hứa khai cũng không phải người như vậy. Hứa khai là cái dạng gì người đâu. Dựa theo Diệp Hàng xem đơn giản liền muộn tao hai chữ Dã Hỏa này tâm lý minh bạch, mặt ngoài ngươi một câu lời nói thật đều không chiếm được. Nếu không phải buồn kiên định tín nhiệm, Diệp Hàng đều sẽ hoài nghi Hứa Khai hồi Trung Quốc có phải hay không chuyên môn tới chơi trò chơi. Nói, trò chơi này xác thật cũng không tệ lắm. Chư Chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt quan hệ hẳn là tốt nhất, cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết chỉ có thể nói không tồi. Cùng hai vị nam sĩ cơ hồ không có gì giao lưu. Diệp Hàng không yêu mang như vậy tiểu nhân bằng hữu chơi. Nếu khả năng, suốt đêm Nguyệt Chi Tuyết cùng Nhạc Nguyệt đều không mang theo thượng cấp bậc quá thấp đều lấy lòng trang bị Nhạc Nguyệt trở về, 5 người đều ở trong phạm vi. Nhạc Nguyệt làm trên danh nghĩa đội trưởng mở ra đi trước đàn tạc loạn vũ phó bản. Phó bản đập vào mắt là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, một cái lao nhân trụ quả trượng, thấy 5 người đến lập tức nước mắt lưng tròng, các anh hùng, các người rốt cuộc tới rồi. Diệp Hàng tò mò hỏi, cái gì anh hùng? Đừng hỏi. Dạ Nguyệt Chi Tuyết Kinh hai nói, cái gì? Diệp Hàng không minh bạch. Chương 58, thần kỳ một dị. Lao nhân kéo diệp hàng tay bắt đầu kể ra, rất nhiều năm trước, chúng ta tổ tiên liền sinh hoạt ở phiến rộng lớn Thảo Nguyên Thượng. Thế thế đại đại xuống dưới chúng ta du mục mà sinh, hơn nữa nhiệt tình yêu thương hòa bình, đối xử tử tế tiểu động vật. Nhưng ở 10 năm trước, một đám Thảo Nguyên mã tặc dùng võ lực chiếm lĩnh nơi này. Bọn họ thiêu hủy chúng ta lều trại, cướp đi chúng ta dê bò. Tộc trường dẫn dắt đại gia bị bắt di chuyển tới rồi ác sơn lấy tránh né mã tặc nhóm truy kích. Diệp hang cuối cùng là minh bạch dạng nguyện chi tuyết vì cái gì làm chính mình không cần nói tiếp, nguyên lai nhân ra có nước bay thẳng xuống 3.000 thức năng lực. Đương nhiên, cũng không thể nói hệ thống chơi người chơi, này dù sao cũng là cái chuyện xưa bối cảnh. Ngươi muốn nguyện ý có thể nghe một chút, ngươi nếu không nguyện ý ngươi có thể bất hòa nhân ra nói chuyện. Nhưng ngươi nếu nói lời nói ngươi phải nghe xong. Nếu không nhân ra không cho ngươi phát nhiệm vụ. Lao nhân nói đại khai ý tứ là, hắn có một ngày nằm mơ mơ thấy thần linh. Thần linh nói cho hắn ở không xa tương lai sẽ có vô số chính trực, thiện lương, dũng cảm tuổi trẻ dũng sĩ đi vào này phiến thảo nguyên trợ giúp bọn họ tiêu diệt mã tặc. Vì thế Lao Nhân liền giữ lại, rốt cuộc chờ tới rồi hứa khai bọn họ đoàn người đã đến. 10 phút nghe xong chuyện xưa, dạng nguyệt chi tuyết lập tức đoạt lời nói, nhiệm vụ. Nàng tính cách không thích nói nhiều người. Người còn có thể chịu đựng, nhưng là chịu đựng nở tờ cờ lại nhải thật sự là không thú vị thực. Vừa nghe nhiệm vụ hai chữ, Lao Nhân lập tức nói Đàn tặc tới vô ảnh đi vô tung, thảo nguyên mênh mang. Cho nên muốn phá đàn tặc trước hết cần được đến thảo nguyên bản đồ. Đàn tặc sẽ thường thường phái ra thám báo ra tới du đảng, tìm kiếm đường xá chung lữ khách. Giết chết thám báo liền có thể được đến thảo nguyên bản đồ, đem địch nhân nhất cử tiêu diệt. Diệp Hàng hỏi, có bao nhiêu mã tặc? Đại khái bảy tám chục cái đi. Diệp Hàng vô ngữ, hảo một cái nhất cử tiêu diệt. Mỗi ngày nhiệm vụ, giết chết 10 chỉ mã tặc, giết chết 10 chỉ tinh nhuệ mã tặc. Giết chết 2 chỉ mã tác tổng lĩnh, giết chết mã tác thủ lĩnh Lôi mánh. Tổng cộng là 4 cái nhiệm vụ, mã tác mà nhất thường thấy bạo suất vật phẩm chính là mã, nhưng thương mã sau liền không ra. Nghệ truyền hậu nhân loại bên trong không chỉ có người cung lên ngựa, nhân chiến cũng có thể lên ngựa thất, trước nghiệp bắt đầu trí nhánh. Nhưng là, thuật cưới ngựa cái này kỹ năng không phải được tặng quyền chủ, mà là ra quyền chủ. Trước mắt chỉ có hứa khai một cái người quen, cũng chính là cái kia lão lạn soát tới rồi thuật cưới ngựa. Có thể kỵ thừa lục cấp dưới ngựa. Nhưng là, nhất bi kịch là ngàn vạn thua không mã. Nhân ra cũng không giới thiệu tìm mã con đường, lão lạn cũng không có phát hiện cho dù là có mang mã tự quái vật, dùng hắn nói nói, hải mã đều đi thử quá. Cuối cùng vẫn là thêm hứa khai bạn tốt dò hỏi, hứa khai nhắc nhở hắn, hắn kia quyển trục là nhị truyền, vẫn là chức trùng cấp mới là vương đạo. Dạng Nguyệt Chi tuyết hỏi, ai có thuần phục kỹ năng muốn xoát mã? Nhạc Nguyệt hỏi, có cái gì khác nhau? Muốn bắt mã chúng ta đến giết người không thương mã, nếu không mã sẽ bỏ trốn mất dạng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, "Dạ Nguyệt gia tộc bên kia chỉ gặp được một lần mã tác phó bản." Đoàn diệt. Nhạc Nguyệt kinh ngạc, "Không thể nào?" Dạ Nguyệt gia tộc thực lực nàng biết, bọn họ nếu đoàn diệt, chính mình này đội ngũ vậy càng không có hy vọng. "Chúng ta sẽ không." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, "Bọn họ trước nghiệp phối hợp làm lỗi. Đại gia tản ra tìm tham báo đánh đổ. Tham báo một chạm vào liền chết, nhưng nếu phát hiện người chơi, sẽ phát tiên lệnh đào tẩu, phó bản liền tính thất bại. Căn cứ kinh nghiệm Thám báo liền ở chúng ta hiện tại vị trí 200m trong vòng, 50cm cao thảo, cũng đủ người chơi ghé vào mặt cỏ lén đi mà không bị thám báo sợ phát hiện. Nhưng nếu lén đi chính là nhạc nguyệt đâu? Nhạc nguyệt đối mặt 20 mễ ngoại thám báo, cử 3 lần cùng, 3 lần lại đều thả xuống dưới. Áp lực quá lớn, một mũi tên bắn không, hôm nay phó bản liền tính kết thúc. Nhắm mắt, tinh tâm, cử cung, trận mắt, bắn tên. Mũi tên rốt cuộc thả đi ra ngoài, nhưng nhạc nguyệt lại há hốc mồm. Kêu mã tặc đã chẳng biết đi đâu. Thảo Trung vươn đầu tả hữu thăm, phát hiện kêu thám báo đã từ 12 điểm phương hướng tới rồi chính mình 9 điểm phương hướng. Tin tức tốt là chính mình cũng không có kinh động thám báo. Lúc này, chỉ thấy một phen dịu từ 30 m ngoại bay tới, ở giữa thám báo. Thám báo bỏ mình. Hệ thống thông chi, ngươi đạt được Thảo Nguyên Phó bản bản đồ, dùng một lần. Nhạc nguyệt kinh ngạc, nàng có điểm đại lộ, nhưng nàng không đốc. 30 m khoảng cách có thể một chung mục tiêu, đối tinh linh tới nói khó khăn không cao. Đối người lùn tay xuống khó khăn cũng không cao. Đối với người cung tới nói cũng chỉ có thể tính rất có khó khăn. Nhưng đối với điệu tinh tới nói, bình thường dưới tình huống 30 m mệnh trung suất không vượt qua 40%, bởi vì 30 m là bọn họ cực hạn xạ kích khoảng cách, vượt qua 30 m dịu liền biến mất. Từ nay một dịu Trung nàng nhìn ra chư chư hiệp quyết đoán, bình tinh cùng tự tin. Nàng rất khó đem này một dịu cùng chư chư hiệp liên hệ ở bên nhau. Hoặc là nói, nàng không muốn thừa nhận chính mình là cái ngu ngốc. Không có tin tưởng ngu ngốc Ai đánh chúng? Diệp hắng hỏi. Chư Chư Hiệp cười khẽ, là ta kéo. vừa nhấc đầu kia thám báo liền ở ta bên người. Dạng Nguyệt Chi Tuyết nói, vận khí không tồi. Đại gia tập hợp xem bản đồ. Nhạc Nguyệt chỉ nghi hoặc một vấn đề, nàng vì cái gì muốn nói dối. Chơi trò chơi có thực lực là chuyện tốt. Tượng dạng Nguyệt Chi Tuyết, điều phối đội ngũ lên thuận buồm xôi gió, đây là chuyện tốt. Chư Chư Hiệp có kia phân năng lực vì cái gì muốn che giấu. Minh bạch Chư chư hiệp không nói cho đại gia, là bởi vì kia dịu quá lô mãng duyên cớ. 30 m kia mệnh trung xuất. Ít nhất dạng nguyệt chi tuyết sẽ trách cứ nàng khinh xuất. Trên thực tế cũng xác thật thực khinh suất Nàng vì cái gì phải làm như vậy khinh xuất hành động đâu. Tiểu nữ hay sao? Nhạc nguyệt hách nhiên cười. Chính mình thật sự là tưởng quá sâu. Một màn này không chỉ có là nhạc nguyệt thấy, hứa khai cùng diệp hàng cũng thấy. Không có biện pháp, hai người đều khôn khéo. Thực mau liền truy tìm đến thám báo hành tàu quá vị trí Rồi sau đó liền thấy Nhạc Nguyệt bay trên không kia một mũi tên, còn không có tới kịp ở trong lòng chồng nhạc. Kia đem dịu muốn người thám báo mạng nhỏ. Tam nữ nghiên cứu bản đồ, Diệp Hàng cùng Hứa Khai hai vị này hạ nhân ở một bên nói chuyện thiếng. "Diệp Hàng, ngươi có phải hay không sớm cảm thấy được không đúng? Có mấy cái mâu thuẫn còn không có làm rõ ràng." Hứa Khai nhíu mày nói, "Nữ tính tuyển địa Tinh thật sự không phù hợp người Trung Quốc tư tưởng." "Nữ tính đăng nhập, hệ thống không để cử thú nhân. Nếu lựa chọn là Điệu Tinh, Hệ thống còn sẽ luôn mãi cường điệu điệu tinh diện mạo Nếu là dạng nguyệt chi tuyết như vậy khó nói Bọn họ đối trò chơi nhiệt tình yêu thương đã vượt qua dung mạo Nhưng liền tính là nàng Trừ phi có 100% biện pháp bảo đảm điệu tinh chức nghiệp cường hãn Nếu không cũng sẽ không đi tuyển Không nói người chơi nữ Nam người chơi điệu tinh tỷ lệ đều là phi thường tiểu Ngươi vừa thấy nàng liền hoài nghi ân ân Ngươi như thế nào biết nữ tính đăng nhập tuyển thú nhân hệ thống sẽ nhắc nhở Ngươi không xem diễn đàn sao Thứa khai khinh bị sau nói, nhưng là còn có hai điểm khó hiểu. ân Làm như vậy thông thường có mấy cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích tự nhiên là mượn dùng nhạc nguyệt tiếp cận chúng ta. Chúng ta cảnh giác, nàng liền từ nhạc nguyệt kia bộ chúng ta hành tung. Nói không chừng cùng nhạc nguyệt chín, an cái máy nghe trộm đi lên cũng có thể. Mặt khác tới nói, nữ tính đối lập so xấu xí nữ tính luôn là tương đối hiền lành. Nhưng là, ta không nhớ do FBI bên trong có như vậy thanh âm nữ sĩ. Hơn nữa nhập FBI đều có bối cảnh hiểu biết, như vậy tuổi trẻ, trong giọng nói nhiều là Trung Quốc ngữ khí, trừ phi là Trung Quốc cảnh sát quốc tế, nếu không không, có hán tưởng. Còn có một chút đâu. Nếu cái thứ nhất khó hiểu đã giải thích, cũng chính là Trung Quốc cảnh sát quốc tế. Vậy xuất hiện cái thứ hai khó hiểu, vì cái gì muốn tuyển địa tinh? Chúng ta căn bản không quen biết nàng. Hơn nữa từ tâm lý góc độ tới nói cũng không thông, nam tính tương đối nguyện ý cùng xinh đẹp nữ tính tiếp cận, tỉ như ngươi như vậy. Nếu đối phương lớn lên còn có thể, người nói tự nhiên cũng sẽ nhiều điểm. chương 59, thần tiễn sơ đề. Diệp hàng làm lơ cuối cùng một câu, gật đầu tán đồng, sắc thật có điểm mâu thuẫn, hơn nữa trò chơi nhiều nhất chỉ là liên hệ sử dụng, không có khả năng lưu lại cái gì chứng cứ. Bọn họ muốn nằm vùng ít nhất cũng là đánh xuất phát phát cao, Úc, hoặc là chúng ta nơi ở phụ cận. Ta bên này cũng có chút ý tưởng. Phía trước ta vẫn luôn ở nghe trộm kia lão nhân tiểu tổ. Bọn họ căn bản là không có phái người tiến trò chơi tính toán. Mà chư chư hiệp hào là phía trước liên luyện. Ta cùng nhạc nguyệt liêu quá vài câu, nhạc nguyệt cùng nàng là ở tân thủ thôn nhận thức còn cho nhau bỏ thêm bạn tốt, vẫn luôn có liên hệ, nhưng không có thực chất lui tới. Hứa khai nói, chư chư hiệp hẳn là không phải cảnh sát, bất quá, nàng vì cái gì muốn lựa chọn điệu tinh đâu. kia nàng che giấu nàng 30 m phi dịu nguyên nhân. Này rất nhiều giải thích, tỉ như một kích động, rồi sau đó nghi mà sợ. Nàng cùng dạng nguyệt chi tuyết không tính thực muốn hảo. Dạng nguyệt chi tuyết coi trò chơi vì đệ nhị sinh mệnh khẳng định muốn trách nàng lỗ mãng. Hoặc là nàng ở thí luyện trung lĩnh nộ cái gì cảm giác. Lại hoặc là nàng có kỹ năng mới, nhân ra cũng chưa nói nhiều ít mê ném. Hứa khai ở đội ngũ hỏi, heo heo a, ngươi chuyển chức sau ra tăng rồi cái gì năng lực. Gia tăng rồi thú nhân chủng tộc thiên phú ạ Chư chư hiệp trả lời, kỹ năng đều còn ở suy xét chung. Hứa khai hỏi Ạ Dề Lìn cụ thể là cái gì? Ạ Dề Lìn phân 3 cấp, đệ nhất cấp tinh chuẩn nhắm chuẩn, đệ nhị cấp không thể ngăn cản, đệ tam cấp địa tinh phấn nổ. Phi trạng thái chiến đấu chỉ có đệ nhất cấp, ở trong chiến đấu đồng đội bỏ mình hoặc là giết chết mục tiêu đủ nhiều, liền sẽ khởi động đệ nhị cấp đến đệ tam cấp. Đệ nhất cấp 10 giờ Ạ Dề Lìn, đệ nhị cấp yêu cầu 30 điểm, đệ tam cấp yêu cầu 60 điểm. Vừa rồi sát tham báo chính là tinh chuẩn nhắm chuẩn, hy sinh tỷ lệ phần trăm uy lực thêm thành đến tỷ lệ phần độ chặt chẽ thượng. Bất quá dùng xong liền không sẽ không tự nhiên khôi phục. Lần sau soát quái hoặc là đội viên bỏ mình, liền tích lũy điểm số. Một khi vượt qua 10 điểm, lại không có sử dụng ạ dền lìn, thoát ly chiến đấu sau cũng chỉ biết bảo tồn 10 điểm. Vừa rồi có tê. Hề hay không quá lãng phí. Sẽ không. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, kỹ năng chính là muốn như vậy dùng ở mấu chốt vị trí. Diệp hàng kinh ngoại đạo, hiện tại liền giữ lại một cái vì cái gì tự hủy dung mạo cái này nan đề. Đúng vậy. Đại bộ phận nữ sinh thả rằng chết cũng không muốn hủy dung, húng chi này lại là một cái trò chơi. Hứa khai nói, nhưng không thể bài trừ nàng cùng nhạc nguyệt là ngẫu nhiên gặp được, hoặc là lao nhân đã sớm mai phục phục bút. Tiêu chỉ cáo giả không phải dễ đối phó chủ. ân hiện tại chúng ta có cộng đồng địch nhân. Diệp Hàng chúc mừng, chúc mừng ngươi, có cơ hội cùng ta liên thủ. Ta lại không chán ghét cảnh sát. Quân tử bình thản. Hứa khai bỏ xuống một câu qua đi nữ đàn xem náo nhiệt. Diệp Hàng cười Xem Hứa Khai ẩn giấu một bí mật. Nhạc Nguyệt có cái tranh sơn dầu bí mật. Chư Chư Hiệp có hủy dung bí mật. Thậm chí Dạ Nguyệt chi tuyết nhiều năm vong du xuống dưới còn không có người gặp qua nàng chân nhân, cũng có thể xem như một bí mật. Này hơn nữa chính mình, 5 người toàn bộ đều có bí mật. Ân. Nhạc Nguyệt tương đối thảm điểm, nàng thế nhưng không biết chính mình còn có bí mật. Diệp Hang hiện tại càng ngày càng nặng coi trò chơi này, trực giác nói cho hắn, Hứa Khai bí mật khả năng liền giấu ở trò chơi bên trong. Nước Mỹ bên kia tin tức hứa khai hai đại trợ thủ đắc lực ở nửa tháng trước xuất hiện ở thành phố Á nhưng là chính mình ở người Trung Quốc sinh địa không thân, hắn thật sự cha không đến này hai người rơi xuống. Thuận lợi cha được hứa khai, cũng là vì hứa khai dùng chân thật thân phận chứng ngoại, căn bản không có trôn tránh tính toán. Bất quá này trương thân phận chứng địa chỉ là làm sao? Diệp hàng lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chiến thuật bố trí, dạng nguyệt chi tuyết bao biện làm thay nói, hướng đông 500 mẹ có cái tiểu hồ, bên hồ chính là mã tặc tụ tập mà. Bột ở nhất mặt đông, trung gian là thống lĩnh. Chúng ta cần thiết một tầng tầng soát đi vào. Vẫn là dựa theo chúng ta nguyên lai láo trận hình. Bất quá bên này quái không cần đội trưởng kéo, đội trưởng chủ yếu nhiệm vụ là phát ra. Bởi vì cùng phê quái vật sẽ chen trúc tới. Đi bộ bấy dập khả năng bố trí bất quá tới. Liệp miêu chỉ có thể đối đơn phát ra nếu không đỉnh không được. Cho nên hai vị viễn trình là nhất quan trọng phát ra chủ lực. Các ngươi nhiệm vụ chính là trợ giúp Liệp miêu tiêu diệt hắn chủ đỉnh quái Dựa theo dạng nguyện chiến đội kinh nghiệm, muốn quá này buồn, phát ra là mấu chốt. 7 giây cần thiết đảo một con. Nếu khô, NG sẽ càng sát càng nhiều. Liệp miêu phải chú ý, đối phương đều là cưới ngựa, có va chạm choáng váng hiệu quả, không thể bị vượng Nên làm liền phải làm. Chờ có 3-4 chỉ đổ thừa sau, mã tặc chỉ có thể xuống ngựa đầy đao. Đương nhiên, chúng ta còn muốn tuyển một cái tốt địa điểm, làm viễn trình cùng pháp sư sẽ không gặp ngựa va chạm. Đại gia có vấn đề sao? Không có. Hứa khai cùng Diệp Hàng trả lời. Chư Chư Hiệp đang ở suy xét, nhạc nguyệt trước nói lời nói, vạn nhất bắn trật đâu Kéo sai rồi cừu hận làm sao bây giờ? Vì cho ta kéo về quá thời gian, viễn trình khoảng cách cần thiết vượt qua 5 m mới tương đối an toàn. 5 m Không thành vấn đề đi. Nghe được ra tới, dạng nguyệt chi tuyết cũng không phải rất có tin tưởng. Cốt cung liền tượng nước Mỹ đạn đạo, uy lực tương đối lớn, nhưng là thường xuyên ngộ thường quân đội bạn. Nhạc nguyệt phất tay, không thành vấn đề. Tiếp cận mục tiêu, Dạ Nguyệt Chi Tuyết lập tức định ra địa điểm, kia địa phương phía sau là một cái cấp sơn núi, tuy rằng khoảng cách mã tắc xa điểm, nhưng là không cần lo lắng bị mã tắc vòng đến phía sau dùng mã đánh bất ngờ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết, diệp hàng đột trước. Chư chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt lui ra phía sau 5 mét tả hữu tách ra. Hứa Khai ở cuối cùng, cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết thành một cái thẳng tắp. Dạ Nguyệt Chi Tuyết tương đối vừa lòng gật đầu, kéo "Quái, mục tiêu là lều trại nhập khẩu hai cái đang ở ngủ gật trong cửa mã tắc." Đại khái có 50 m. Chư trừ hiệp lập đầu, ta lớn nhất công kích khoảng cách chỉ có 30 m. Ta có 50 mễ. Nhạc Nguyệt kéo cung một mũi tên bắn ra. Lại thấy kia một mũi tên giống như sao băng bay thẳng mà đi, rồi sau đó chuẩn chuẩn bắn bên trái biên mã tắc trên người. Đội ngũ đàn oa một tiếng. Này vượt qua 30 m, cho dù tinh linh cung vô luận nhiều ít mệnh trùng, cung cưỡng chế khấu trừ 5 mệnh trùng suất, huống chi là cốt cung. Nhạc Nguyệt này tay quá ngưu, đương trường đem 4 người kinh ngạc đến ngây người. Hoa! Nhạc Nguyệt Đồng cảm than một tiếng. Rồi sau đó rất có khí độ đem cung một hành chuẩn bị tiếp địch Ta liền không nói cho ngươi ta nhắm chuẩn chính là bên phải mã tặc. Nàng cảm than là người một nhà phẩm. Người không thể đánh giá qua tướng bạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, nói chính là bản nhân. Khai quái thành công, lều chạy bên trong một trận ma khiếu, đại đội nhân mã từ lều chạy đàn trung vào ra. Khi trước chính là hai cái thủ vệ mã tặc. Dạ Nguyệt Chi tuyết cùng liệp miêu tiểu tâm phòng bị, yêu cầu không cao. Chỉ cần không cho đụng phải là được. Tường đá đất bằng dựng lên, chuẩn chuẩn dựng ở hai mã tặc nhảy không thể nhảy vị trí. Dạng Nguyệt Chi tuyết trong lòng kêu một chữ hảo. Vị trí này thật sự là quá tinh chuẩn. Giảm bất lực, đường vòng, nhảy lên đều đã không kịp. Hai vị mã tặc nhân mã chia lìa thẳng quăng ngã mà đi, trượt chung lại chung sớm bố trí tốt bấy dập. Sinh mệnh giảm xuống 30%. Hơn nữa sấy, đánh sâu vào cùng bấy dập thương tổn chỉ có 30%. Nhị chuyển hứa khai thuộc tính thêm thành sau có thể hai bấy dập tiêu diệt nhị chuyển quái tử linh con nện. Nguyên nhân chỉ có một, phó bản quái sinh mệnh chờ số liệu đại đại đề cao. Chương 60, Bạch Cốt Chi Môn Dạ Nguyệt Chi Tuyết trong tay đại kiếm nhất cử, nằm tên đội viên thân thể xuất hiện một đạo Thánh quang. Thánh chiến sĩ nhị chuyển, thánh võ sĩ kỹ năng, thần thánh sức sống. Nhanh hơn 20% ra tay tốc độ. nay số liệu đối hứa khai không có hiệu quả, nhưng đối bốn gã chiến sĩ bình thường công kích là cường đại tăng Phúc Đáng tiếc thời gian đoạn điểm, chỉ có 20 giây, mà làm lệnh thời gian tắc đạt tới 1 phút đồng hồ. nay kỹ năng dạng nguyện tri tuyết vốn dĩ tính toán quá sẽ lại dùng. Hiện tại vừa thấy, phó bản quái sinh mệnh cùng phòng ngự ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, chỉ có thể bất đắc dĩ khởi động. Bất quá còn hảo có hứa khai tương đá, có thể dùng để đánh thời gian kém. Tương đối dạng Nguyệt tri tuyết, Diệp hàng thương thằn lằn nhị chuyển đề cao không lớn. Thuộc tính một ít nhưng thật ra bỏ thêm. Nhưng là không có gia tăng tân thiên phú hoặc là phi thường cường hãn kỹ năng. Có giá trị liền một cái kỹ năng điên thứ, vô khác nhau cấp tốc ám sát chính mình 1m5 trong vòng sở hữu mục tiêu. Bao gồm chính mình đội viên. Nhưng là này kỹ năng cùng tức giận thiêu đốt có điểm xung đột. Tức giận tạo cũng không phải là pháp lực kho, là muốn dựa soát quái hoặc bị quái soát tích lũy lên. Trừ phi ở hoàn cảnh riêng biệt hạ, nếu không vẫn là tức giận thiêu đốt tương đối thực dụng Một mũi tên một dịu đồng thời dết đến, khoảng cách gần Mệnh trung suất vẫn là rất cao. Hai chỉ mã Tặc Khôi phục hành động tới hai tay đấm bên người, đang chuẩn bị tìm người khởi xướng hứa khai phiền toái thời điểm, sinh mệnh chỉ còn dư bốn thành. Hứa Khai đối giả Nguyệt Chi Tuyết ra mục tiêu hóa. Tiếp theo sóng tam mã Tặc nhảy vọt qua tường đá, rồi sau đó ở hai mã Tặc phía sau ghim ngựa tạm dừng vài giây. Tiếp theo xuống ngựa. Đề ra Loan Đao đi bộ vọt đi lên. Lúc này lúc trước hai mã Tặc cẩm ẩm ngã xuống đất. Đại Gia cũng không rảnh đi xem rơi xuống cái gì. Bên này tình hình so mọi người tưởng tượng còn muốn cần trương. Ba con một đợt mã tặc đều ở chuẩn bị lao tới chung. Hứa Khai bẫy dập cộng thêm mục tiêu hóa làm lại kỳ, 7 giây muốn tiêu diệt một con, thật sự quá mức lạc quan. Ta kéo quái. Nhạc Nguyên xem xét thời thế, lập tức minh bạch trước mắt tình cảnh. Vì thế rời đi cấp sơn núi, chiều bên trái chạy tới. Bởi vì mọi người đều đối tân mã tặc không có cửu hận giá trị, nàng khoảng cách mã tặc gần nhất, cho nên đương nhiên trở thành mã nhóm cái thứ nhất muốn tiêu diệt mục tiêu. Hồ nháo. Dạ nguyệt chi tuyết thầm nghĩ. Cung thủ cùng mã tặc thi chạy chỉ có thể là tìm chết. Lúc này tốt nhất người được chọn hẳn là có chạy vội kỹ năng Diệp Hàng. Người nhưng thật ra quang vinh hy sinh, nhưng là mã tặc tiêu diệt người sau, khẳng định còn phải lại đây đối phó đại gia. Bất quá lời này dạ nguyệt chi tuyết không có nói ra, nhân gia đã chạy ra, hơn nữa thành công hấp dẫn mã tặc tróng mắt, hà tất thêm nữa lời nói. Đội trưởng. Diệp Hàng Hô, nhiều kiên trì một hồi. Chúng ta trước đem nhiệm vụ làm. Chém dứt 10 cái bình thường mã tặc liền hoàn thành đạo thứ nhất phó bản nhiệm vụ. Nếu muốn đoàn diện, kia dứt khoát có thể vớt điểm chỗ tốt liền vớt điểm chỗ tốt. Đây là diệp hàng. Đội trưởng, kiên trì không được liền đến tiểu tuyết bên người. hắn túm mục tiêu hóa không ra tay. Tuy rằng trước mắt rất có thể đoàn diện, nhưng là cũng muốn chỉ mình lớn nhất nỗ lực thử một lần. Từ thánh võ sĩ chức nghiệp tới xem, là cái nửa thành thục mở tờ làm đủ tư cách chủ xe tăng cần thiết có 2 điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện là phòng ngự cao cao huyết đấu Cái thứ hai điều kiện là kéo được cừu hận. Cái thứ nhất điều kiện vấn đề không lớn, Dạ Nguyệt Chi Tuyết tuy rằng sinh mệnh giảm xuống, nhưng thông qua uống dược còn có thể kiên trì một ít thời gian. Cái thứ hai điều kiện liền tương đối khó khăn. Nói Dạ Nguyệt Chi Tuyết nhị xoay cũng làm không rõ ràng lắm cái này chức nghiệp định vị. Nói là phụ trợ, vì cái gì lại là toàn chức nghiệp đệ nhất cao phong huyết? Nói là xe tăng, nhưng lại như thế nào không có cừu hận kỹ năng. Nói là phát ra, bỏ thêm thần thánh sức sống chém lên một chút cũng không cho lực tựa hồ liền tượng giới thiệu nói gì. Nờ dê nhau, lại có thể văn lại có thể võ, cái gì đều đọc qua một ít, nhưng là cuối cùng cái gì đều không thành. Bất qua phối hợp hứa khai đau đớn phản xa sau, quái vẫn là có thể miễn cương giữ chặt. Đáng tiếc mã tặc phản thương thương tổn là thành lập ở dạng nguyệt chi tuyết rơi xuống sinh mệnh thượng. Dạng nguyệt chi tuyết phòng ngự cao, mã tặc đã chịu thương tổn liền tiểu Nhưng ít nhất còn có thể giữ chặt quái. Nói cái này đương khẩu, đàn tặc đã nhằm phía xương sườn đội trưởng Xương sườn nhạc nguyệt trong tay cung nhất cử. Một trận xôn xao thanh âm, thảo nguyên trăm mét trong phạm vi xuất hiện bốn đôi xương cốt. Trong đó một đống liền ở nhạc nguyệt bên chân. Loan đao đem đến, nhạc nguyệt một chân đạp lên cốt đối thượng, toàn thân chuyển biến thành bạch cốt, rơi dụng bạch cốt đối thượng. Bạch cốt đôi biến mất không thấy. Hoa. Wow. Bốn người lại kinh ngạc cảm thán, hôm nay nhạc nguyệt cho đại gia kinh ngạc cảm thán số lần thật không ít. Lần trước là cực hạn sát kích, lần này là cực hạn khủng bố. Diệp hang càng khái. Đội trưởng chính là đội trưởng, chết đều bị chết cùng người khác không giống nhau. Người mới chết. Nhạc Nguyệt kinh đội ngũ mắng một tiếng. Đại gia quay đầu vừa thấy, ở một cái khác bạch cốt đối thượng, nhạc Nguyệt tung tăng nhảy nhót đang ở cử cung xạ kích. Hết sức tinh thần run run. Bạch cốt chi môn, bộ xương khô chiến sĩ, cung thủ, pháp sư nhị chuyển nhưng hảo. Là một cái vong linh toàn chức nhưng học giã quyền chủ. Như hộ thể thạch ra giống nhau, là bất luận cái gì chức nghiệp đều có thể học tập quyền chủ Hơn nữa không có chỉ định tiêu hao loại nào cục đá. Thấy nhạc nguyệt kia siêu nhiên kéo cung bộ dáng, hứa khai hắn nói, đội trưởng, chạy A. Đã quên. Nhạc nguyệt tả hữu nhìn xem mã tặc lại đánh sâu vào mà đến đổ mồ hôi, vội vàng thu cung chạy hướng còn còn thừa hai đôi bạch cốt chung gần nhất một đống. Nhưng như Diệp Hàng cùng hứa khai đã nhìn ra ra tới, liền nhạc nguyệt cái này tốc độ thật sự không có khả năng ở bị giẫm đạp phía trước tới bạch cốt đôi. Duy nhất hy vọng chính là Nhạc Nguyệt có thể khiêng được 12 con ngựa cộng thêm cưới ngựa giả quần đầu. Muốn nói ngày thường bốn cái nhiều nhất năm cái quái một tễ, mà sau người đã bị ngăn trở thượng không tới. Nhưng là kỵ binh liền không giống nhau, dẫm đạp ngươi hoặc là chém ngươi một đao liền đi qua. Mặt sau dòng người mớ nước giống nhau theo kịp. Dù cho ngươi có thông thiên bản lĩnh cũng chạy thoát không được hủy diệt. Khoảng cách 30 m hứa khai tường đá phóng không đến bên kia đi. Mắt thấy Nhạc Nguyệt liền phải bỏ mình. Lúc này chư chư hiệp trong tay dịu cấp bay về phía 30 mét ngoại nhạc nguyệt. Tình huống như thế nào? Đại gia sửng sốt. Nhưng dịu so đại gia nói chuyện mau nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dịu chuẩn chuẩn đánh trúng nhạc nguyệt thân thể. Ú minh dịu đánh lui hiệu quả nhân phẩm khởi động. Nhạc nguyệt chân hơi chút ly mình không tử bay ngược, vẫn luôn nhìn một cái đầu ngựa khoảng cách chính mình chỉ có 30 cm. Cũng chính là này 30 cm biến thành vô pháp vượt qua 30 cm. Ú Minh dịu đem Nhạc Nguyệt đưa đến bạch cốt đôi chung. Tùy cơ tự động truyền tống khởi động, loan đao lướt qua, Nhạc Nguyệt biến thành một đống bạch cốt, rồi sau đó ở cuối cùng một đống bạch cốt kia đứng thẳng lên. Nguy hiểm thật! Đại gia lau mồ hôi. Nhạc Nguyệt lại vì đại gia tranh thủ một ít thời gian. Kỵ binh điểm này là khuyết điểm, hắn cấp tốc đánh sâu vào qua đi, muốn trước dừng ngựa, rồi sau đó quay đầu ngựa lại lại xuống tới. Hơn nữa này dừng ngựa không thể lập tức đỉnh. Nếu không mặt sau người sẽ bởi vì rừng ngừa không kịp va chạm đi lên. Dạ Nguyệt Chi tuyết kênh nói, tốc độ trở về. Bên này còn thừa mấy chỉ mã tặc đều đã không có nhiều ít sinh mệnh. Tuy rằng một lần 12 chỉ tiếp đãi lượng vượt qua này tiểu đội tiêu chuẩn, nhưng là là một cái chức nghiệp người chơi. Đem chính mình đội viên ném ở bên ngoài chờ chết, là một kiện phi thường không chuyên nghiệp cử động. Lại nói, ném ra một cái đội viên có thể đứng vững liền tính, mấu chốt nhân gia đình không được. Ngược lại sẽ làm cho phía chính mình thiếu một cái phát ra. Nếu là cái dạng này cục diện, đương nhiên chính là làm nhạc nguyệt lập tức về đơn vị trạm vị. Đỡ Thượng Tam Giang, còn thỉnh đại gia nỗ lực nhiều tạp điểm phiếu. Nếu không chê phiền thoái, Tam Giang phiếu cũng tạp tạp, tổng không hảo bị người tế đi ra bên ngoài. Đỡ S2, gần nhất mấy ngày nay tương đối vội, tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. chương 61, Vong Dù Thiên Tài. năm đối 12, Nhân số kỳ thật không tính quá lớn hoàn cảnh xấu. Nhưng là phải bảo vệ hai cái viễn trình một cái pháp sư liền tương đối khó. May mắn Hứa Khai tốn pháp bảo. Đàn mã tắc xuống ngựa, còn thừa ba con huyết gia mã tắc bị chém chết sau. Hứa Khai đau đớn phóng ra cùng mục tiêu hóa liền thêm đến Dạ Nguyệt Chi Tuyết trên người. Mã tắc muốn tìm Nhạc Nguyệt nhất định phải đi qua qua đêm Nguyệt Chi Tuyết. Mục tiêu hóa khởi động, mấy cái chen vào tới mã tắc nhân thủ cho dạng Nguyệt Chi Tuyết một đao. Kết quả bởi vì đau đớn phóng ra, Cưu Hận tái giá tới rồi Dạ Nguyệt Tuyết trên người. Không kịp nhanh hơn tốc độ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết Phi thường chuyên nghiệp phân tích ra trước mắt rất huyết tốc độ nàng khẳng định đỉnh không được. Hiện tại liền xem có thể hay không đứng vững đệ nhất sóng nhiệm vụ. Dứt lời, Diệp Hàng bạo cậu. Mãn giận Thiêu đốt, trường thương lại mang thêm đâm thủng che dấu đặc tính, ở Thiêu đốt cùng thần thánh sức sống song trọng dưới tác dụng. Diệp Hàng ra tay tốc độ giống như là khai ra tốc phần mềm giống nhau. Huyết hoa bắn ra bốn phía, hồng tự bay múa. Nhưng cũng có bi kịch một mặt, đâm thủng hiệu quả vừa ra Tám chỉ mã tặc cừu hận toàn bộ quải tới rồi diệp hàng trên đầu. Ngoại tầng còn ở xếp hàng, nội tầng cũng đã bắt đầu hướng diệp hàng hạ tử thủ. Đứng vương a." Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư Hiệp cùng nhau nói. "Tin tưởng ta, không có sai a." Diệp Hàng phi thường tự tin. Đệ nhất chỉ mã tặc ngã xuống trên mặt đất. Ở Nhạc Nguyệt, Chư Chư Hiệp cùng Dạ Nguyệt chi Tuyết Liên thủ tề đánh dưới, đệ nhị chỉ mã tặc bỏ mình. Diệp Hàng sinh mệnh đã rơi xuống 6 thành. Tiếp theo đệ tam chỉ mã tặc bỏ mình sinh mệnh rơi xuống 8 phần. Rốt cuộc ở tức giận thiêu đốt sạch sẽ thời điểm, đệ tử chỉ mã tặc ngã xuống đất. Rồi sau đó Diệp Hàng Tê đã đến giờ kéo, tiểu bộ. Biết hứa khai mục tiêu hóa tạp đi ra ngoài, Dạ Nguyệt Chi Tuyết thân thể bay lên một cái biêng ngắm. Tân bổ sung tới 4 sơn tặc lập tức đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết khai chém, rồi sau đó Diệp Hàng đằng tay bắt đầu uống hồng. 10 giây thời gian cũng đủ hắn hồi một nửa sinh mệnh. Lúc này tiêu diệt một con, dạng Nguyệt Chi Tuyết lại hóa một con. Còn thừa hai chỉ mã tắc khẳng định so với hắn trước ngã xuống đất. Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư Hiệp không cảm giác, nhưng Dạ Nguyệt Chi Tuyết nội tâm chi khiếp sợ chỉ có nàng chính mình biết. Người này thế nhưng có thể tính nhầm độc dây, hơn nữa chuẩn xác suy tính ra ngựa tắc tổng thương tổn, đại gia phát ra số liệu. Nếu liền chỉ một hạng, Dạ Nguyệt Chi Tuyết cũng có năng lực. Nhưng là một lòng lưỡng dụng, còn chiếu cô đánh quái, nàng tự giác chính mình làm không được. Xem người này tuy rằng đối vong du không xa lạ, nhưng khẳng định không tính là một cái thông niên. Càng không cần phải nói chuyên nghiệp. Chẳng lẽ? Người này là vong du thiên tài. Dạ Nguyệt Chi tuyết đoán đúng phân nửa, Diệp Hàng sắc thật là thiên tài. Hắn chỉ số thông minh cao tới 180 nhiều. 180 là thiên tài cùng chuẩn thiên tài đường danh giới. Diệp Hàng đọc sách đọc nhanh như gió, hơn nữa đọc xong sau, còn có thể tương đối chuẩn xác mà nói ra câu nào lời nói đại khái là ở đâu một tờ. Ở hắn tiểu học bị treo lên cột cờ năm thứ hai, hắn liền trở thành sinh viên. Hơn nữa tiến vào một nhà chuyên môn vì nước phòng bộ giả thiết mật mã viện nghiên cứu công tác. Đã từng lấy thuần lý luận phương thức ở bắt trước Somalia trong chiến đấu, dẫn dắt năm tên lục chiến đội viên vô thương lao ra Somalia. Nhưng thiên tài quang hoàn cũng làm hắn đem đối gia đình phản nghịch tái giá đến quốc phòng bộ thượng. Đối thế nhân thần bí lầu năm góc với hắn, mà nói chỉ thường thôi. Vì thế sau khi thành niên hắn bắt đầu tìm kiếm càng kích thích khiêu chiến. Trộm cướp, lửa dối. Phi dẫn nhân chú mục mục tiêu không hạ thủ chú ý độ không đủ không hạ thủ, cũng tạo thành hắn tự cao tự đại tư tưởng. Thẳng đến Canada một dịch bị hứa khai hung hăng đạp lên dưới chân, đạp vỡ hắn kia cao ngạo pha lê tâm. Võng Du điểm này số liệu diệp hàng muốn tính toán lên, với hắn mà nói thật là tiểu nhi khoa. Cũng không có gì dụ tâm, dù sao phối hợp vài lần đều nhớ kỹ. Rồi sau đó yêu cầu khi đầu trực tiếp liền nhảy ra kết quả. Ngược lại hắn thực không hiểu vì cái gì đại ra rắc như vậy tính toán khó khăn rất cao. Hứa khai một chút cũng không kinh ngạc. Muốn kinh ngạc ở Canada đều kinh ngạc qua, nếu không hắn cũng không cần để phòng cấp giống nhau phòng bị giệp hàng. Trêu chọc giệp hàng. Đó là thử hắn tức giận khi cảm xúc mà thôi, mà chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt tác tương đối vô tâm không phổi, căn bản không đi chú ý cái này chi tiết. Giệp hàng đem chính mình nhân vật tài nguyên lợi dụng vô cùng nhuần nguyễn, đương trưởng kinh sợ dạ nguyệt chi tuyết. Liên quan nàng hiện tại đối nhạc nguyệt đều khách khí lên, vong du thiên tài lao bản a, không phải mỗi người đều làm đến. Hơn nữa còn có một cái hứa khai. Muốn nói Diệp Hàng cho nàng cảm giác là một chi tiêm mâu nói, kia hứa khai chính là một tòa hiện đại Thái Sơn. Xem qua đi trầm ổn vô cùng, kỳ thật bên trong cái gì bao ni lon, giấy tiết, nước khoáng bình đều có. Nhìn không thấu rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì. Trải qua Diệp Hàng như vậy tính toán, cục diện liền ổn định xuống dưới. 20 chỉ bình thường mã tặc tiêu phí 10 phút tả hữu toàn bộ đánh chết. Dạ Nguyệt Chi Tuyết còn thừa sinh mệnh hai thành, có thể nói là một cái tương đối may mắn kết quả. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói Giao nhiệm vụ đi ra ngoài đi Tiếp theo cấp biu hán mã tặc khẳng định là soát bất động ân Đại gia đáp lại Thu hoạch vẫn là không tồi Hứa khai giao nhiệm vụ sau tăng lên tới 31 cấp Rồi sau đó hứa khai tiếp đón Trực tiếp hạ Nhạc Nguyệt hỏi Hôm nay thứ bảy Có việc Diệp Hàng đoạt đáp Đội trưởng Chúng ta không ăn cơm trưa hoa Nhạc Nguyệt xem hệ thống thời gian Đã là buổi tối 8 giờ Vì thế mắng các ngươi hai cái lầm A Chơi trò chơi chơi đến cơm đều không ăn. Này vạn nhất đói là thân thể cũng không thể tính thai nạn lao động. Diệp hang buồn bực, thấy hứa khai chán xuất hiện bốn điều cuộn sóng. Nhìn kỹ trong đó một cái là gân xanh. Hiển nhiên cũng là bị Nhạc Nguyệt nói lôi không nhẹ. Diệp Hàng tán thưởng trò chơi nhân tính hóa đồng thời, càng thêm nhận định hứa khai người này âm à, gân xanh hiện ra thế nhưng còn có thể bất động thanh sắc. Nhạc Nguyệt lại bổ sung một câu, có tiền sao? Muốn hay không chức dự chi 200 đồng tiền tiền lương? Dạ Nguyệt chi tuyết ở một bên xấu hổ, tỷ tỷ A, nhân ra trước đó không lâu mới vừa chiều ta tài khoản tạm 15 vạn. Ngươi dự chi nhân ra 200 khối, ngươi đối lý không đối lý. ân Chẳng lẽ hắn không có cho nàng chia hoa hồng? Không cần, không cần. Hứa khai vội nói, còn có điểm tiền. Tiếc hảo, không có tiền liền nói một tiếng. Đừng chỉ ăn mì gói. Nhạc Nguyệt bổ sung nói, thích hợp có thể tiếp điểm chân giò hùn khói đi vào. Là, đội trưởng. Hứa Khai cùng Diệp Hàng cùng sát một phen hãn. Hạ, Diệp Hàng đi trước gọi Berlin, sợ đi chậm chính mình xếp trợ cờ Nhạc Nguyệt. May mắn ngày mai buổi tối ngươi liền phải hoàn toàn phá sản tự sát. Tưởng nghiệm đến đây, hắn vẫn là rất đắc ý chơi trò chơi chính mình giống nhau đem người đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong. Hoa. Hạ. Hạ tuyến sửa sang lại hảo phòng, ra cửa kiếm ăn Diệp Hàng phát hiện hôm nay hoa số lần có điểm thiên nhiều, nhưng là lần này thật sự đáng giá hoa một câu. Hứa Khai thế nhưng xuống bếp lộng mì sợi. Hơn nữa tuyệt đối không phải mì ăn liền mì sợi, mà là bỏ thêm hành mì dương xuân. Kỳ thật rất đơn giản. Hứa khai cho hắn thịnh một chén nói, mì sợi lấy thủy vất thục, rồi sau đó hơn nữa quấy mặt nước tương, lại tích thượng điểm du rắc lên hành thái liền có thể. Bên kia có bơ lạc, muốn hay không quấy chính mình nhìn làm. chương 62, Phó bản đánh cuộc. Không tồi, hương vị không tồi. Diệp hàng thực vừa lòng gật đầu, rồi sau đó nghi hoặc kẹp lên một hành thái hỏi, người mì sợi ta biết vẫn luôn đặt ở tủ lạnh. Nhưng ngươi từ đâu ra hành? Hành không phải dưới lầu quậy bán quả vật liền có, mà là muốn đi siêu thị hoặc là thị trường mới có. Diệp Hàng liền không phát hiện hứa khai có đi dạo siêu thị, nếu không tủ lạnh sớm có màu xanh lục thực phẩm. Hứa khai trước đua tạm dừng 3 giây, rồi sau đó không trả lời vùi đầu bái mì sợi. Diệp hang liền chờ, qua một hồi lâu hứa khai rốt cuộc nói, sáng nay đi sân thượng phơi chăn, thuận tay trích. Trên lầu có chợ rau. Diệp Hàng đại hỷ. Không phải, nhân gia loại ở bọn biển Dương Trung. Ta là xem kia màu xanh lục thật sự mê người, nhịn không được rút mấy viên. Trong lòng trách dí không đi. Diệp hang gật đầu, sắc thật, chúng ta một dọn tiến vào nhân ra hành liền không có. kia đảo không phải, ngươi đừng ở một cái khu vực rút, trên cơ bản sẽ không phát hiện. Đây là làm gì? Diệp hang rất bất mãn, thứ 2 đến 5, chúng ta đi làm lên trò chơi liền tính. Như thế nào cuối tuần chúng ta còn phải bồi nàng chơi trò chơi? Hứa khai trầm tư một hồi nói, trò chơi đỉnh hảo ngoạn. Ơn. Là có điểm ý tứ Nhưng là, này hoàn toàn không thể trở thành Chúng ta trộm người hành lý do Ngươi tính tính nhạc nguyện cho chúng ta thời gian Nàng lên trò chơi không thấy được Chúng ta liền dùng sức gọi điện thoại Chúng ta là 24 giờ công Diệp Hằng nói, chúng ta đi ra ngoài ăn Ngươi như thế nào cũng coi như chủ nhà Thuận tiện mang ta đi dạo thành phố A Hành Hứa khai nói, ngươi đi cấp nhạc Nguyệt Trang bị một cái máy nghe trộm Tránh cho nàng cùng chúng ta xuất hiện Ở cùng cái địa phương Diệp Hàng mất tự nhiên cười một cái. a Người đã trang. Diệp Hàng cười đắc ý nói, không chỉ có là máy nghe trộm, liền GPS đều trang bị. Hứa khai kinh ngạc, ngươi. Như thế nào làm được? ân Ta lộng hỏng rồi nàng di động, rồi sau đó nàng nhặt được một cái di động. Diệp Hàng than, chính là đơn giản như vậy. Bất quá này nhạc nguyệt người cũng không tệ lắm, thế nhưng đi tìm dãy số tưởng liên hệ người mất của. Sau lại mới phát hiện tạm hỏng rồi. Nàng thật không có đến cảnh sát cục nộp lên trên giác ngộ. Thuận tay liền chính mình cầm. kia Đi thôi. Hứa khai hãn một cái, chính mình đã không có thiếu cảnh giác, nhưng không nghĩ tới diệp hàng vẫn là ở chính mình trước mặt làm chuyện xấu. Này một cơm ăn đến hai người đều thực vừa lòng, lâu lắm không có như vậy ăn uống quá độ. Đánh trở về, hai người lặng lẽ ở dưới lầu khởi động máy vừa thấy, quả nhiên mỗi người không dưới 10 điều tin nhắn. Hứa khai bên này trong đó 3 điều là 10.086 để cử khỏe mạnh, thời tiết Sinh hoạt đặt mua cùng thống chi ngươi đã thiếu phí 0.08 nguyên, thở ra công năng đã bị hạn chế, lập tức liền phải hạn chế hô nhập, thỉnh ngài đi giao tiền điện thoại. Còn lại tất cả đều là nhạc nguyệt. Tốc độ lên lầu, lập tức lên trò chơi. Hứa khai trước tiên cùng nhạc nguyệt lấy được liên hệ, đội trưởng. Ta như thế nào còn ở thảo nguyên phó bản? a nhạc nguyệt sử sốt, rồi sau đó tin tức giả nguyệt chi tuyết, tiếp theo lại tin tức hứa khai, hôm nay không quá, không có tử vong cùng rời khỏi phó bản đều treo ở bên trong. Ngươi nhạc nguyệt nghĩ nghĩ. Chính mình muốn hỏi hắn chuyện gì tới. Đúng rồi. Hứa khai hỏi, ta một người đi soát soát xem. Hành A. Ta cùng heo heo còn có tiểu tuyết đang ở soát dịp phần. Ngươi ra tới liền tới đây luyện cấp. Nhạc nguyệt rốt cuộc đem sự tình đã quên. Thuận tay hướng hứa khai phát ra tổ đội xin, rốt cuộc trong đội ngũ có thể giọng nói nói chuyện thiếm. Không chậm trễ sự. Soát dịp phần kỳ thật chủ yếu dựa vào vẫn là viên trình, bởi vì thứ này sẽ phi. Trời sinh thô bạo thiên phú, đối cái thứ nhất đánh nó người chơi bảo trì tối cao cựu hận. Đồng thời phụ ra đối địch tấn ký kỹ năng, đối tối cao cửu hận giả sử dụng đối địch tấn ký sau, mục tiêu gặp này 150% đả kích thương tổn. Này đối ba người tổ tới nói lại là một chuyện tốt, chỉ cần không kéo đến nhiều chỉ độ thừa, dạ nguyệt chi tuyết chém nhất kiếm liền có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên, vấn đề là dạ nguyệt chi tuyết nếu có thể chém tới kia nhất kiếm. Nơi này kêu hoàng gia lâm viên, dịp phân là làm người chiến Thành chiến sĩ cũng có thể vô hạn năng lực phát ra viễn trình chức nghiệp yêu nhất. Phó bản Trung hứa khai chân chính mục đích đạo không phải soát mã tặc, bởi vì hắn biết kia căn bản là không có khả năng. Mà là muốn nhìn một chút truyền thuyết 39 cấp bột bộ ráng, rồi sau đó cùng nhân ra tới cái chụp ảnh Trung, cũng coi như không có đến không một lần. Rốt cuộc này phó bản tử vong là không có trừng phạt. Mã tặc tập hợp điểm đã biết, hứa khai vòng qua đi. Rồi sau đó thẳng cắm đôi đoan. Dù sao cũng là thảo nguyên, tứ phía trống người chuyên môn vì lao đại cái một tòa phòng ở cũng không thích hợp. Một tòa lều lớn ngoại có một cái thạch đài, thạch đài biên mục đơn thượng lưng dựa lều chạy ngồi một cái người vạm vỡ đang ở uống rượu. Bên tay trái là một con cao đầu đại mã, bên tay phải cắm vào mặt cỏ một cây trường thương. Ở hắn 10 mét ngoại, còn có hai cái tinh nhuệ mã tặc đang ở đi tới đi lui tuần tra. Cơ hội là không có gì cơ hội, này dù sao cũng là trò chơi. Thay đổi hiện thực, hứa khai khẳng định có điểm biện pháp. Tùy tiện chụp bức ảnh chuẩn bị lóe người thời điểm, Diệp Hàng xuất hiện ở hắn phía sau, một phách hắn bả vai ở kênh nói, ngươi không phải là tưởng giết chết hắn đi. Tưởng, nhưng không hiện thực. Hứa khai trả lời. Chưa chắc Nga. Diệp Hàng lùi về đầu nói, nếu ta đứng vững hai cái tinh nhuệ mã tặc, ngươi ít nhất có 2 phút thời gian. Hai phút xoát bột. Hứa khai hỏi lại. Hai phút lôi đi bột Diệp Hàng trả lời. Hứa khai ánh mắt sáng lên, ngươi ý tứ là ta đem hắn lôi đi. Đúng vậy. Bên này quái vật ngươi cũng nghe cái kia rong dài lão nhân nói qua, là dựa theo thân phận sóng thứ đối mục tiêu tiến hành công kích. Ngươi suất buộc, nhân ra tiểu đệ thân phận ngượng ngủng thượng, sẽ không phản ứng ngươi. Hứa khai chầm tư, lão nhân kia có nói như vậy sao? Đương nhiên, Diệp Hàng Trí nhớ nhất lưu, tuy rằng nhìn như quá nhị mây khói, nhưng kỳ thật mỗi câu nói đều ký ức rõ ràng. Đây là chỉ số thông minh cao người chỗ tốt, hứa khai thở dài. Thứ này là trời sinh, bồi dưỡng không tới. hứa khai gật đầu Ok. Muốn như vậy ngắm lại, Diệp Hàng đảo thật là chơi trò chơi liêu Trên thực tế Diệp Hàng cũng càng chơi càng có ý tứ. Đi ra ngoài ăn tôm hùng đất, Diệp Hàng một sửa 10 câu có 8 câu là lời nói khách sáo hình thức, biến thành 10 câu có 8 câu đàm luận trò chơi. Trò chơi hủy người không biết mọi mệnh đặc tính lần đầu tiên được đến chính nghĩa phát huy. Nhưng là Diệp Hàng gian trá cười một chút nói, nếu người đánh không chết buộc, liền phải phụ trách mua đồ ăn nấu cơm một vòng. Hứa khai hỏi, kia nếu ta thắng xuống bếp một vòng Nhạc nguyệt nhịn không được nói, tiểu bộ, đừng cùng hắn đánh cuộc. Hắn khi dễ ngươi đâu. một là 39, tuy rằng lý luận thượng nói không vượt qua thập cấp áp chế cũng không lợi hại, hơn nữa hứa khai không cầu mệnh chung cùng kỹ năng sát thương. Nhưng là này không phải giã ngoại, mà là phó bản. Phó bản một cái tiểu binh liền tương đương dã quái tinh nguyện, tiếp cận kẻ báo thủ tiêu chuẩn, huống chi là một con bột. Diệp hang cười khổ, chính mình nào khi dễ hắn. Ngươi như thế nào liền lao hướng về hắn. Diệp Hàng phát hiện chính mình thế nhưng ghen ghét, nói cũng là Tiểu tử này xem qua đi hàm hậu nhưng vốc, nhưng là ý nghĩa xấu đều bao ở trong bụng Chính mình cùng hắn giao thủ còn có hơn mấy ngày nay, gì chưa bao giờ khi chính mình chiếm được tiện nghi Đội trưởng, ta liền thử xem đi Hứa Khai nói Hào đi Nhạc Nguyệt nói, ai thắng, thứ hai không cần đi làm Điểm có tiền A Thứ hai không dùng tới ban ý tứ là, thứ hai không cần làm vệ sinh 5 ngày thời gian làm việc xuống dưới liền số thứ 2 lượng công việc lớn nhất. Diệp Hàng cùng hứa khai đồng thanh nói, hảo. Chương 63, bấy dập tự hải. Lều trại dựng doanh địa liền có cái này khuyết điểm, nếu là hoa sơn một cái lộ sơn tặc ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoắn một đường soát đi lên. Lều trại tứ phía lọt gió, Diệp Hàng ném cái hồng dược bình qua điên nền ở tinh nhuệ mã tặc trên đầu, nửa cái toàn bộ doanh địa đều sôi trào. Đại đàn tinh nhuệ mã tặc lập tức để đao lên người truy kích chạy trốn Diệp hàng Hứa khai vừa thấy hai cái du đáng tinh nhuệ mã tặc rời đi, một đạo hỏa tiễn ném ở mã tặc bột trên đầu, này buột có tên, tên là già đồ lôi đỉnh gia tộc lôi mánh. Hứa khai ánh mắt đầu tiên thấy còn có điểm kinh ngạc, này mã tặc đều gia tộc sản nghiệp hóa. Nhưng quản hắn cái gì gia tộc, hứa khai lôi kéo liền chạy lấy người. Hứa khai không có dừng lại. Lôi mánh cũng không do dự, đế thương vượt mã liền đuổi theo đi. Trải qua nhị chuyển, hứa khai ở chung chạy nhanh phương diện đã hiện ra tốt đẹp tiến bộ xu thế Nhưng ngươi dù sao cũng là hai cái đuổi, nhân ra là bốn chân. Căn cứ động vật thế giới nguyên lý, nhân loại cơ bản chạy bất quá tương đối hung ác hoang dại động vật. Nhưng nhân loại nhiều trí tuệ cùng công cụ, mà hứa khai này đầu nhiều kỹ năng. Đầu vừa chuyển pháp trượng liền dùng ra tường đá, chuẩn xác độ không có thương lượng. Nhưng làm hắn kinh hãi chính là, lôi manh tuy rằng nhảy bất quá tường đá, nhưng là một kẹp mã bụng, chạy vội chung mã đột nhiên tạm dừng, cùng với một tiếng mã khiếu đứng thẳng lên. Hứa khai h Như vậy yêu cầu cao độ kỵ thừa động tác không chỉ có yêu cầu ngựa tố chất, cũng yêu cầu lải ngựa hơn người năng lực. Lôi manh tuyệt đối là tham gia đua ngựa đệ nhất hào thủ. Cùng người cung kia thuật cưới ngựa quả thực chính là hai cái cảnh giới. Hứa Khai tranh thủ một chút thời gian, Lôi Mãnh một lưỡi lê vượt tường đá. Rồi sau đó ngựa lại lần nữa ra tốc. Hứa Khai lúc này cân não thúc đẩy. Dựa theo trước mắt tới xem, chính mình một thành phần thắng đều không có. Hứa Khai như cũ ở chạy, tuy rằng lúc này đã kéo đến đủ xa, Nhưng là chính mình kỹ năng còn không có làm lạnh. Hắn không làm lạnh, lôi manh truy đánh đã đến. Thương một liêu thứ hướng hứa khai, hứa khai chỉ có thể tả lăn một bước, nhưng không nghĩ tới lôi manh thương nhẹ nhàng một trọn, hứa khai bị lược bay lên đi ra ngoài. Ở như vậy bột trước mặt, người chơi chính là tiểu kê. Dạng Nguyệt Chi Tuyết ở kênh nói, hắn sử dụng hẳn là nhân chiến nhị chuyển thương vệ thủ pháp. Chọn thương kỹ năng có thể phá thuẫn, mang thêm ngất. Vừa chuyển nhân loại chiến sĩ là duy nhất không có chạy vội cùng loại kỹ năng chiến sĩ Nhưng lại có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể dùng thương cũng có thể dùng kiếm. Bên này liền tu chỉnh ra hai cái chức nghiệp, một cái là thương binh, một cái là đôi tay dốc lòng kiếm thuận thủ. nay thiên phú là ở thăng trước khi có thể lựa chọn, người trước thiên phú khống chế, người sau thiên phú mau hành. Hứa khai đảo không kinh ngạc dạng nguyệt chi tuyết thấy được chính mình chiến đấu hình ảnh. Diệp hàng đã bỏ mình, đang ở trở lên đế thị giác xem chính mình ở phó bản biểu hiện. Hứa khai bị chọn đến không chung rơi xuống đất ngất 3 giây. Sinh mệnh rơi xuống bốn thành. Đảo mắt lôi mánh liền chuyển mã lại lần nữa lao tới mà đến. Tỉnh dậy hứa khai lại dâng lên một đạo tường đá. Nhạc Nguyệt cũng đang xem video, không khỏi tới thở dài một chút. Đứa nhỏ này chính là tử tâm nhãn. Hồn nhiên không tưởng hứa khai so với chính mình còn muốn lớn hơn một tuổi. Quả nhiên kia lôi mánh đánh mám mà ngừng ở tường đá trước mặt, đầu ngựa lôi kéo, chân trước rơi xuống tường đá bên trái. Nhưng kế tiếp làm Nhạc Nguyệt ngạc nhiên, lại thấy kêu mã đột nhiên một lùn ngựa biến biến thành bạch Quang biến mất nợ tờ cờ lôi mãnh rơi trên mặt đất quay đầu chung quanh Hiển nhiên cũng có chút mà mịt Diệp hàng vỗ tay này chiến thuật xuất sắc hứa khai tính chuẩn ngựa đột đỉnh sau mã chân lạc vị trí một mét bấy dập vốn dĩ đối vượt qua đại chạy vội lộ tuyến khúc chết ngựa không có bao lớn tác dụng mà ngựa lại có một lần tạm dừng cơ hội đó chính là ở tường đá trước mặt cấp đỉnh hứa khai đầy đủ lợi dụng điểm này thành công dùng bấy dập hố sắc ngựa nhưng như vậy không để yên lôi manh khởi động bức nhanh truy kích mà đến Này nở tờ cờ liền tương đối vô lại, hắn đồng thời có được thương binh cùng kiếm binh hai loại thiên phú. Đương nhiên, ngươi muốn cùng nhân ra bột so đo ngươi liền thua. bấy giờ, tường đã làm lệnh kỷ hứa khai ném cái giảm tốc độ tiếp tục lại chạy. Hắn phát hiện chính mình trong trò chơi chạy vội lộ trình rất có thể đã vượt qua Trung Quốc trường bảo đội mỗi ngày huấn luyện lộ trình. Không kịp. Diệp Hàng thực tinh chuẩn phát biểu chính mình ý kiến, thiếu 3 giây. Trông cậy vào hứa khai có thể đứng vững một lần công kích lại thoát thân đó là không hiện thực Hứa khai bấy dập 30 giây làm lạnh bố trí không đi xuống. Quả nhiên, lôi manh thực mau đuổi theo thượng hứa khai, rồi sau đó thương một trọn đem hứa khai chọn tới rồi không trung nện ở mấy thức ngoại, hứa khai mất sinh mệnh còn thừa 20%. Coi như mọi người đều cho rằng lôi manh tiếp theo chiêu liền đâm thẳng thời điểm, lôi manh lại dừng tay, đầu xuất hiện một đống ngôi sao ở chuyển động. Đây là tiêu chuẩn ngất trạng thái biểu hiện. D tiện A, đau đớn phản xạ. Diệp hàng hãn. Phản xạ thương tổn liền tính. Thế nhưng còn phản xạ trạng thái Bất quá ngấm lại Này đau đớn phản xạ chỉ phản xạ vật lý Đem choáng váng thuộc về vật lý công kích Sau mang thêm thuộc tính Cũng coi như có thể lý giải Bất quá tình hình đối hứa khai không có tốt hơn nhiều ít Bởi vì nhân ra thương trường Vừa tỉnh lại đây trực tiếp có thể lại chọn người Tưởng nghiệm đến đây Hai người đầu ngôi sao đồng thời biến mất Lôi mánh một thương chọn hướng về phía hứa khai Lần này không có ngất Lần này đem trực tiếp nháy mắt hạ gục Nhưng hứa khai tránh thoát Hứa khai dùng một cái đơn giản nhất biện pháp tránh thoát đi, một giải chứ ngất liền tới nhất chiêu sau đảo. Thương khoảng cách vậy kém một chút. Vì thế lôi manh hướng phía trước vượt một bước. Đừng cử động A, có bấy dập. Diệp hàng sốt ruột kêu to. Một khi nhập bấy dập, lôi manh liền phải cùng hứa khai tiết tấu đi. Cầm miệng. Nhạc Nguyệt nghiêm túc cảnh cáo, này người nào sao? Diệp hàng ở nàng cảm nhận trung bay lên đến người xấu độ cao. Nhạc Nguyệt thuận tiện đối hứa khai lại gia tăng một phần đồng tình. Nói hứa khai khi nào bày ra bấy dập. Chẳng lẽ là mới vừa giải trừ ngất kia trong nháy mắt. Nhưng cũng quá nhanh, ra tay rồi sau đó còn muốn sâu đảo. Quan trọng nhất là hết thảy đều thành lập ở hắn giả tưởng phía trên. Nếu nhân ra thương lại trường cái 5cm. Vận khí thật tốt. Nhạc nguyệt thực thiện lương vì kỹ thuật lưu hứa khai giải vây trở thành vận khí lưu. Hứa khai nhất am hiểu chính là quan sát. Hắn đã sớm nhìn ra tới rồi chọn thương thời điểm thương chiều dài. Đương nhiên, lần thứ hai bị chọn. Hắn không có nằm chắc có thể rơi xuống như vậy trùng hợp khoảng cách, nhưng hai người ngất cho hắn 3 giây, hắn đã hoàn thành một lần chiến thuật tính toán. Một giải trừ chóng váng liền thuận tay hạ bấy dập, rồi sau đó sau đảo. Kết quả thành công. Vừa vào bấy dập sâu như biển. Hứa khai biên uống lam dược biên chạy mau đến lôi đột nhiên mặt bên. Diệp Hàng cười khổ, trong lòng hò hét, không cần dẫm có bấy dở, đi ét lộ tuyến. Nhưng bột liền bọn họ đội ngũ đều nghe không thấy, hướng chi là hắn trong lòng hò hét. Vì thế lôi mánh lại trúng chiêu. Sinh mệnh đi đảo không nhiều lắm, chỉ có 15%, này đối nhị chuyển hứa khai tới nói đã đủ giật mình. Này một số liệu chi cường hãn không hổ là phó bản bốt, vô nghĩa. Tiết tấu đã bị hứa khai không chế. Lôi mánh hiện tại trạng thái thực xấu hổ, không mã, bước nhanh lại bị giảm tốc độ triệt tiêu, không có hữu hiệu buộc phát hành tẩu kỹ năng. Xem video mấy người đều minh bạch lôi đột nhiên kết cục. Nhị chuyển môi cái chức nghiệp kỳ thật đều có đối phó pháp sư thủ đoạn Cung thủ liền không nói, chiến sĩ chạy vội pháp sư liền chịu không nổi, thích khách còn có chạy nhanh. Nguyên bản có thể khi dễ nhân chiến, hiện tại lên ngựa, hoàn toàn là một cái không cần làm lạnh ra tốc. Duy độc chỉ có một, nhân chiến chi nhanh kiếm thủ. Đối thượng bình thường còn hảo, ít nhất còn có bước nhanh. Nhưng là gặp vặn vẹo mang giảm tốc độ, chỉ có thể là bị sống sờ sờ ngược chết. Từ lý luận thượng nói, chỉ cần làm đủ, hứa khai không cần bê. Ý về dập, dùng hỏa tiễn là có thể làm rất lôi manh. Chương 64, Phó Bản Thu Hoạch Trên thực tế tựa hồ cũng là như thế, lôi mảnh truy hứa khai, hứa khai không chút hoang mang thả diễu, bấy dập cũng hạ, nhưng tương đối thiếu. Pháp lực giá trị trước sau bảo trị ở 50%. Diệp hàng này liền xem không rõ hỏi, làm cái gì? Không nói cho ngươi. Hứa khai trả lời. Dạng nguyệt chi tuyết tương đối phúc hậu nhắc nhở nói, hồi quang phản chiếu, nhị chuyển bột đều sẽ. Diệp hàng trong lòng lại thiêu đốt nổi lên hy vọng. Ở Diệp hàng hy vọng trùng Lôi mảnh rốt của hồi quang phản chiếu, một cổ huyết hồng chi khí từ trên trời răng xuống, bao vây hắn toàn bộ thân thể. Này tay cử trường thương quá đỉnh hét lớn một tiếng, thanh thế thực sự đổ sộ. Lôi mảnh đột nhiên trường thương cắm mà lại hét lớn một tiếng, giống. Trường thương phụ cận 5 mét vị trí một mảnh huyết quang, huyết quang chung còn có vô số dịu nhỏ xoay tròn múa may. Trật tự pháp sư ma pháp phi dịu, bất quá chỉ có thể ra một thanh. Dạ nguyệt chi tuyết thực biết hàng, bất quá kêu huyết vụ không nghe nói qua không có Diệp Hàng thấy lôi manh nhất chiêu xong sau ánh mắt mở mịn tìm kiếm đối thủ. Trong lòng lộ bột một chút, sẽ không liền như vậy nhất chiêu đi. Vậy ngươi bạo tẩu làm gì? Nhân ra là pháp sư, nhân ra ở ngươi hơn 10 mét ngoại, ngươi không có việc gì trọc sàn nhà hảo chơi sao. Đều là đề thương dũng cảm nhân vật, Diệp Hàng đối lôi manh vốn gì rất có hảo cảm. Nhưng là vừa thấy lôi manh hiện tại trạng thái, lập tức cảm thấy này mặt mày khả ố, chỉ số thông minh thiên thấp. Dạ nguyệt chi tuyết kiên nhẫn kỹ thuật chỉ đạo Đây là cái cận chiến toàn dây kỹ năng, giống nhau soát bột đều là có người đứng vững. Chiêu thức ấy liền đem đỉnh bột người dây. Rồi sau đó nhân ra còn có 20% sinh mệnh tùy tiện một đánh sâu vào, đoàn diệt sắp tới. Nàng tự tin cũng đỉnh không được chiêu này đàn dịu loạn vũ. Bất quá nhân ra ra đại chiêu trước, có 2 giây thời gian làm người chơi thoát đi khu vực còn tính tương đối phúc hậu. Là một cái thâm niên người chơi không chỉ có muốn đỉnh được còn phải chạy nhanh. Diệp hàng không giống nghe dạng nguyệt chi tuyết kỹ thuật phân tích Hắn vẫn là hy vọng kỳ tích xuất hiện. Nhưng thông minh như hắn đã sớm đối hai người số liệu rõ như lòng bàn tay, trong lòng biết trừ Phi lôi tiến mạnh hành nhị độ hồi quang phản chiếu, hơn nữa là nhằm vào hứa khai kỹ năng. Nếu không lôi mãnh bại cục đã định. Cuối cùng lôi mãnh cũng không có lại sử dụng ra cái gì khí phách kỹ năng, rốt cuộc ngã xuống hứa khai bấy dập. Rồi sau đó kiểm kê chiến lợi phẩm, thế nhưng ra một kiện ám kim trang, nội ý ổ du hiệp. giáp. Nội ý ổ là tinh linh vương thành thành thị danh, tinh linh lấy bắn tên nổi tiếng cho nên này giáp tự nhiên là thêm xạ kích năng lực. Sinh mệnh thêm 100, bán rất chính xác độ thêm thành 10%, bạo kích thương tổn đế cao 20%, bạo kích xuất gia tăng 3%. Tính lên đây là một kiện tinh linh cung thủ tiêu chuẩn trang bị. Có 10% độ chặt chẽ thêm thành, liền có thể thong rong xóa phụ trợ tinh chuẩn trang bị, ngược lại tăng mạnh công kích. Sau hai cái thuộc tính lại lần nữa tăng mạnh tinh linh xạ thủ lực công kích. Nhưng, hứa khai tiếc nuôi A, này Minh Châu liền phải ám đầu. Chư chư hiệp là thuộc về ném mạnh, mà toàn đội duy nhất phù hợp này kiện chỉ có một thêm 30% mệnh trung còn có thể bắn thiên nhạc nguyệt. Hứa Khai đem thuộc tính phát đến kênh đội ngũ chung, Nhạc Nguyệt lập tức cười không khép miệng được, cái này, không tồi a thật không sai. Thực không tồi, phi thường không tồi, Nhạc Nguyệt kích động thời điểm sẽ thường xuyên tính từ ngữ bằng cùng. May mắn hệ thống không có làm Hứa Khai hoàn toàn thất vọng, vẫn là đưa cho hắn hai cái an ủi. Cái thứ nhất an ủi là một chương giá quyền trục, nhị chuyển vận vèo pháp hệ thu nhỏ lại. Đệ nhất cấp Đem không cao hơn chính mình cấp bậc ngũ cấp mục tiêu thu nhỏ lại, đối phương sinh mệnh giảm bớt 20%, công kích thương tổn giảm bớt 20%. Tác dụng thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian trường điểm, đặt tới 1 phân linh 10 giây. Yêu cầu ma pháp cục đá 6 khối. Hứa khai lập tức đầu lớn nhưng như, ưu chính mình hiện tại lên tới 31 cấp, túi tiền mới một cục đá. Bên này liền trước mắc nợ 5 khối. Rồi sau đó 35 cấp có thể thấy chuyển trước khi thêm vào đạt được khen thưởng quyển trục sau, không biết lại muốn thiếu nhiều ít khối. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, nhị chuyển có tên hình người buộc có tương đối tiểu cơ xuất rơi xuống phát ra tối cao giả bản chức nghiệp quyển trục, chỉ cần ra nhất định rơi xuống ở tối cao phát ra người bao vây trùng xem như một cái trứng mẫu. Bất quá ra giã quyển trục khả năng tính như cũ rất thấp. Rất có thể là này bột đầu giết duyên cớ. Chúc mừng, vận khí thực hảo. Chúc mừng, chúc mừng. Đại gia một mảnh tiếng chúc mừng, trừ bỏ dịp hàng. Phải làm một tuần đầu bếp nữ, cảm giác này thật sự là làm nhân tâm tình vô pháp hảo lên Ở sinh hoạt phương diện này, Diệp Hàng chính là tiêu chuẩn y tới rỗi tay hình. Muốn ăn cái gì gọi điện thoại liền có người xử lý, trước nay không nghĩ tới chính mình còn muốn đi lộn ăn. Nhạc Nguyệt nghiêm túc phê bình nói, Liệp Miu A, người này thái độ thực không đúng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mọi người đều nhìn đâu. Ra một kiện chính mình ám kim, hứa khai chiêu tài đồng tử thân phận bị nàng hoàn toàn xác lập. Hơn nữa vẫn là một cái thực thiện lương bị đồng sự khinh ép chiêu tài đồng tử. Nhạc Nguyệt cho rằng chính mình có nghĩa vụ bảo hộ Hứa Khai. Chúc mừng. Diệp Hàng Lệ dòng chạy đi chúc mừng. Chúc mừng chính mình xuống bếp. Cảm ơn đại gia. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nhắc nhở nói, "Đội trưởng, này quần áo không cần xuyên đến Hoang Dã Đại Lục tổng hợp phó bản đi nga." Nơi đó bạo suất gấp bội là bao gồm người chơi. Hơn nữa sợ cở vô trừng phạt, chói đỉnh không có hiệu quả như cũ rơi xuống. A. Nhạc Nguyên sửng sốt, sẽ không như vậy ghê tầm đi. Phần lớn vong du đều có như vậy địa phương. Kinh nghiệm cao, bạo suất cao, nhưng cũng tồn tại tờ cờ nguy hiểm. Dạng Nguyệt Chi tuyết nói, tuy rằng hiện tại người chơi cấp bậc vô pháp đi lang bạc, nhưng cũng phải cẩn thận chú ý điểm. Nói như vậy, hoang dã đại lục mới tương đối có ý tứ. Diệp Hàng ý kiến, cùng nờ tờ cờ tiểu quái đấu có ý tứ gì, muốn chơi đương nhiên là cùng người chơi. Lại có trang bị làm điểm có tiền. Hứa khai không tham dự thảo luận, hắn đương nhiên cũng tán thành Diệp Hàng cách nói. Bất quá hắn sẽ không nói ra tới. Bởi vì ngươi nói ra, có người đối với ngươi ấn tượng phân liền sẽ giảm xuống. Tỷ như mới vừa tỏ vẻ đối kia địa phương chán ghét nhạc nguyệt lão bản. Hứa khai đệ nhị phân thu hoạch là kinh nghiệm, hắn hoàn thành phó bản mỗi ngày 4 cái nhiệm vụ chung 2 cái, đặc biệt là đánh chết buộc, kia càng là kinh nghiệm kinh người. Thế nhưng gia tăng 30% kinh nghiệm điều. Ngâm lại cũng là, nay bột phòng trừng là đại gia 3 năm thậm chí 40 về sau soát. Khi đó này 39% kinh nghiệm nện xuống đi nhiều nhất cũng liền 5% tà hữu Có khó khăn, lại hao phí thời gian, nhưng cũng xem như không tồi thu hoạch kinh nghiệm con đường. Chư chư hiệp nói, có tiểu bộ này vận mẹo pháp, phó bản liền dễ làm. Ngày mai bắt đầu tùy cơ rút ra một người đi kéo quái. Chúng ta liền có thể làm một cùng bốn nhiệm vụ. Phối hợp thành thục, cũng có thể thử xem có thể hay không soát hai chỉ đầu lĩnh. Dạng nguyệt chi tuyết lắt đầu, tiền đề là gia ngựa tặc phó bản. Nhạc nguyệt hô, ra tới luyện cấp. Trên thực tế nàng là nhớ thương kêu kiện nổi yêu dù hiệp giác. ám Kim Trước mắt trong trò chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng trò chơi có cái trang bị bảng, nhưng là liền không có một kiện trang bị có tư cách đi lên. Đương nhiên cũng bao gồm cái này giáp. Nhạc Nguyệt lấy giáp trang bị sau, khai bảng chỉ một xem, xác thật không có cái này giáp vị trí. Trừ bỏ trang bị bảng, tự nhiên còn có vũ khí bảng. Trước mắt song bảng trống trơn. Vũ khí bảng ở ngày hôm qua nhưng thật ra thượng một kiện tự chế kim sắt trang bị, nhưng 5 phút đồng hồ sau hạ bảng. Theo cảm kích người ta nói, Kìa vũ khí chủ nhân tạp hơn 2 vạn nhân dân tệ thu kim mua sắm tài liệu, rồi sau đó liên tục 6 lần ở thợ rèn chỗ thăng cấp thành công, nhưng ở thứ 7 thứ thời điểm vũ khí rốt cuộc cường hóa thất bại nát. Hệ thống đại thần thực vô tình đem nảy một viên pha lê tâm gõ toái. Từ đây vong du cựu thị thợ rèn liên minh lại nhiều một người thành viên. chương 65, Chiến tiền hội nghị. Yêu cầu giám định trang bị chỉ có thuộc tính xe biến hóa lam, kim hai sắc, hơn nữa giám định quyển trục cũng rất là tiện nghi. Mà ám kim trang bị giống nhau đều có tương đối độc đáo chức nghiệp thuộc tính quân hướng, kim sắc tự chế trang bị tắc hoa hoè loè loẹt. Loẹ. Tuy rằng xem qua đi rất lợi hại, nhưng cũng cũng chỉ là xem qua đi rất lợi hại. Tỷ như kia kiện vỡ vụn vũ khí, bỏ thêm cung thủ mệnh trùng, nhưng vũ khí bản chất là truy thủ, thích khách chuyên dụng. Trong lúc còn đưa một cái hỏa tiễn kỹ năng, huyết cùng phòng cũng có, công kích gia tốc cũng có, còn có pháp lực giá trị hạn mức cao nhất. Dù sao một trình bày xuống dưới xem hoa cả mắt. Sửa sang lại rõ ràng thuộc tính sau đại gia vừa thấy, đối thích khách có trợ giúp liền như vậy mấy cái, gần tháng qua làm trang cực phẩm. Cùng trung hạ đẳng có thiên chức nghiệp kim trang đều so không được. Cho nên này cường vũ khí, đại gia soát đến tài liệu tề tê, tê. Thuận tay cường chi, lại còn có không dám lấy chủ vũ khí cùng trang bị đi lậu. Cũng có người cấp thợ rèn lấy một cái ngoại hiệu, tói không lưu ngân. Tuy rằng bảng đơn không có. Nhưng là kia phong cách nhàn nhạt kim sắc quang mang làm nhạc nguyệt ở mạch khẳng chấn nhỏ tỷ lệ quay đầu cao tới 100%. Sắc thật thật xinh đẹp, màu bạc chủ sắc, áo gió thiết kế. Đơn giản điểm tuyết từ từ đều có thể nhìn ra này phẩm bất phạm. Làm nữ nhân, nhạc nguyệt thực hưởng thụ như vậy ánh mắt, điểm này cùng Diệp Hàng tựa tượng. Diệp Hàng liền hy vọng nhân ra đi ghen ghét hắn. Thân là đội trưởng, nhạc nguyệt vẫn là có chính sự làm, nàng muốn đi hồng phấn hoa viên cái kia hẻo lãnh thôn nhỏ nhìn xem, vì ngày mai thủ thành làm chuẩn bị. Vốn dĩ việc này giao cho dạng nguyệt chi tuyết làm là được, dạng nguyệt gia tộc đã đem hồng phấn hoa viên thay máu. Nhưng là nhạc nguyệt nói như thế nào là đội trưởng, không đi xem không thích hợp. Đây chính là vì nguyệt lượng dòng binh đoàn tạo thế cơ hội tốt. Cho chơi tàng long và hổ, ngẫu nhiên có người chơi có tương đối không tồi biểu hiện. Nhưng là thực mô đã bị người phai nhạt. Bởi vì trước mắt đại gia đối trò chơi vĩ mô đều không tính giải. Nhưng là dòng binh đoàn tắc không giống nhau, hiện tại liền mười tới ra treo lên đồng thao hơn chương Nếu trợ giúp thủ thành, hệ thống phán định thuê khó khăn, nói không cê. Hừng sẽ có lại một lần đột phá. Như vậy nguyệt lượng trong binh đoàn treo ở lính đánh thuê hiệp hội trung liền cũng đủ thấy được. Lâm Đức thôn, chỗ rửa y thủy, trên núi có 30 cấp bậc đến 40 cấp bậc sơn tặc, thủy biên có 40 đến 50 thủy tặc. Này muốn thay đổi hiện thực, khẳng định thuộc về không thích hợp cư trú khu vực. Nhưng là đặt ở trong trò chơi, lại là phi thường tốt hiệp hội nơi dừng chân. Tuy rằng có hoang đại lục cái này tổng hợp phó bản, Nhưng là theo chuyên gia nhóm nói, không có tam chuyển qua đi áp lực rất lớn. Tam chuyển cũng chính là 45 cấp. Như vậy tính xuống dưới còn có cái gì địa phương so nơi này càng thích hợp làm hiệp hội nơi dừng chân đâu. Ngắn gọn hội nghị hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, Miêu đó cũng chính là hổng phấn hoa viên lão đại chính để nói tam câu liền thói quen tính bắt đầu đoán giận, người nói thủ xuống dưới liền tính. Mới không phải đâu, nay còn muốn huấn luyện thôn dân dân binh tổ kiến Lâm Đức thôn phòng vệ đội. Vì bảo đảm phồn vinh còn muốn xây dựng lại nước, giáo đường Trợ, tinh luyện trưởng, quân mã. Hấp dẫn đủ nhiều thôn dân dân cư sau mới có thể kiến trấn. Còn phải trang bị vệ binh, trì an quan, thống kê viên. Thiên Tập, Dạ Nguyệt cùng ánh trăng tam gia dòng binh đoàn người phụ trách hai mặt nhìn nhau. Nhạc Nguyệt hối hận a, sớm biết rằng này sẽ hẳn là làm hứa khai tới khai. Khó khăn miêu đoá nước đắng đảo xong, Dạ Nguyệt chi hoa lên sân khấu, ta kêu Dạ Nguyệt chi hoa, tạm thời đại lý hạ phó hội trưởng. Phía dưới chúng ta bố trí hạ cụ thể chi tiết. Này Trán cũng là một tầng mồ hôi mỏng, hiển nhiên này nghe xuống dưới cũng quá sức. Nghe nói Tiểu Nguyệt chính là bởi vì chịu không nổi miêu đóa thường xuyên tính không ốm mà rên mới quả quyết quyết định bị người ném. Tham dự hội nghị nhân viên tắc ổ lên, ngươi sớm một chút ra tới không phải hảo sao? Công đạo xong, thiên tập chiến đội lao đại, thanh tài quan Nguyệt Tinh Viễn đồng học cùng Nhạc Nguyệt làm công tác thượng giao lưu. Đều là trong vòng người, hắn đã biết Nguyệt Lượng Dung binh đoàn phác giết 30 cấp đàn tặc phó bản bốt muốn hiểu biết hạ cụ thể tình huống. Dạ nguyệt gia tộc tự nhiên biết như thế nào cái sắp pháp, nhưng là nhân gia không nói, hắn cũng bất đắc dĩ. Đương nhiên cũng lý giải, đại gia đã là hợp tác giả cũng là người cạnh tranh. Cho nên lúc này mới tìm nhạc nguyệt bộ tin tức tới. Nhạc nguyệt đảo không kia tâm cơ, rất thống khoái giới thiệu quá trình. Kết quả thánh tài quan phát hiện, này nói tương đương chưa nói. Bởi vì hắn đỉnh đầu không có vạn vẹo pháp sư, còn nữa có vạn vẹo pháp sư cũng không có bấy dập pháp thuật. Bất quá này phát hiện làm hắn đối hệ thống câu nói kia có thể hội không có rác dưới chức nghiệp, chỉ có rác dưới người chơi. Văn mèo pháp một chút công kích thủ đoạn không có, phụ trợ cũng xa không bằng mục sư cùng trật tự pháp sư cường đại, nhưng chung quy là có hắn một vị trí nhỏ. Rồi sau đó là do hỏi nguyệt lượng dòng binh đoàn hay không có gia nhập mỗi hiệp hội tính toán, hơn nữa tương đối tuyển chuyển đưa ra, thiên tập hiệp hội đang ở trù hoạch kiến lập bên trong, mọi người đều là bạn tốt, có thể nhiều hơn liên hệ sao. Nhạc nguyện tắc thực mờ mịt, ngươi không nghe miêu ngươi còn có tâm tình khai hiệp hội. Điểm này Nhạc Nguyệt liền khá lớn lộ, Nguyệt Tinh Viễn tuy rằng đối miêu đóa bực bội, nhưng lại phát hiện hiệp hội có tương lai chỗ. Trong đó bao hàm không ít kinh tế giá trị. Tỷ như tinh luyện tràng sẽ cung cấp thưa thất tài liệu cấp hiệp hội, trong thôn thợ rèn mỗi tháng muốn nộp lên trên 20% lợi nhuận đến hiệp hội, rút ra chạy thương 10% tiền lợi từ từ. Hơn nữa hắn so Nhạc Nguyệt hiểu biết môn thâm. Đương tử mỗi trang web vũ trụ hiệp hội xếp hạng thượng xem. Xếp hạng đệ nhất hiệp hội có được nòng cốt đạt tới hơn 700 người. Trước 10 lớn nhỏ cũng đều có trăm người nòng cốt. Này đó hiệp hội đệ nhất loại chủ yếu thu chi nơi phát ra là mở rộng phí. Đệ nhị loại là đầu cơ trục lợi trò chơi trang bị cùng đồng vàng, giảm miễn thông qua chợ đen giao dịch bị kiếm lấy thủ tục phí. Đệ tam loại đem coi tương đối nhiều là hiệp hội nhập trú. Không ít hiệp hội tại đây điểm, gặp vô số người chơi bình thường phá mạn, rất nhiều hiệp hội ở một khu khai khẩn, hơn nữa cầm trò chơi thương tiền đối hội viên trung cấp. Nạp phí tiến hành rồi hóa đơn tạm khen thưởng, rồi sau đó đã thấy ra phát không sai biệt lắm, cuốn hóa đơn tạm đi nhị khu, hoặc là đổi cái trò chơi. Bất quá trước 10 có thể đứng lập trước 10 vẫn là đối người chơi có phụ trách thái độ. Thanh danh vẫn là tương đối hảo. Người sáng suốt cũng biết kỳ thật không thể toàn quái hiệp hội. Một cái trò chơi người chơi một nhiều, vận hành thương liền liều mạng khai tân phục phân lưu người đi ra ngoài. Làm cho cuối cùng khu cũ biến thành chết khu. Hiệp hội tự nhiên liền vô pháp kiếm v Không đi còn có thể làm sao bây giờ. Liệp ma tắc không giống nhau, chí năng máy tính đã nói, sẽ không khai khu mới. Liên một cái khu. Này liên phi thường hấp dẫn người trong mắt. Bất quá liệp ma đối hiệp hội quy mô lại làm hạn chế. Mới bắt đầu chỉ có 30 danh lạch, tối cao cũng liền 100 danh thành viên. Cái này làm cho những cái đó hiệp hội hội trưởng thực dối rắm Cho nên trước mắt tới nói còn không có chính quy vong du hiệp hội thông khí muốn ở liệp ma trung thành lập hiệp hội. Thiên tập tuy rằng cũng có chút thương nghiệp hó Nhưng là trò chơi sắc thái tương đối trọng, chẳng qua là thuận tay kiếm chút đỉnh tiền. Bọn họ cùng dạ nguyệt gia tộc giống nhau, không thuộc về thương nghiệp hiệp hội tính chất, mà nhiều vì cùng chung chí hướng người trẻ tuổi ghé vào cùng nhau chơi đùa. Tương đối liệp ma hiệp hội tới nói, cao thủ là cần thiết, bởi vì hiệp hội thăng cấp cần thiết dựa vào hiệp hội phó bản tích phân. Một người mỗi ngày một lần phó bản cơ hội, cao thủ nhiều, tích phân liền mò, thăng cấp liền tốc độ mà có khả năng rất 39 phó bản bột nguyệt lượng dòng binh đoàn tự nhiên là bọn họ mượn sức đối tượng. Chương 66, công thành đêm trước. Đệ nhất ra hiệp hội nơi dừng chân phòng thủ chiến rốt cuộc muốn kéo ra mở màn, vì phòng ngừa người chơi ra ngàn, lần này hoạt động đem ở phó bản chung tiến hành. Nếu không ngươi kéo cái mấy trăm người đương giúp đỡ, vậy không phải quái vật công thành, mà là người chơi soát quái. Chân chính hấp dẫn các người chơi trong mắt là trong đó hạng nhất phòng thủ thành công khen thưởng, 300 kim. Diệp hàng lừa mấy ngàn kim nhân dân tệ, dựa theo nguyên tắc khẳng định sẽ đem nhân dân tệ lại đổi thành kim. Nhưng là trước mắt đồng vàng nhu cầu chỗ hồng rất lớn, rất nhiều người bị tạp ở nhị đi dạo trước thượng, yêu cầu dùng tiền tiền tới rơi chậm lại khó khăn. Hơn nữa có mấy cái bại gia tử ở thợ rèn kia cùng tạp nhân dân tệ. Kim trước mắt là cung không đủ cầu. Tuy rằng cơ hở, đen quải đan là 148, nhưng là có tiền cũng chưa chắc có thể thu được kim. Rốt cuộc có thể hoa ngàn đem khối mua trò chơi mắt kính người đỉnh đầu đều tương đối dư giả bỏ 300 kim thêm vào khen thưởng còn có kim trang bị một kiện kim vũ khí một kiện 50 danh dân binh nở và cờ nhạc Ngy xem viết tay nổ kẻ phục đối đại gia nói quái vật cấp bậc là dựa theo tham gia hoạt động người chơi bình quân cấp bậc tới đổi tối cao không vượt qua ngũ cấp tổng cộng 4 sóng trước hai sóng là quái vật đệ tam cùng đệ tứ sóng là hệ thống bắt trước người chơi trước nghiệp Diệp hàng chen vào nói nói kia Hồng phấn hoa viên liền tính sót vừa chuyển thiếu cái giá quyển trục kỹ năng còn hảo Nhị chuyển gia quyển trục kỹ năng liền cường đại, vì cái gì đem cấp bậc trồng chất đến nhị chuyển trở lên. Đột nhiên biết được tới nhiều như vậy nhị chuyển cao thủ, hắn liền biết là hứa khai quay dối. Bất quá hắn cũng còn có tự tin, bên này nhị chuyển rốt cuộc chỉ có 6 thành nhân, hơn nữa quan trọng là mọi người đều không có trải qua quá liệp ma công thành. Dạ nguyệt cùng thiên tập đều là căn cứ học tập thái độ tới quan sát. Nếu là học tập, tháng bại cùng không cùng bọn họ quan hệ thật không lớn. Cho nên diệp hạng minh bạch này, một ván chính mình vẫn là có nhất định phần thắng. Như thế, Nhạc Nguyệt sửng sốt một chút. Này hiệp hội lệnh bài không có cấp bậc hạn chế. Đại gia vừa chuyển sau khai hiệp hội thủ thành khó khăn khẳng định sẽ thấp điểm. Nếu thêm tân nhân đem bình quân cấp bậc kéo đến 20 cấp tả hữu, thuê mấy cái có đàn thương nhị chuyển ác ma pháp sư, kia phần thắng tăng nhiều. Nhạc Nguyệt kinh ngạc, này miêu đó liền tính, Dạ Nguyệt cùng Thiên Tập sao có thể cũng không rõ trong đó kỳ quặc. Nguyệt Chi Tuyết thấy Nhạc Nguyệt xem chính mình biểu tình có điểm xấu hổ. Dạ Nguyệt Chi Hoa sao có thể không rõ, nhưng chết đạo hưu bất tử bản đạo, bọn họ chủ yếu mục đích là tới tôi luyện cùng kiến thức. Hứa Khai Giải vây nói, đội trưởng, tới đều tới, bố trí chiến thuật đi. Hắn cũng là bị Diệp Hàng nói hỏi sửng sốt, chính mình tuy rằng không có chiều chỗ sâu trong tưởng, nhưng là cái này lỗ hổng chính mình hẳn là có thể phát hiện mới đúng. Tả Hưu ngâm lại bừng tỉnh, chính mình không phải mới biết được cái này cấp bậc bình quân tin tức sao? Diệp Hàng có thể dành trước chính mình tư duy một bước. Chính mình là sẽ không kinh ngạc. Bất quá, giống như là chính mình làm dạng nguyệt chi tuyết hỗ trợ thêm cao thủ, nhưng không nghĩ tới lại là hại nhân ra. Ý trời trêu người A. Hứa khai chỉ có thể như vậy bất đắc dĩ tưởng. Chẳng lẽ thật muốn đem nhạc nguyệt soát ra cho chơi? Hứa khai tin tức Diệp Hàng, vui vẻ. Ta đang ở Đả kích sĩ khí, chân ngòi dòng binh đoàn cùng hiệp hội bất hòa. Hết thể đều làm ta rất thống khổ. Diệp Hàng thực vui vẻ hồi tin nhắn. Nhạc nguyệt tự sát sau Làm chúng ta mang luyện làm sao bây giờ? Mang luyện phi đại luyện? Ta không tưởng nhiều như vậy. Dấu ba chấm bại lộ Diệp Hàng sát thật không tưởng nhiều như vậy. Đại ca A, trò chơi mắt kính 5.000 khối, ngươi cảm thấy nhạc nguyệt liền như vậy từ bỏ. Tiền còn không được từ chúng ta trên người lột. Vấn đề này Diệp Hàng tin tức phát ra đi sau nhấc tay nói, bất quá ta cho rằng trước mắt khả năng càng lợi cho thủ thành. Phía trước Diệp Hàng này một phản hỏi, nhạc nguyệt trong lòng bị phạt tiền áp có chút buồn bực, vừa nghe Diệp hàng nói như vậy Vì thế vội hỏi, nói như thế nào? Thủ thành quan trọng nhất kỳ thật vẫn là phối hợp hai chữ. Hệ thống khẳng định không thể là một nhà hiệp hội đều khởi không tới. Người ngắm lại, này nhị chuyển như vậy, tam chuyển, bốn chuyển không phải càng có hại. Cho nên chỉ cần phát huy hảo, hệ thống hẳn là sẽ không quá khó xử. Nếu thật sự dựa vào đối hiệp hội một chút trợ giúp tâm tư không có tân nhân tới hỗ trợ, muốn phối hợp không phối hợp, muốn kỹ thuật không kỹ thuật, kia mới là xong đời. Nay buổi nói chuyện nói được dạng nguyệt chi tuyết đều gật đầu tán thành. Từ hệ thống tới phân tích, tạo thành như vậy đội hình. Đại gia phối hợp ăn ý nói còn không thể quá, kia hệ thống cũng quá hấu người. Nghĩ như thế, si khí lập tức đi lên. Đại gia đã tử có tốt phương pháp thành công thăng cấp vì này phương pháp không có khả năng thất bại độ cao. Chỉ có hứa khai biết, diệp hàng trộm thay đổi khái niệm. Tìm tay mới không phải tưởng thủ thành, mục đích là giảm thấp khó khăn. Dùng chút ít nhị chuyển đi đối phó vừa chuyển quái. Nhị chuyển cùng vừa chuyển quái khác nhau xem tử linh con nện cùng ú linh hải tặc liền biết, bọn họ buộc đều căn bản không phải một cái cấp bậc Sự thật chân tướng chỉ có một, đó chính là xác thật có tương đối an toàn phòng thủ thủ đoạn. Công thành bắt đầu, 20 phút kiến trúc thời gian đem ở chính diện bày ra mục, thạch hàng rào, phòng ngừa quái vật một tùng mà nhập Có chuyên môn 5 vị một thợ đá người chơi ở mỗi sóng 10 phút nghỉ ngơi thời gian đối hàng rào tiến hành giữ gìn. Rồi sau đó, nhạc nguyệt còn tưởng lại nói, hứa khai nhấp tay. Nhạc Nguyệt gật đầu. Hứa khai nói, nếu một hàng rào tác dụng chỉ là phòng ngừa quái vật một ủng mà nhập, vì cái gì không áp dụng vây Tam phóng một biện pháp, ở hàng rào chỗ bung ra một cái chỗ hổng, như vậy chính diện phòng thủ cũng tương đối có nhầm vào. Cái này. Nhưng thật ra cái hảo biện pháp. Nhạc Nguyệt ánh mắt sáng lên, chính diện chiến trường quá rộng lớn, lợi dụng thôn ngoại đường núi địa hình cùng hàng rào đem quái vật từng nhóm, tuy rằng kéo dài quá quái vật tiến công thời gian, nhưng chậm lại quái vật tiến công xúc tích năng lượng Vì thế Nhạc Nguyệt lập tức phát tin tức cấp dạ Nguyệt Chi Hoa, thuyết minh chính mình cái này cái nhìn. Chỉ chốc lát Thiên tập chiến đội Nguyệt Tinh Viễn, Dạ Nguyệt Chi Hoa đều lại đây tham gia Nguyệt Lượng Dung Bình đoàn hội nghị. Diệp Hàng cười khổ đối Hứa Khai nhỏ giọng nói, xem ra bọn họ trước mắt căn bản không có một cái tương đối vừa lòng tác chiến biện pháp, đang ở quần chúng chung hải tuyển. Hứa Khai nhỏ giọng nói, dứt khoát ngươi thượng đi. Diệp Hàng hỏi, ngươi có cái gì tương đối tốt phương án? Hứa Khai nói, ta rắc bọn họ hiện tại có cái lầm khu. Trủ liên thủ thôn. Ta cho rằng hẳn là tiêu diệt sinh lực. Tam gia chiến đội phối hợp xuất kích, đã có thể giữ chặt quái vật hướng thôn vận động thời gian, cũng có thể tiêu hao bọn họ tiến công năng lượng. Hứa Khai như vậy vừa nói, Diệp Hàng lập tức thừa nhận chính mình ở trong tối tính người hoặc là ám toán quái phương diện không bằng Hứa Khai. Hứa Khai ngón tay đã điểm tới rồi tay vẽ sơ đồ phát thảo một chỗ chỗ chúng trên mặt đất. Chỗ chúng mà hành động tốc độ giảm phân nửa, chỉ cần tam đoàn có thể kéo qua tới tam thành quái vật đến vị trí này. Là có thể làm hồng phấn hoa viên thong rong đánh cái thời gian kém. Chúng ta tư tưởng là, dạng nguyệt chiến đội phối hợp hồng phấn hoa viên chính diện phòng thủ. Thiên tập cùng ánh trăng chiến đội tả hữu hai cánh bảo hộ, linh hoạt chạy máy. Nếu chính diện bị đột phá, quái vật thấm vào trong thôn, còn muốn gánh vác khởi thủ kỳ trách nhiệm. Dạng nguyệt chi hoa xem đại gia hỏi, đại gia có hay không càng tốt ý tưởng. Cứ việc nói, trung quy chung củ đầu pháp, hứa khai cho rằng cũng không thể nói đúng sai. Bởi vì trước mắt liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy. Tuy rằng chính mình tưởng chủ động xuất kích chiến thuật tương đối nắm giữ quyền chủ động, nhưng là Dạ Nguyệt Chi Hoa đề nghị cũng có rất lớn chỗ đáng khen. Nói trắng ra là mọi người đều không biết là cái tình huống như thế nào, trường thi phát huy quan trọng nhất. Dạ Nguyệt Chi Hoa có điểm thất vọng nhìn xem bình tĩnh trường hợp, nguyên lai like cho rằng Nhạc Nguyệt bên trong có chiến thuật đại sư đâu. Rồi sau đó xem hạ thời gian, còn có 10 phút bắt đầu, đại gia trước xử lý hạ sinh hoạt thượng vấn đề đi. Chương 67 Cao thượng tình cảm. Thôn Trang phồn vinh độ 50, thuộc về nghèo khó thôn Trang. Thôn dân ở tờ cờ tựa hồ cũng biết đại chiến sắp xảy ra, toàn bộ hoa tới rồi chính mình trong nhà không ra khỏi cửa, người chơi rửa theo an bài, viễn chỉnh trên tay nóc nhà, lên cây. Bất đắc dĩ, không có tưởng thành trợ giúp phòng thủ, chỉ có thể là lợi dụng thôn Trang cấu tạo tiến hành chống đỡ. Mà ở trong thôn có hai cái phương tiện nhất quan trọng, đệ nhất chính là cờ sĩ, cờ sĩ có sinh mệnh, hơn nữa có thể tự động hối huyết liền cắm ở chính giữa thôn tiểu quảng trường. Kỳ đào tác phán định người chơi thất bại. Cái thứ hai phương tiện là sống lại điểm, sống lại điểm bị cưỡng chế xây dựng ở thôn đôi người chơi phòng nghị sự. Bất quá dòng binh đoàn không hưởng thụ nơi đây sống lại đãi ngộ. Ba cái zombie. Hoang Trung, nguyệt lượng dòng binh đoàn là duy nhất một cái thông qua lính đánh thuê hệ thống tiếp đơn, nếu thủ thành thất bại, trừ bỏ hồng phấn hoa viên chính là bọn họ tổn thất lớn nhất. Nhạc Nguyệt đem không có gì tác dụng chiến thuật lặp lại suy nghĩ 3 lần sau, tâm tình vẫn là tương đối trầm trọng. Hứa khai Trần An, đội trưởng, chưa chắc thủ không được. ân Nhạc Nguyệt như cũ thống khổ, ta là quên trói định nổi y ổ giáp. Nguyên lai là nguyên nhân này, hứa khai hãn một cái lại Trần An, đội trưởng, ngươi không có tờ cờ giá trị, trên cơ bản sẽ không bạo xuất quý trọng vật phẩm. Có có chuyện như vậy? Nhạc Nguyệt hỏi. Đúng vậy, tân thủ thôn thôn trưởng nói. Hứa khai gật đầu. Nga. Nhạc Nguyệt rất là yên tâm Người khác nói nàng khả năng còn không dám tin, hứa khai nói thôn trưởng nói qua vậy nhất định nói qua. Bắt đầu rồi. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói. Phó bản truyền thống giống nhau địa hình giống nhau địa mạo, chẳng qua đem cùng buồn hoạt động không có quan hệ người chơi toàn bộ đá đi ra ngoài. Đường xa mà đến quan sát người chơi có thể giao nộp một kim dạ tỉnh phi dụng quan khán hiện trường phát sóng trực tiếp. Hệ thống vứt tiền thủ đoạn có mặt khắp nơi, phải biết rằng dù sao cũng là trận đầu công thành, đối rất nhiều tưởng thành lập hiệp hội người tới nói rất quan trọng 20 phút đếm ngược bắt đầu, 300 kim chiến lược phòng giữ kim khởi động. Đây là hệ thống đưa tặng thủ thành dùng, không cần cũng không thể tiến hầu bao chung. Thưởng thêm tiền cũng thêm không đi vào. Rồi sau đó thôn trưởng chỗ mở ra các loại kiến trúc phòng ngự phương tiện sở yêu cầu tài liệu. Bất quá rốt cuộc mọi người đều không có kinh nghiệm, này 20 phút có thể nói là luồng cuống tay chân. Có thợ mục dùng gạch khối, có dùng đầu gỗ, có hoành đáp, có dự kiến. Không thể trách bọn họ, ở trong hiện thực ai cũng không có thực tế kinh nghiệm. Lại khuyết thiếu có kinh nghiệm công trình sư điều hành, 20 phút sau vừa thấy, này hàng rào kiến muốn nhiều ghê tẩm, có bao nhiêu ghê tẩm. Hứa khai đề nghị khai một cái khẩu, nhưng bên này số qua đi, khai vô số đầu đư. NG. Có thợ mục còn chuẩn bị bộ lầu, quái vật đại quân liền xuất hiện ở thôn ngoại, dạng nguyệt chi hoa lập tức thông chi thợ mục nhóm lui lại. Đệ nhất sóng, thực vật quân đoàn. Người chỉ huy, thụ yêu. Nghe tên cảm giác là cái xấu xí quái vật, nhưng trên thực tế... Bạch cốt tinh xinh đẹp đi. Còn có cái gì chuột yêu, con giết yêu từ từ, phàm là cùng yêu treo lên câu kỳ thật đều là tiểu mỹ nhân. Quân không thấy nhiều ít phụ nữ mắng rằng, cái kia tiểu yêu tinh. Ý tứ là chỉ sẽ mê hoặc nam nhân tâm tiểu mỹ nữ. Thay đổi hiện đại thuộc về lời ca ngợi. Mà cái này tiểu yêu tinh cũng là cái tiểu mỹ nữ, có được phù không, mê hoặc hai đại thiên phú. phu không chính là chân không dính đất, mê hoặc. Công kích hoặc là bị nam tính nhân vật công kích khi có 20% cơ suất mê hoặc đối phương vì chính mình mà chiến, liên tục 1 phút đồng hồ. Kỹ năng, triệu hoán hoa ăn thịt người, tinh linh chi ca, sở hữu thực vật cùng tinh linh hành tẩu cùng công kích tốc độ nhanh hơn, bài hát du ngủ, thôi miên không vượt qua chính mình cấp bậc 2 cấp sinh vật. Tinh thần ma pháp miễn dịch ngoại trừ. Tỷ như thực vật liền thuộc về tinh thần ma pháp toàn miễn dịch. Ở người chơi trước nghiệp chung, trật tự, hôn loạn hai hệ pháp sư đối tinh thần miễn dịch Mục sư đối tinh thần pháp thuật chống cự, vong linh tộc đối tinh thần mà pháp chống cự, thú nhân có phá tinh thần pháp thuật kỹ năng, dạ nguyệt gia tộc người cung lợi dụng điều tra thuật giám định ra bột tính năng, đại gia một tiếng ai thán, để nhất sóng bột liền như vậy khó chơi. Miêu đoá cái này hồng phấn hoa viên lao đại tắc trong lòng buồn trồn, sớm biết rằng không thỉnh ngoại viện, chính mình một màu nữ nhân ai sợ ai a Tham dự tiến công thực vật có, thu quái, hoa ăn thịt người xạ thủ, hoa ăn thịt người chiến sĩ ba loại tiểu quái trường 40 tới chỉ. Nay tam tiểu quái kỳ thật đều là vừa chuyển tả hữu tiểu quái, hệ thống đem sinh mệnh công kích phòng ngự tùy tiện sửa chữa một chút, liền đem bọn họ ném tới chiến trường tới. Có thể nói đệ nhất sóng trừ bỏ thụ yêu tương đối khó đối phó ngoại, tiểu quái không là vấn đề. Liền Tính Ngươi vẫn luôn triệu hoán cũng không lo lắng, bởi vì ngươi pháp lực luôn có dùng làm thời điểm, hơn nữa mỗi một lần triệu hoán quái đều sẽ thấp ngũ cấp, cấu không thành quá lớn uy hiếp. Thực vật lưu lớn nhất khuyết điểm chính là sợ hỏa, tinh linh trời sinh. 20 hỏa chống cự, mà thực vật tắc đặt tới, 50. Còn có một cái khuyết điểm chính là không thể hối huyết, không thể sống lại. bốn cái tinh thần ma pháp miễn dịch hốn loạn pháp sư ở trên nóc nhà một trận chiến, bắt đầu ném đại hỏa cầu. Căn bản là không có bất luận cái gì thực vật có thể hướng qua biển lửa. Bất quá cũng đem hàng rào thiêu đến lung tung rối loạn. Dạng Nguyệt Chi Hoa cái kia hối hận, sớm biết rằng nhóm đầu tiên liền không kiến hàng rào. Nhưng là nếu không kiến, đến lúc đó rất khó nói có thể hay không hối hận. Sớm biết rằng đệ nhất sóng liền kiến hàng rào Đội trưởng Diệp Hàng nhắc nhở Xem chuẩn thời gian vớt buộc Này không hào đi Nhạc Nguyệt có điểm do dự Bọn họ đang ở mặt bên xem diễn Dựa theo trước mắt tình huống tới xem Tiểu quái ở 2 phút trong vòng liền có thể thiêu quang Diệp Hàng hỏi Kêu ai đoạt tương đối hảo đâu Này vấn đề liền có chiều sâu Trong đó ẩn tàng rồi ám chỉ cùng lầm đạo thành phần Diệp Hàng không hỏi Chúng ta đây hẳn là làm gì Mà là hỏi ai đoạt tương đối hảo Này âm thầm đã trộm thay đổi khái niệm. Nhạc nguyệt như vậy tưởng tượng, chính mình không đoạt tựa hồ cũng sẽ không được đến cái gì tán thưởng vinh dự. Chính mình đoạt cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng là tổng cảm giác. Hứa khai một bên nói, đội trưởng, chúng ta là chạy máy đội, nơi nào yêu cầu chúng ta liền xuất hiện ở nơi nào. Bắt người tiền tài tổng ngượng ngùng không động thủ đi. Diệp hàng trong lòng đại tán, tiểu tử này so với chính mình vô sỉ. Chính mình chỉ là trộm thay đổi điểm khái niệm. Hắn trực tiếp vì Nhạc Nguyệt đoạt bột hành vi khai ra cao thượng chức nghiệp tình cảm ra tới. Đoạt ngươi là ở làm bổn phận, không đoạt ngươi thực xin lỗi chủ nhân. Ngươi còn có đến lựa chọn sao? Vì thế Nhạc Nguyệt dẫn dắt Trư Trư hiệp cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết xuất phát, hứa khai cùng Diệp Hàng liền không đi, kia đổ vật đối nam tính lực sát thương quá lớn. Nói không hảo một cái mê hoặc, Diệp Hàng trực tiếp để thương đem kia ai cấp học. Về đội ngũ tác phong vấn đề Dạ Nguyệt Chi Tuyết chưa bao giờ phát biểu ý kiến, nàng chỉ đối chiến thuật vấn đề cùng điều phối vấn đề lên tiếng. Nhạc Nguyệt vừa nói, nàng cũng không phản đối, để ra kiếm liền theo đi ra ngoài. Miêu Dao bên này thấy Nguyệt Lượng Dòng binh đoàn đi ra ngoài, lập tức trong lòng lộ bột một chút, lập tức tổ chức còn sót lại hiệp hội nữ tính thành viên. Lại xem mặt khác hai chiến đội, gia Nguyệt gia tộc đối bột căn bản là không để ý đến, đang ở thảo luận chiến thuật bố trí. Mà Thiên tập chiến đội phi thường thành cao tự giác ở một bên không ra thôn một bước. Nàng nào biết Thiên tập chiến đội bên này là khóc không ra nước mắt, chúng ta nào không nghi đoạn, nhưng mấu chốt ta đều là thuần đàn ông. Chương 68: Vây nguy cứu triệu. Miêu Đóa. Diệp Hàng Ý bảo: "Thấy." Trên nóc nhà Hứa Khai sớm thấy Miêu Đóa mang theo 10 cái nữ tử từ giữa lộ dục xuyên qua biển lửa thẳng lấy thụ yêu. Diệp Hàng khinh thường nói: "Thật là 10 vạn tạp hiệp hội sao? Liên cái tiểu bột đều phải cùng dông binh đoàn đoạn. Hai việc khác nhau." Hứa Khai nói: "Nàng đầu góc chung đối hai dạng khác biệt vật phẩm hoàn toàn là hai khái niệm." Diệp Hàng hỏi: "Muốn hay không ta đi lên, trở thành bị mê hoặc, thọc chết các nàng?" Miêu A, ngươi càng ngày càng không có kỹ thuật hàm lượng. Hứa Khai lắt đầu, nhà dưới. Diệp Hàng đi theo nhảy xuống phòng ở, hắn thật không có phản bác Hứa Khai nói, Hứa Khai hiển nhiên so với chính mình tâm nhắn nhiều. Tuy rằng mặt ngoài là một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Diệp Hàng hỏi, dùng biện pháp gì? Vây ngụy cứu triệu. Hứa Khai ở lâm thời hiệp hội kênh kinh ngạc nói, thôn sau thế nhưng có rất nhiều thực vật. Nghe thấy lời này Miêu đóa trong lòng lập tức lại lộ bột một chút, rốt cuộc nhân ra nữ sinh. Không có như vậy dùng nhiều ruột. Vừa nghe nói thực vật đều vào sau thôn, lại náo tản cũng biết sự tình gì quan trọng. Lập tức không nói hai lời, lập tức dẫn dắt nương tử quân quay đầu cấp viện. Dạ nguyệt chi hoa cũng không dám chậm trễ, lập tức trình quân, rồi sau đó trong lòng mắng, này thực vật thế nhưng còn sẽ hai mặt giác công, thật sự là quá đê tiện. Rồi sau đó bừng tỉnh, khó trách công thành khó khăn hệ số như vậy thấp. Diệp hăng hỏi, cái gì thực vật? Hứa khai nói, hoa đuôi chó, rau cá Đây là cái gì? Cái này giống như dây thường xuân diệp hàng hãn, hứa khai này hồn nhiên ngôn ngữ, làm hắn đều tin là thật. Giá hỏa này muốn đi Hollywood, khẳng định có thể lấy cái Oscar tốt nhất nam vai phụ. Vì cái gì là vai phụ? Ai làm hứa khai là người Trung Quốc? Vội vàng điều động quần chúng nghe lời này hộp máu, dạng nguyệt chi hoa cười khổ hỏi, hai vị lao đại, các người là phát hiện thực vật vẫn là phát hiện thực vật quái. Thực vật A? Ta chưa nói rõ ràng sao? Hứa khai thực kinh ngạc hỏi một câu rồi sau đó giải thích, ta khi còn nhỏ ở nông thôn lớn lên, đến thành thị sau. Chuyển động bên này, đột nhiên thấy này đó thực vật cảm giác về tới thơ hấu, thực thân thiết. Nhiều chân thành tha thiết người. Nhạc nguyệt trong lòng cảm thán, hiện tại không phải tất cả mọi người như vậy cảm tính. Bị hứa khai như vậy vừa nói, nhạc nguyệt tựa hồ cũng về tới nông thôn thời đại, ngẳng đầu là Sơn, túi đầu là Thảo. Tuy rằng vất vả, nhưng là lại có chính mình một mảnh nhỏ thiên địa cùng an nhàn tránh né mà. Thật hối hận trưởng thành. Miêu đoá lập tức dẫn quân đi trước buột nhưng như vậy lăn lộn lại đây qua đi, buộc rốt cuộc ngã xuống chư chư hiệp huyết dịu dưới. Bạo xuất một quả kim sắc nhẫn, thuận tay một chương giám định quyển trục trụ được đi, quang huy chi giới, mỗi dây hồi pháp lực một chút. Tuy rằng chỉ có một thuộc tính, tuy rằng chỉ là kim sắc, nhưng tuyệt đối là cái tiểu cực phẩm. Này tương đương ác ma hôn loạn pháp sư một cái thần bí học hồi lam tốc độ. Đoạn huy chương cũng không có trì hoãn, chính là kia trung thực, vây cứu triệu Còn lại còn có lam trang tài liệu từ từ, đại gia tùy tiện thưởng thức, có yêu cầu liền nói lời nói, thực mau toàn bộ chia cắt xong. Miêu tỉ, kia tiểu tử có phải hay không cố ý? Gia hoa hồng hỏi lão đại. Dạ lai hương đọc đáp, hẳn là sẽ không, người này rất thành thật. Nga. Hương hương, người đối nhân gia có hảo cảm Nga. Gia hoa hồng lập tức chạy đề. Mặt khác một nữ tình nói, liệp miêu cùng nhân gia một tổ, dù sao cũng là chúng ta hiệp hội, hẳn là sẽ không cánh tay hướng ra ngoài quải Ta đảo giác Liệp Miêu đối Hương Hương có hảo cảm. Bị lợi dụng giả Diệp Hàng còn mông ở cổ chung. Cái gì sao? Không cần nói bậy. Giả Lai Hương hờn dỗi giậm chân, tay phủng khuôn mặt nhỏ. Thẹn thùng, thẹn thùng đại gia ổn ào, thực mau liền đã quên bột bị người đoạt đi việc này. Đồng thời Miêu Đoá xem Giả Lai Hương giống như xem tình địch. Nữ nhân. Diệp Hàng cười khẽ một chút, ta cái thứ nhất vợ trước là nước Đức người mẫu, ta cái thứ hai vợ trước là hoa Washington thượng lưu danh viện. Đều có hảo môn bối cảnh. Ngàn vạn quỹ. Ta xa xôi vạn rằm tới Trung Quốc, chuyên môn đến trò chơi lại tìm cái vợ trước. Ta khở a Vậy ngươi ở Hồng Phấn Hoa viên tốt như vậy nữ nhân duyên. Hứa khai xem hiệp hội bên trong nữ nhân bắt đầu ở hiệp hội kênh nói giỡn, miêu đoá thế nhưng cùng dạ lai like hương ăn thượng dấm Ha ha, Washington mấy nhà khách sạn đứa bé giữ cửa cũng cho rằng ta đối bọn họ thực hữu hảo. Diệp Hàng không có nói rõ, nhưng lời nói ý tứ chính là như vậy. Chính mình cùng nhân ra khách khí là lễ phép. Nghe người ta nói hết là đối nữ tính lễ phép. Cấp đứa bé giữ cửa tiền đoa là đại biểu chính mình một loại thân phận. Cùng thích cùng không là hai việc khác nhau. Hắn còn thường xuyên đỡ bà cố nội quá đường cái, kia cũng không đại biểu hắn thích bà cố nội. Nguyệt lượng trong binh đoàn trùng, duy độc dạ nguyệt chi tuyết hơi chút hiểu biết hứa khai, nàng ít nhất có thể khẳng định hứa khai tuyệt đối không phải cái gì thực vật người yêu thích cùng thuần khiết thiện lương giả. Bất quá nàng cũng không nói rõ, nếu hứa khai môn chàng, khiến cho hắn chàng. Nàng đã phát hiện Nhạc nguyệt đối hứa khai còn có Diệp Hàng hiểu biết trình độ cần côi đáng sợ. Thậm chí còn không bằng chính mình như vậy một ngoại nhân. Ít nhất nàng có thể xác định Diệp Hàng tuyệt đối không chỉ là một cái mỗi tháng lấy 1.000 đồng tiền làm vệ sinh liêu. Đệ nhị sóng đột kích, lần này là động vật lưu, đa dạng nhiều. Thượng đến có thể phi hành dị phẳng, hạ đến có thể bỏ sát con nệ. Ngay cả đèn lồng cá đều từ trong nước chui ra tới trở thành động vật lương thê. Long ruồi, hùng, xa xà, mắt kính vương xà, gián đầu. Thủ lang. Bất tiên vị viễn cổ gấu khổng lồ. Đừng nghe tên so thụ yêu muốn phong cách, kỳ thật thiên phú thật không nhiều lắm, chỉ có thu tính cùng ngủ đông. Thu tính, bị công kích sau lực công kích gia tăng gấp đôi. Ngủ đông, phi trạng thái chiến đấu tiến vào giấc ngủ, sinh mệnh cấp tốc hồi phục. Con nện có 3 loại, nện độc, hỏa con nện cùng huyết động con nện. Hùng trừ bỏ buột có hai loại, gấu bác cực cùng hùng. Buồn sóng quái vật số lượng cấp tăng đến 100 chỉ. Động vật lớn nhất đặc điểm chính là không có đặc điểm. Không có ưu điểm cũng không có nhược điểm. Không kỳ thị vong linh cũng không tốt đại nhân loại. Công kích lên cũng không có chỉ huy không có trật tự, đại ra một cổ náo triều trong thôn toàn chính là. Đừng đánh buột. Gia Nguyệt Chi Hoa nhắc nhở đã không kịp, viễn cổ một tiếng rít gào, lực công kích gấp bội, một cái tắt liền đem một bức tường trụ thành bạch quang, rồi sau đó chạy vội nhằm phía trong thôn. Không cần hoài nghi, động vật chạy vội tuyệt đối không phải một bậc, chạy thượng hơn 10 giây liền đỉnh cái loại này. Mà là thời khắc có thể chơi ra tới. Vừa ra tới khả năng liền liên tục vài phút cái loại này. Bất quá này cũng nhìn ra viễn cổ gấu khổng lồ vô tổ chức vô kỷ luật, thân là lão bản như thế nào có thể xung phong ở phía trước đâu. Gia Nguyệt Chi Hoa lập tức hạ lệnh, Thánh chiến sĩ, nhân chiến, lấp kín hãn. Gia hỏa này hung ác, đi ngang qua biển lửa không cảm giác, một cây gân chiều trong thôn toàn. Nếu không thể đem nó đổ ở thôn ngoại, lại muốn cứu kỳ, lại muốn chống cự động vật tiến công, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Gia Nguyệt gia tộc không thánh chiến sĩ. Nhân chiến nhưng thật ra ra tới 3 cái, lại thêm miêu đóa bên này cống hiến nhân chiến, 4 người lấy thuẫn sắp hàng đón đầu một chán, trung gian 2 người bị một viễn cổ gấu khổng lồ hai bàn tay chụp lui về phía sau. Đánh lui hiệu quả. Thuẫn cũng không phải cái gì hảo thuẫn, tâm chắn dốc lòng bị động kỹ năng đều ở một bậc, lập tức tấm chắn liền giảm xuống 30% bền. Chương 69, thần tiễn lại để Dạ Nguyệt Chi Hoa đang chuẩn bị điều chỉnh, hai điều mạnh mẽ lang nhào hướng 4 thuẫn. Người cử thấp nó nhảy lên công kích đầu. Ngươi cử cao nó cắn chân Mấy giây trì giàn thuẫn trận bị phá Gấu bác cực cũng lên đây Một cái tắt trụt qua đi Thuẫn trận cơ bản liền phế bỏ Dạ Nguyệt chi hoa mắng một tiếng lương Tốc độ nhanh như vậy Ai không có việc gì đi trước đánh buộc Làm hắn ngủ đông trụ không phải thực hào sao Thuẫn trận bị phá Bốn người chiến tâm chắn thực mau cũng bị ma rớt Chỉ có thể là dựa vào trang bị cùng mục sư ngành đỉnh Mà lúc này hai chỉ dịp phần đã bay vọt quá đạo Thứ nhất cái chắn hướng trong thôn tiến công Dạng nguyệt chi hoa không chút suy nghĩ hô, thiên tập, giải quyết hai chỉ dịp phần. Không sợ dịp phần đi chém kỳ, liền sợ nhân ra truy đánh nóc nhà xạ thủ cùng pháp sư. Ánh trăng chiến đội phòng ngự chính là mặt bên, mặt bên có một đoạn sơn dốc Chủ yếu con nghệnh cùng sàn này hai dạng khác biệt không có chạy vội kỹ năng động vật chiều bên này vận động. Nhạc nguyệt tả hữu nhìn xem sau hỏi, tiểu bộ đâu? Ở kéo. Hứa khai từ hai phòng ở trung gian xuyên ra tới, xuất hiện ở đội ngũ phụ cận phất tay. đi đâu Đi. Nhìn xem. Hứa Khai xem diệp hàng, diệp hàng sửng sốt. Xem chính mình làm gì? Chẳng lẽ cùng chính mình có quan hệ? Mặt khác, người thân là một cái thành công người, như thế nào nói dối còn sẽ nói lắp. Nhạc Nguyệt nhìn thoáng qua, nguyên lai diệp hàng lại đem nhân ra đường culi, lập tức cũng không thế hỏi, cẩn thận, xa xả mang choáng váng công kích, gián độc cùng mắt kính vương xả đều mang độc. Hỏa con nhện mang bỏng, nhận độc mang độc. Tốt nhất đều đừng bị can trúng. Bên kia tình huống thế nào? Có điểm loạn. Hứa khai nói chính là lời nói thật, hay chỉ dịp phấn liền từ chính mình trên đầu bay qua nhào hướng một cái thánh tài quan. Hai đánh một, kia thánh tài quan bên người không có giúp đỡ, phỏng trừng là quá sức. ân chính mình. Chính mình không phải muốn về đơn vị tiếp thu đội trưởng lãnh đạo sao? So sánh với cửa chính, nguyện lượng dòng binh đoàn bên này nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng đối thủ có độc có hỏa, nhưng là dạng nguyệt chi tuyết này cao chống cự thuộc tính thương tổn thánh chiến sĩ khiêng xuống dưới vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Lại thêm nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp phát ra mau, loài bò sắt nhóm cấu không thành quá lớn uy hiếp. Dạ nguyệt chi hoa kinh tề, ánh trăng, bên kia có thể hay không phân mấy cái tay đấm tới soát rất nảy chỉ bốt. Nhạc nguyệt còn không có trả lời, miêu đoá lập tức nói, không cần, chúng ta có thể. Phấn hồng quân đoàn 10 cái người phi thường anh dũng tiếp được đối phó viễn cổ gấu khổng lồ nhiệm vụ. Nhưng dạ nguyệt chi hoa xem một hồi cảm giác huyền. Này 10 cái cô nương muốn thao tác không thao tác, muốn phối hợp không phối hợp Đương nói cái kia thánh tài quan, người khác kỹ năng lạnh lùng lại là có thể lập tức dùng, nàng khét ngược, nhiều lăn lộn 3 giây mới có thể dùng ra. Xem kia bộ dáng không chỉ có dùng vẽ bùa còn hơn nữa miệng nghiệm, hai loại phóng kỹ năng phương pháp thay phiên thí, có thể không chậm trễ thời gian sau. Phát ra cũng không được, nhân chiến đỉnh liền nhân chiến đỉnh, phát ra liền hơi chút khống chế một chút, kết quả này đó tay đấm nữ nhân thao tác là mau. C. Y e, chiêu gì tản nhẫn liền dùng cái chiêu gì chiều bột tiếp đón. Cái kêu Dạ nguyệt chi hoa thấy miêu đóa này thái độ cũng không kiên trì, phải dạ nguyệt chi phong cái này cao phát ra thú chiến sĩ cùng một người thánh tài quan qua đi hỗ trợ. Hắn bên này phòng được phòng không được còn khó nói. Làm sao có thời giờ đi khuyên bảo miêu đóa Đừng xem thường động vật, hay chỉ dịp phần đến bây giờ thiên tập chiến đội còn không có bắt lấy tới, còn chết dạ nguyệt ở hồng phấn hoa viên một cái thánh tài quan. Lang biến thành người sói, hy sinh nhảy lên chờ số liệu, chuyển vị đề cao công kích phòng ngự chờ số liệu, còn mang tái sinh công năng. Cũng chính là có thể ở trong chiến đấu tương đối nhanh chóng hồi huyết. Bất quá giả Nguyệt gia tộc sắc thật có ưu nhân, hai chương Giả quyển trục trợ giúp giả Nguyệt chi hoa khống chế hỗn loạn cục diện, một chương là nhị chuyển hỗn loạn pháp sư ác ma sứ giả địa ngục chi môn, này huynh đệ nhân phẩm bộ phát triệu hồi ra một con hồng ma quỷ ra tới, tuy rằng cấp bậc giảm năm, nhưng là mang thêm ác ma chiến sĩ tam chuyển kỹ năng lục mang tinh trận, ở lục mang tinh trận trung phi ác ma sinh vật sĩ khí giảm nhị, ác sinh vật sĩ khí thêm nhị. Một cái ác ma chiến sĩ hơn nữa kia ác ma sứ giả cùng nhau nhảy đến lục mang tinh trận trung, liên thủ ngăn cản hạ người sói thêm hùng toàn bộ công kích. Đệ nhị trương là người lồn tay súng, cũng chính là Dạ Nguyệt chi nguyệt chấn động lưu đạn. Nay chấn động lưu đạn là yêu cầu chế tạo, hao phí thời gian tương đối trường, không thể chữ hàng, hơn nữa không nhất định có thể làm được. Giống như một người lồn anh em làm người lồn nhiệm vụ thời điểm nói, người lồn công tác lưu trình thật sự là người nghe mất mặt. Hắn tiếp duy tu đinh ốc nhiệm vụ, đi trước xưởng máy móc Sưởng máy móc nói yêu cầu linh kiện sưởng Đinh Úc lớn nhỏ bản vẽ. Mà linh kiện xưởng yêu cầu hắn đưa ra nhiệm vụ người mua sắm biên lai lấy tuần tra Đinh ốc kích cỡ. Cuối cùng hắn hoa một kim từ nhiệm vụ người nơi nào mua được biên lai, rồi sau đó đi linh kiện xưởng cuối cùng đi xưởng máy móc, chờ 2 giờ rốt cuộc bắt được mới vừa làm. Được Đinh Úc. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng hiệu quả thực hảo. Một viên liệu đạn ném tới động vật đàn trung nở hoa, tuy rằng không giảm sinh mệnh, nhưng bảy thành động vật chóng váng 5 giây Một thanh ở choáng váng sau còn có mủ 3 giây thêm vào. Cho người chơi thở dốc thời gian. 5 giây thời gian dạng Nguyệt Chi Hoa chỉ huy chức nghiệp người chơi thực mau điều chỉnh tốt chiến thuật cùng trạm vị. Rồi sau đó thế nhưng đêm này đàn có chạy vội kỹ năng động vật toàn bộ chắn thôn ngoại. Chạy vội ngăn cản, nhưng phi hành liền không được. Dịp phần thuộc về phi hành sinh vật liền chế tạo đủ đại nhiễu loạn, còn có một loại kêu long rồi. Phi tuy rằng không có dịp phần cao, nhưng là so với dịp phần muốn mau, hơn nữa không cần rơi xuống đất. Nón giữa thể tích xoát liền vọt vào thôn ba cái tinh linh cung bị chuyên môn chọn lựa ra tới đổi giết thứ gì nhạc Nguyệt một mũi tênục phát khỏe mắt một ngắm một con long rồi 45 độ độráp chiều nàng đánh tới nhạc Nguyệt Chấn kinh một mũi tên thả ra mọi người liền xem kia bạch cốt mũi tên giống như lưu tình cả nguyệt giống nhau đem một con 30 mét ngoại long rồi chuẩn chuẩn bắn trúng hơn nữa đánh ra trí mạng một mũi tên dây chi thần Tiễn diệpp hàng nửa ngày không khép lại miệng tả Hưu vừa thấy Đại gia toàn như thế. Suốt đêm Nguyệt Chi Tuyết đều khiếp sợ không thể đánh quái. Cốt cung, bạch cốt mũi tên. Đây đều là cái gì mệnh chung. Thế nhưng có thể bắn tiếp theo chỉ long rồi. Nhạc Nguyệt thấy dẫn phát như thế kinh ngạc nhật chiều, mặt không cấm đỏ một chút, cũng không giải thích là cái ngoài ý mớn. Rồi sau đó cố tình nhẹ nhàng lôi kéo quần áo, nội ị ồ giáp. Đại gia bừng tỉnh, nay nội ị ồ giáp có cái thuộc tính là độ chính xác thêm 10%, đây là trang bị cứng nhắc tu chỉnh Vô luận ngươi bắn nơi nào, chỉ cần không chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tỏa định mục tiêu sau Tổng hội có ít nhất 10% mệnh trung suất Mười chung một tuy rằng lợi hại, nhưng còn không đến mức đại gia kinh ngạc đến trình độ này. Trong thôn là mặt khác một phen quan cảnh, trên nóc nhà nhiều là cung thủ pháp sư, trên đường nhiều là chiến sĩ. Tinh linh xạ thủ một đường vượt nóc băng tường, treo tường nhảy cửa sổ đuổi dết long rồi. Mục sư này toàn bộ chiếu cố chiến sĩ, gấu bác cực cái kia tàn nhận á hơn nữa ngươi còn không thể làm hắn không đánh người bởi vì nhân ra cũng có ngủ đông thiên phú. Thoát ly chiến đấu liền cấp tốc hồi huyết. nay một đường vẫn luôn kéo đến thôn Trung ương Quảng trường, Trung ương Quảng trường bên kia là thiên tập chiến đội đang ở tiêu diệt dịp phần. Bất quá bọn họ chiến đấu đã tiếp cận kết thúc chính là ở thôn mặt khác một bên, còn lại là miêu đóa mang theo người kéo một con phỉ đô đô viễn cổ gấu khổng lồ đang ở vây công. Không thể phủ nhận này chỉ buồn hung tàn, nhưng là miêu đóa càng thêm hung tàn. Hai vị mục sư cùng hai vị thánh tài quan khi dễ hùng không thể thượng nóc nhà đặc điểm, dùng hết ăn mãi sức lực trị liệu. Bốn mục sư chủ yếu là cấp phía dưới hai người chiến thêm huyết, mà khác trừ bỏ viễn trình đều ở mua nước tường. Đương nhiên, nhân chiến tấm chắn bồi vỡ, còn muốn bổ vị. Bất quá hai người kia chiến trang bị còn hành, xem này tình hình, bột ngã xuống đất chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng bột hồi quang phản chiếu. chương 70, thần tiễn còn để. Một tiếng hùng giống. 10 mét nội mọi người chóng váng 3 giây mang thêm đánh sâu vào. Đây là phi thường trí mạng 3 giây, bởi vì nhân chiến thuẫn thế nhưng rũ đi xuống. viễn cổ gấu khổng lồ cũng không khách khí, một người hai bàn tay toàn bộ trụ chết, rồi sau đó lập tức chạy trốn. Miêu đoá khẩn trương, tay một lóng tay hồ, truy. Cuối cùng 15% sinh mệnh. Tình huống như thế nào? Trong thôn tiên tập chiến đội thích khách còn không có phản ứng lại đây, tay gấu đã đến trước mặt. Đối với này cao công thấp phòng thiếu máu thích khách không có chỉ hoãn bị một cái tắt chụp thành bạch quang. Viễn cổ gấu khổng lồ dết chết một cái còn không bỏ qua, nhằm phía Nguyệt Tinh Viễn. Nguyệt Tinh Viễn này ra liền tương đối dày, tay gấu chụp được tới, Nguyệt Tinh Viễn bị đánh lui hiệu quả đánh bay, đầu đánh vào bên đường cây cổ thượng, nhân tiện khởi động che dấu hiệu quả ngất. Ngăn trở nó. Miêu Đóa để cung mà đến, nàng là tinh linh cung. Xem tiêu tư thế là tưởng biến thân sáu chỉ cầm ma đi lên cùng dùng cung đem viễn cổ gấu khổng lồ đã chết. Cũng không thể toàn quái nàng, đem buộc háo đến điểm này viết. Chính là chút xuống bọn họ như vậy nhiều người nỗ lực kết quả. Nhưng miêu đóa vừa thấy thiên tập nhân chiến muốn trên đỉnh đi, trên nóc nhà điệu tình cùng tình linh cung muốn đấu võ, tâm không khỏi tới một liền run run. Nói không hảo cuối cùng một kích bị bọn họ danh chính ngôn thuận vớt. Vì thế lập tức hô, không cần ngăn trở nó. Có bệnh. Nóc nhà hai người cùng trên mặt đất thiên tập nhân chiến một chán mờ mịt Thánh tài quan nguyệt tinh viễn nhưng thật ra thực minh bạch miêu đoá ý tứ, nhưng trước mắt chính ở vào ngất, không thể nói chuyện không nói. Có thể giữ được chính mình mạng nhỏ liền cười nở hoa rồi. Giã ngoại cầu sinh có điều chuẩn tắc, gặp được Hùng nếu không có thủ bò, vậy giả chết, Trang không được chết liền đem chính mình đầu chiều trên tảng đá khái một chút, vui lầu hạ. Nàn vạn đừng nghĩ cùng Hùng đi thi chạy, nhân ra mỗi giờ 45 km, 50 mệ thế giới quán quân đều chạy bất quá nó Nguyệt tinh viễn trước mắt liền ở vào ngất trạng thái, vì thế viễn cổ gấu khổng lồ cũng liền không để ý tới hắn, giải cứu hai chỉ dịp phần sau liền chạy về phía ánh trăng chiến đội. Như toan lại giải cứu một đám xà tử con nệ tôn. Không cần. Miêu đoá kinh hô một tiếng. Thiên tập rốt cuộc vẫn là có điểm danh khí, nhân gia tổng muốn băn khoăn cái hình tượng vấn đề. Nhưng này viễn cổ gấu khổng lồ nhằm phía nguyệt lượng dòng binh đoàn địa bàn, này không phải bánh bao thịt đánh chó sao. Không hiểu biết không có lên tiếng quyền. Thượng một con bột chính là như vậy không thể hiểu được bị người ta chém. Kia chỉ liền tính, rốt cuộc nhân gia khiêm thượng. Nhưng này chỉ. Nay chỉ chính mình xóa sạch như vậy nhiều máu. Khi sinh bốn vị tỷ muội mới muốn giết chết. Hùng chạy bay nhanh, Miêu Đóa khẩn trương ở hiệp hội kinh tê ở, lượng trong binh đoàn dừng tay. Cái gì a? Diệp Hàng tối quen tính quay đầu nhìn lại, kinh hãi, thật lớn một con hùng. Thật sự thật lớn một con hùng. Hứa Khai kinh hãi, khoảng cách chính mình cái này hậu cần vị trí nhân viên thế nhưng chỉ có 8 mét. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Khai vận tốc ánh sáng phủi đi một chút pháp trượng. Viễn cổ gấu khổng lồ đã vọt tới trước mặt, giơ lên bàn tay. Rồi sau đó Hùng trung bấy dập. Hứa Khai thay hình đổi vị, hùng, bấy dập, người tam điểm thành một đường. Dẫm, dẫm nhạc nguyệt khẩn trương tay trảo mãn cung xoay người lại đây xem. Trong miệng còn không ngừng nhấp mãi. Đến nỗi miêu đó vừa rồi kêu gọi. Đại tỷ, cái này kêu nguy hiểm trước mặt bản năng được không? Nhân ra buột đều phải xử lý chúng ta, chúng ta phi thường hợp lý phòng thủ một chút, cũng thuộc về tương đối bình thường. Ở Long Dạ hiểm độc nhạc nguyệt ý niệm dưới tác dụng, viễn cổ gấu khổng lồ rốt cuộc dẫm ra kia lịch sử tính một bước. Rồi sau đó biến thành một đạo bạch quang biến mất. Không cần. Theo sau mà đến miêu đóa xem kia đóa bạch quang, nàng khóc. Quả nhiên là một đi không trở lại. Haha. Ha. Nhạc nguyện tác đại hỉ cười, hồn nhiên quên trong tay mãn cung trở phân phó. Một mũi tên bay đi ra ngoài. Thẳng lấy miêu đóa đỉnh đầu. Nhạc nguyện trong lòng lột bột một chút, không tốt. Này trong nháy mắt nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện, lấy nàng một cái tương đối có kinh nghiệm trò chơi người chơi tới nói. Tùy theo mà đến rất có thể là giết người đoạt bột cái này để tái phát sinh. Cụ thể phát sinh không phát sinh, liền phải xem đối phương đề tiện cùng không. Miêu đóa cũng xứng sở ở đường trường, sửng sốt vì bột tử vong, nhị lăng là nên đón chính mình chính là bạch cốt mũi tên. Một đạo bạch quang ở miêu đóa trên đỉnh đầu phương 5C mở chỗ nổi lên, miêu đóa ngẩn đầu vừa thấy lại lần nữa khiếp sợ. Thế nhưng là Long Rồi. Người nọ thế nhưng dùng bạch cốt mũi tên bắn chúng Long Rồi. Long Rồi di động tốc độ không cần phải nói Dáng người thon thả liền tượng cái một tự. 20 Mễ xa, Bạch Cốt mũi tên bạo đầu ra trí mạng. Đã không thể phong cách đơn giản như vậy từ tới hình dung này một mũi tên phong tư. Thay thế chỉ có thể hai chữ, chuyên kỳ. Chư chư hiệp đồng dạng kiếp sợ, lệ nhị chỉ, nguyệt tỷ tỷ ngươi thật sự là quá trâu bò. Diệp hàng trận mắt há hốc mồm đối hứa khai nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đô thị cao thủ? Kỳ thật nhân ra là Trung Quốc Long Tổ cung nọ ám sát phân tổ tổ trưởng. Ta xem còn phải cụ bị bộ đội lạc chủng. Cổ võ truyền nhân chờ một loạt tên tuổi mới được, cần thiết là trải qua sinh hóa cải tạo. Hứa khai cũng là bị này một mũi tên sợ kinh sợ. Ngươi muốn nói phía trước là loạn xạ cũng có khả năng, nhưng này một mũi tên vị trí chỉ có người chơi cùng kia chỉ xui xẻo lòng rồi lại vô hắn hóa. Còn có kia rung cảm vạn phần ha ha cười. Trong lúc nhất thời hứa khai tin tưởng dao động. Một mũi tên tri diễm, khiếp sợ toàn trường. Thần tiễn danh hiệu dây thượng diễn đàn. Toàn trường duy nhất bình tĩnh chính là tĩ Nàng không có đi để ý tới như vậy nhiều song khiếp sợ ánh mắt, bởi vì nàng có quan trọng sống muốn làm. Đó chính là xem hệ thống nhắc nhở, nhìn lướt qua sau, không cấm bi từ tâm tới. Vui vẻ bi chi biểu tình, hứa khai xem đến trong lòng phát mau, bồi tiểu tâm hỏi, đội trưởng. Có phải hay không bại lộ thân phận? Đó là muốn tiêu diệt khẩu ha. Hai người hiện tại liền trụ trên lầu, chính là tay trói gà không chặt văn nhã người. Bại lộ cái rắm Bột tinh hoa thế nhưng rơi xuống 20% trong tay. Nhân phẩm ai nhân phẩm, chính mình có thể bắn hạ hai chỉ long rồi. Nhưng hứa khai thế nhưng liền 50% bạo suất đều lấy không được. Cái này kêu nhân phẩm, đây là chênh lệnh. Cái gì? Miêu đóa hiện tại mới tỉnh ngộ, vội vàng phiên hệ thống tin tức, rồi sau đó tại trối nhảy một chút giống, con mẹ nó, ai vất kích thứ nhất. Hệ thống tin tức, viễn cổ gấu khổng lồ tử vong, kích thứ nhất giả đạt được quyền trụ thuật cưới ngựa. Còn có tam kiện làm trang. Một kiện làm Vũ khí từ tối cao phát ra đội cùng cuối cùng một kích đội là được. Thuật cưỡi ngựa, cái này giá bị xảo bạo giá quyền trục, nghe đồn chỉ có một trường mặt thế. Được đến người nhỏ cung anh em khổ tư tam giờ, rốt cuộc một phách chính mình học. Nói kia trong nháy mắt tốn tiền vây xem người của hắn cung, nhân chiến đương trường khóc một nửa. Miêu đóa cơ hồ ở nháy mắt đã không hận nhạc nguyệt, bởi vì các nàng hiện tại đều giống như bị phụ lòng người vứt bỏ số khổ nữ tử giống nhau, tình địch đã biến thành tình hữu, bởi vì bọn họ có cộng đồng kẻ thù kích thứ nhất giả. Hứa khai che miệng chiều trong bọc xem, cái gì gọi người phẩm, cái này kêu nhân phẩm. Một chương kỵ thừa quyển trục chính vững chắc tồn tại ở chính mình bao vây bên trong. Không sai, hắn chính là kích thứ nhất vất giả. Diệp Hằng nhưng thật ra muốn đi, nhưng là hắn chiến sĩ có vốn sinh ra đại yêu đất. Nào tượng hứa khai hỏa tiễn kia kéo quái khoảng cách. Vì thế hứa khai sở đến chính diện, thả ra hỏa tiễn. Cùng hắn tâm tư người không ở số ít, có tâm tư người vừa thấy hỏa Tiễn xuất hiện Lập tức đoạt thời gian phát ra viễn chỉnh kỹ năng cùng mũi tên. Hoàn toàn đem hắn kích thứ nhất giả thân phận cấp che giấu lên. chương 71, đoàn chiến hôn chiến. Cho ta. Diệp hàng tin tức, hắn lúc này mới bừng tỉnh tỉnh ngộ Trước kia nhân ra xem chính mình thêm nói lắp là vì xong việc vu hoan chính mình. Bất quá hắn hiện tại không rảnh đi so đo hứa khai âm hiểm. Không cho, tỉnh ngươi lại đầu cơ trục lợi. Hứa khai hồi. Ta chính mình dùng. Thế. Không chỉ có là người cung cùng nhân chiến có thể kỵ thừa, tắt mãn cũng có thể kỵ thừa. Mà Diệp Hàng thần lần thương kỵ binh cũng có thể kỵ thừa. Bất quá tắt mãn kỵ thừa chính là tốc độ rất chậm như mà thôi, hơn nữa bọn họ nhị chuyển có phát thuật cưỡi ngựa quần trụ. Hứa Khai vừa thấy kia quần trụ, mặt trên biểu hiện có được khống chế thiên phú nhưng học tập. Khống chế là người cung nhân chiến nhưng lựa chọn nhị chuyển thiên phú, hệ thống hư đi, chỉ phát khống chế, không phát thuật cưỡi ngựa. Mã thuần phục không cho người kỵ. Diệp Hàng biết Hứa Khai suy nghĩ cái gì. Đã phát bức ảnh lại đây, hứa khai vừa thấy, là thuần phục thiên Phú ảnh chụp Rồi sau đó tin tức, 100 kim. Có thể, hoán 2 ngày, kim rơi xuống dưới liền cho người. kia muốn 300. 4 ngày. Có thể. Diệp hàng căn bản là không đệ bụng. Vì thế dơ bẩn tiểu hoạt động ở lén chung hoàn thành. Hứa khai trở thành tương lai phú ông đồng thời, nhạc nguyệt cùng miêu đoá đã tay cầm tay cùng nhau lên án công khai cái kia không có đạo đức công cộng không có thiên lương kích thứ nhất giả. Hỗ trợ. Vẫn luôn không có hẻ răng dạ nguyệt chi tuyết hẻ răng, chư chư hiệp còn ở khiếp sợ kia kinh diễm một mũi tên trùng, nhạc nguyệt cùng nhân ra sở tay nhỏ, diệp hàng cùng hứa khai đang ở tiến hành tiểu hoạt động. Trong lúc nhất thời xa, con nhện đem duy độc còn ở chiến đấu người xúm lại cái kín mít. Đại gia lúc này mới bừng tỉnh, còn ở công thành trung đâu. Vì thế nên làm gì liền đi làm gì. Bột bị giết, tiểu quái hôi hôi chỉ là vấn đề thời gian. Duy nhất tiếc nuối này một dịch xuống dưới. Thiên tập cùng dạng nguyện chiến đội từng người thiệt hại một người nhân thủ. Tuy rằng có thể lâm thời dùng hiệp hội kênh, nhưng là những người này sống lại điểm lại ở mạch kháng thành. Đối với gần 50 người đoàn đội tới nói, cũng không tính tổn thất quá lớn. Đại gia thảo luận trọng điểm vẫn là thần tiễn. Thần tiễn danh hiệu, không chỉ có ý vị muốn mệnh chung, càng ý vị yêu cầu lực công kích. Một mũi tên bạo long rồi đầu, như vậy cường hãn xạ kích năng lực làm các tinh linh thần phục Quan trọng nhất là kêu đoạn ngắn liền giống vô số điện tiểu đoạn nữa chính nhắm ngay nam chính, liền ở đạo diễn lợi dụng quay chụp góc độ bắt giữ nam chính trên mặt kinh ngạc thời điểm, mũi tên phóng ra. Rồi sau đó bắn ở sáp nưu toan đánh lén nam chính nhân thân thượng. Mấy giây chi gian tới cái đại nguy chuyển. Như vậy đoạn ngắn phi đương sự vô pháp miêu tả. Càng có nhạc nguyệt kia một mũi tên phía trước ha ha cởi, này bao hàm tự tin, miệt thị, thông, rong. Thân tiễn phong hoa làm người không dám ghé mắt. Nhạc nguyệt cái này theo đuổi chủ nghĩa cơ hội giả, đương nhiên cũng sẽ không đi giải thích. Lại nói ngươi chạy tới cùng nhân ra miêu đó nói, ngượng ngùng, ta không phải muốn bắn lòng rồi. Vậy ngươi tưởng bắn nào? Ở núi thần tiễn thảo luận chung, đệ tam sóng quái vật rốt cuộc đổi mới ra tới. 20 cái người chơi trước nghiệp quái vật, bọn họ chạm vị chia làm 4 tổ. Đệ nhất tổ, thú chiến hai cái, tắt mãn, địa tinh, thánh chiến sĩ. Đệ nhị tổ, tinh linh xạ thủ, người cung, cốt cung, súng kíp tay, thanh chiến sĩ. Đệ tam tổ, văn mèo pháp, ác ma pháp, trật tự pháp. Thánh đại quan, Thánh chiến sĩ, đệ tứ tổ, vong linh pháp hai gã, vong linh chiến, vong linh cuồng, Thánh chiến sĩ. Mỗi một tổ đều có một vị Thánh chiến sĩ. Dạ Nguyệt gia tộc không cấm nhìn về phía Dạ Nguyệt Chi Tuyết, đây là trước mắt thủ thành bộ đội trung vị trí một người Thánh chiến sĩ. Một người Thánh chiến sĩ hô, các người chơi, các người có thể lựa chọn hôn chiến, cũng có thể lựa chọn đoàn đội chiến đấu. Đoàn đội chiến đấu, bên ta thua hai cục, các ngươi phản thắng. Đây là hỏi đại gia năm chọn năm vẫn là quần đấu. Miêu đoá khẩn trương hỏi dạ nguyệt chi hoa, thế nào? Hôn chiến phần thắng không cao. Dạ nguyệt chi hoa minh bạch này đạo lý, đừng nhìn nhân ra nhân số không đến chính mình một nửa nhưng phía chính mình phấn hồng còn thừa mới tới nữ tính bất quá là áo dòng mệnh, sức chiến đấu hữu hạn Những người khác, kỹ thuật đảo còn có thể dùng, nhưng là có thể dùng không phải nhằm vào trước mắt tình huống này. Bốn cái đoàn đội phối hợp công thành, sở tạo thành uy hiếp rộng lớn tán loạn 50 người công thành. Nhưng là đoàn đội chiến cũng chưa chắc có ưu thế. Thiên tập này tổ hợp vốn gì không tồi, đại gia khỏe với nhau mấy năm, hơn nữa trò chơi bắt đầu một đường đi tới, đại gia hiểu tận gốc dễ, phối hợp lại thực dễ dàng, nhưng là thiệt hại một người, hiện tại còn ở Mạch Khẩn Thành. Dạ Nguyệt chiến đội Dạ Nguyệt Chi Phong cũng bị Viễn Cổ Gấu khổng lồ chụp tới rồi Mạch Khẩn Thành, Dạ Nguyệt Chi Hoa không cấm nhìn thoáng qua miêu đóa, không có thực lực cũng đừng kéo bừa sao? Hiện tại hảo, có thể lấy ra tay đoàn đội chỉ còn dư nguyệt lượng trong binh đoàn. Ánh trăng đương nhiên cường, có giết người vô tung vô ảnh hứa khai. Có che giấu chức nghiệp Diệp hàng, có thần tiễn nhạc nguyệt, có tiểu đội trạm vị đại sư dạ nguyệt chi tuyết. Còn có một người tuyệt vô cận hữu nữ tính địa tinh. Nhưng là mấy người ma hợp mới mấy ngày. Miêu Đóa vừa nghe Dạ Nguyệt Chi Hoa nói như vậy, vậy đoàn chiến, đoàn chiến thắng tính cũng không cao. Dạ Nguyệt Chi Hoa trầm tư thật lâu sau sau nói, Miêu Đóa một đầu hấp tuyến, vậy ngươi nói thẳng bảo đảm thất bại được. Hẹo. Diệp hàng xem hiệp hội nói chuyện phiếm kinh bị, kênh nội ngũ, trước đánh hai tràng, thua lại quần đầu. Dựa, người này vô sỉ. Chư chư hiệp, nhạc nguyệt cộng thêm dạng nguyệt chi tuyết toàn bộ hạ định luận. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này thật đúng là cái biện pháp. Người mới heo. Hứa khai tin tức nói, trước tay bị người diệt hai đội còn như thế nào hôn chiến. a Diệp Hàng bừng tỉnh, con bên này muốn ra người khẳng định là từ chiến đội ra người, chiến đội sống lại điểm không ở mạch khẳng. Nếu thất bại đó chính là tổn thất người tên chiến lực Diệp Hàng tin tức hỏi, người ý tứ. Đánh một hồi, sau đó lại quần đầu Diệp Hàng hô máu, phái bảo thủ đầu pháp. Chỉ đánh một hồi, đại gia vận mệnh nắm giữ ở chúng ta trong tay. Ân, như vậy vừa nói Diệp Hàng rộng mở thông suốt. Hôn chiến cùng nhau, xác thật là người khác chủ đạo ánh trăng vận mệnh. Nhưng chỉ đánh một hồi, ánh trăng chủ đạo người khác vận mệnh. Không phải Diệp Hàng không tín nhiệm Dạ Nguyệt gia tộc cùng thiên tập, mới vừa hai lần đột trò khơi hài biểu hiện thực minh bạch, đoàn đội chung luôn có ánh mắt thiện cận người. Chính yếu là có cái thêm phép trừ, trước mắt nhân số 43 so 20. Nếu ánh trăng quả năm đối phương quả 4, vậy tương đương 38 so 16, này đối nhân số nhiều một phương cũng là cái tin tức tốt. Xem này hai người, tính toán sách lược đều thành lập ở vô lại cơ sở thượng. Nhân ra làm người tuyển quần đầu vẫn là một mình đấu, bọn họ nhất trí lựa chọn cái thứ 3 phương án, trước một mình đấu lại quần đầu. Dạng Nguyệt Chi Hoa còn ở do dự chung dạng Nguyệt Chi Tuyết đoạn tin tức đã qua tới. Dạng Nguyệt Chi Tuyết sớm thấy hai người ở phát tin nhắn, tin tức hứa khai vừa hỏi. Hứa khai cũng không có dấu giếm nói chính mình ý tưởng. Dạ Nguyệt Chi tuyết nghĩ nghĩ liền phát tin tức cấp dạ Nguyệt Chi Hoa, đánh một hồi, lại quần đầu. Dạ Nguyệt Chi Hoa xem tin nhắn rơi lệ đầy mặt, này mội tử đi ra ngoài mới mấy ngày đi học học rồi. Trước kia nhiều thật sự cùng dứt khoát một cái mội tử, một mình đấu quần đầu mày đều không nhăn một chút để vũ khí liền thượng, nhưng hiện tại nhân ra vô sỉ. Bất quá, này kiến nghị xác thật là điều hảo kiến nghị, dạ Nguyệt Chi Hoa nói, đoàn đội chiến, bên ta sang tháng lượng dòng binh đoàn. Kia thánh chiến sĩ gật đầu, cần thiết tuy minh, bất luận cái gì công kích đoàn đội chiến hành vi, hoặc là thêm sinh mệnh từ tử, đều đem bị phán định vì tử vong. Chương 72, Vạn mèo đăng ký. Ân. Này quy tắc giả Nguyệt Chi Hoa đã sớm biết. Hắn dòng binh đoàn cùng Nợ Tợ Cờ đoàn chọn quá, cũng liền bởi vì như thế, hắn càng thêm minh bạch đoàn đội chiến người chơi bẩm sinh như thế. Chính yếu một chút, Nợ Tợ Cờ có được nhị chuyển sở hữu kỹ năng, mà người chơi liền kia mấy khối đáng thương cục đá chọn lựa ra tới kỹ năng. Đến nỗi bạo suất thấp đến muốn mệnh giá quyển trục phương diện, người chơi cũng là ăn lô nặng. Duy nhất chỗ tốt chính là, vũ khí cùng trang bị. Bởi vì đối phương chỉ có Lam Trang, mà dòng binh đoàn chung người chơi nhiều ít đều có vài món kim trang. Nhạc nguyệt thậm chí cung vì kim, giáp vì áng kim. Thánh chiến sĩ nói, nguyệt lượng dòng binh đoàn nhưng tùy ý chọn lựa một tổ. Kết cục đoàn đội chiến nhân viên, tiếp theo chẳng không được lại tham gia. Dạ nguyệt chi hoa hãn, này hệ thống nhiều phúc hậu. Hồn nhiên không nghĩ tới nhân gia đã ở hiệp hội kênh điều chỉnh chuẩn bị quân đầu. Nơi sân là thôn ngoại một mảnh đất chúng bất quá đã bị lung tung rối loạn hàng rào cách ly đến tượng cái mê cung. Nhạc Nguyệt nhìn bốn tổ thật lâu sau rốt cuộc vẫn là hỏi, chọn nào tổ? Nàng xem qua đi tựa hồ đều rất lợi hại bộ dáng. Không thể chọn thú nhân. Dạ Nguyệt chi tuyết nói, trừ phi có thể đem tắt mãn nhanh chóng giải quyết, nếu không thú nhân lực công kích quá đáng sợ. Hơn nữa chúng ta không có mục sư. Diệp Hằng nói, xa thủ đội đi Hán có miễn dịch 50% thương tổn chủng tộc thiên phú, luôn luôn xem viễn trình thực thuận mắt. Thánh chiến sĩ thần thánh sức sống thêm 20% ra tay tốc độ, chúng ta không tới trước mặt đã bị bắn thành con nhím. Dạ Nguyệt Chi tuyết như cũ lắc đầu. Chính yếu không có tâm chán. Tâm chắn mải mòn sợ độn không sợ thứ. mũi tên lại nhiều đối tâm chắn mải mòn cũng hữu hạn Dạ Nguyệt Chi tuyết bổ sung, vong linh cũng không được, bọn họ song pháp triệu hoán. Lại thêm đối phương vong linh tộc khung xương đặc tính. Miễn dịch viễn trình 30% thương tổn, chúng ta hai viễn trình hiệu quả liền phải đánh gãy. Diệp Hang buồn bực, vậy còn thừa pháp sư tổ. Nay liên ý vị thân là chiến sĩ chính mình muốn mạo địch nhân thật mạnh lửa đạn đi tới. Ân, cái này tổ hợp lớn nhất chỗ tốt chính là hủy bỏ thánh chiến sĩ thần thánh sức sống kỹ năng. Nhưng lại cần thiết tiểu tâm vận vèo pháp bẫy dập, trật tự pháp thiểm điện tê mọi còn có ác ma pháp địa ngục chi môn cùng hút huyết sống lại đã tính. Dạ Nguyệt Chi tuyên nói, cho nên chiến sĩ đi tới lộ tuyến nhất định phải khúc chiết không thể bị đối phương vặn vẹo pháp dự phán đi tới con đường. Cung thủ tận khả năng áp đến gần nhất, trước giải quyết mục sư cũng chính là kia thánh tài quan. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, chỉ cần tiêu diệt mục sư, chúng ta xong viễn trình liền có thể chậm dãi bắn chết bọn họ. Đi bộ muốn tận khả năng không chê đối phương thánh chiến sĩ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết phân tích thực đúng chỗ, Nhạc Nguyệt thấy mọi người đều không có ý kiến, vì thế điểm tuyển pháp sư tổ. Chiến đấu bắt đầu. Khi trước ra tay ác ma pháp sư, trước tay triệu hoán địa ngục chi môn. Tất cả mọi người cầu nguyện đừng ra hồng ma quỷ, tên kia lục mang tinh trận qua biến thái. Hơn nữa công kích cao, chạy nhanh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, xuất phát. Vì thế Diệp Hàng Tượng đi cá chạch giống nhau xuất phát. Vì cái gì nói cá chạch đâu? Bởi vì Dạ Nguyệt Chi Tuyết công đạo đi bộ muốn dâm đãng. Quải đến đông tới quải đến tây đi. 3 giây sau, địa ngục huyền xuất hiện. Bởi vì trung gian có vô số chướng ngại, địa ngục huyền thực lực phế đi hơn phân nữa. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, địa ngục buông tha tới. Hảo. Diệp Hàng mới vừa trả lời, một đạo thiểm điện không nhanh không chậm từ trật tự pháp sư pháp trượng trùng phóng ra lại đây. Diệp Hàng cơ hồ là nháy mắt khởi động chạy vội kỹ năng, bên trái một hướng, thế nhưng đem thiểm điện lánh qua đi. Cũng cơ hồ ở đồng thời, vạn vẹo pháp sư động, hắn đánh ra một quả cùng loại năng lượng đạn đồ vật, thứ này tốc độ so thiểm điện còn muốn lại chậm một phách, mơ hồ trận chiều Diệp Hàng bay tới, hơn nữa dự phán Diệp Hàng đi vị. Diệp Hàng lập tức hỏi, thứ gì? Không biết Thân là vạn vẹo pháp hứa khai không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn cảm trả lời. Hai câu lời nói mà thôi, Diệp Hàng cần thiết làm lựa chọn, tiếp tục tả quải có thể né tránh địa ngục huyện, nhưng cần thiết đụng phải năng lượng đạn. Đất đèn ánh lửa trung kỳ hàng nhớ rõ hứa khai trừ bỏ bấy dập không còn có lực công kích, vì thế liền đụng vào năng lượng đạn đi. Rồi sau đó đại gia chỉ nhìn thấy Diệp Hàng thân thể biến thành hư ảnh, tiếp theo không thấy. Nạp bùn. Vây xem quần chúng hoàn toàn xem không hiểu. nháy mắt hạ gục không phải Diệp hàng hiệp hội danh sách vẫn là lượng. Chẳng lẽ là truyền tống, đại gia tả vọng hữu xem, cũng không phát hiện diệp hàng ở đâu, chẳng lẽ truyền tống tới rồi mặt trăng. Cuối cùng vẫn là tinh linh cung mắt sắc. Trên nóc nhà miêu đóa biên nhảy biên nhảy, rồi sau đó tay một lóng tay hương phấn hô, ở một hàng rào mặt sau. Vô số khinh bị ánh mắt bay qua tới, đại tỷ, kêu một hàng rào liền 1m2, có thể tàng được như vậy đại một người sao. Nhưng dây tiếp theo chứng thực chân lý nắm giữ ở số ít người chung những lời này. Chỉ thấy diệp hàng hoa hoa cử một phen là lướt bỏ túi thương đang ở đối với đối phương khởi sướng lao tới. Thấy kia thân cao chỉ có 80 nhiều cm. Thu nhỏ lại. Hứa khai minh bạch đây là thu nhỏ lại pháp thuật. Sinh mệnh hạn mức cao nhất, công kích thương tổn các giảm bớt 20%, tốc độ giảm bớt 20%. Này có thể lý giải, người tiểu lực thiếu ra mỏng chân đoạn. kết nội ngũ chuyển đến diệp hàng một tiếng thét kinh hãi. Hoa, này thợ một lũy tưởng hào cao, ta đều nhìn không thấy địch nhân ở đâu Đội ngũ người im lặng. Thật lớn bọ rùa. Diệp Hàng tán một câu, tiếp tục dâm đáng lộ tuyến. Rồi sau đó lại kinh ngạc, ta sinh mệnh hạn mức cao nhất như thế nào thiếu 20%. Chẳng lẽ là vừa rồi kia vặn bèo pháp thuật? Như cũ không có người trả lời. Ta trường cao. Diệp Hàng kinh hãi phát hiện chính mình thân thể giống như mỹ sợi đoàn giống nhau nhanh chóng kéo trường. Chư chư Hiệp cười nói, vặn bèo pháp đi hoàn toàn là tinh thần công kích lộ tuyến. Nàng xem minh bạch Diệp Hàng căn bản là không có ý thức được chính mình bị thu nhỏ lại. Diệp Hàng tuy rằng còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng đối diện đã đối chính mình khởi sướng tiến công. Đại hỏa cầu từ trên trời ráng xuống, tiểu hỏa cầu bổ sung đại hỏa cầu không đương, trật tự pháp sư triệu hoán ma pháp phi diệu, vận vẹo pháp sư giảm tốc độ, khởi tường đá. Pháp sư đại dương mênh mông trùng, Diệp Hàng này cô thuyền bay tới bay lui. Ánh trăng bên này cũng không phải không có động tác, ở đối phương lực chú ý tập trung ở diệp hàng trên người khi Chư chư hiệp cùng khai bạch cốt chi môn nhạc nguyệt nhanh chóng tiếp cận đến địch quân 10 15 mẹ khoảng cách. Nhưng đại gia trong lòng đều là thấp thỏm, dựa theo hứa khai nhìn ra, vạn vẹo pháp khởi pháp trượng liền ra chiêu, căn bản còn không có an trí bấy dở. Lúc này vạn vẹo pháp rốt của không huy hạ pháp trượng, hứa khai vội vàng kêu, đừng núp đích, bấy dập ra. Rồi sau đó ở kênh hỏi, đạo tặc, bấy dập vị trí. Người chơi không gian lận liền không phải người chơi. Có điều tra bấy dập kỹ năng đạo tặc là dạ Nguyệt ra tổ người Bị hứa khai như vậy vừa hỏi, tiểu tâm hỏi, ta nói cho ngươi có thể hay không bị dây. Nét mực. Dạng Nguyệt Chi tuyết nói. Kêu anh em lập tức trả lời, ở liệp miêu 10 giờ phương hướng. Thu được. Diệp Hàng uống bình hồng dược rồi sau đó chờ giảm tốc độ hiệu quả biến mất nhằm phía mục sư. Mắt thấy đem đến, vạn vẹo pháp tạp một cái ra tốc đến mục sư trên người. Mục sư quay đầu liền chạy. Diệp Hàng thấy mũi thương mau thọc đến nhân ra, lập tức cả giận nói, toàn thế giới vạn vẹo pháp sư đều không phải thứ tốt Hắn thông minh, lời này là ở kênh đội ngũ nói, nói cách khắc cấp hứa khai nghe. Nếu không ở hiệp hội kinh khẳng định muốn lọt vào lên án công khai. Hứa khai mặc kệ hắn. Chương 73, thần tiện tiếp tục. Diệp Hàng vừa thấy chính mình chạy vội sắp làm lạnh cũng liền truy trụ mục sư bảo trì nhỏ nhất khoảng cách. Nhưng thánh chiến sĩ làm bảo mẫu sao có thể làm hắn làm sàng làm bậy. Đi tới cắt đứt Diệp Hàng tiếp tục truy kích lộ tuyến. Lúc này nguyệt lượng dòng binh đoàn viễn trình bắt đầu động thủ Thân là thần Tiễn Nhạc Nguyệt lại lần nữa cho đại gia triển lãm thần tiễn phong phạo. Nhi truyền kỹ năng, Bạch cốt liên châu mũi tên, giảm bớt 50% lực công kích, một lần phóng ra nhiều cái bạch cốt mũi tên. Bạch cốt liên châu mũi tên ở không trung tạo thành một đạo màu trắng ảo ảnh, gao thét tiếng động thê lương vô cùng. Một chuỗi quả tua ác ma pháp sư ra đầu bay thẳng đi ra ngoài. Mọi người một mảnh tức hận, lại bàn con cê liền hảo. Nhưng mọi người đều lý giải, dù sao cũng là bạch cốt mũi tên, khó tránh khỏi có sai lầm. Bất quá nhạc nguyệt một hơi phát ra 12 mũi tên liền có điểm lãng phí. Này ý niệm mới vừa ở đại gia trong đầu đánh cái chuyện lại thấy kia bạch cốt mũi tên hậu phát chế nhân đuổi theo mục sư, một 12 căn bạch cốt mũi tên đem mục sư bắn thành mũi vớt. Mục sư không rên một tiếng biến thành bạch quang. Liên tính là dạ nguyệt chi tuyết, cũng không có tự tin có thể đỉnh tiếp theo 12 căn bạch cốt mũi tên mà bất tử. Trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc. Không có người dám hẹ r Đại gia còn chìm đắm trong kia một đạo hoa lệ một 112 chi bạch cốt mũi tên truy kích cảnh tượng bên trong. Lúc trước giác quá lãng phí người chơi càng thêm nhận thức đến thần tiễn tự tin. Ra mũi tên tất trung, chúng tác hẳn phải chết. Một vị khả năng rốt cuộc không người vô pháp siêu việt đại thần tại đây thôn nhỏ trung ra đời. Mũi tên bắn long rồi đầu nhỏ, liền bắn mục sư đại thân hình, đã có người nghị kỹ rồi này đoạn ghi hình video danh. Nhạc Nguyệt thấy không khí như thế quỷ dị, nói chuyện cũng nói lắp lên, "Ta, kỳ thật" Chính là tùy tiện bán bán. Tùy tiện bán bán. Nghe một chút ta, cái gì kêu thần tiễn? Đây là thần tiễn, như thế khiêm tốn cách nói. Tùy tiện bán bán, có thể đem một cái khai ra tốc, sắp ra bản thân tầm bắn mục tiêu đóng đinh ở nửa đường chung. Nhớ kỹ, nhân ra không phải tinh linh, nhân ra là cốt cùng, được xưng đệ nhất không chính xác cốt cùng, dùng chính là chuẩn xác độ xếp hạng đếm ngược đệ nhất bạch cốt mũi tên. Cái gì? Nàng không phải tưởng bắn mục sư. Nhân ra là tưởng bắn trật tự pháp sư tới Kết quả bay vọt ác ma Pháp Sư đỉnh đầu. vậy bạn, trước mặt tình huống người địa cầu đều biết hẳn là bắn trước dây hay Lại nói, không có tự tin nhân ra có thể một 12 căn liên châu mũi tên sao. Không ai tin A. Hứa khai cùng Diệp Hàng hai người lập tức quyết định, muốn đem nhạc nguyệt gốc gác nhảy ra tới. Có lẽ nhân ra thơ hấu liền có săn thú giết hại hoang dại động vật tiền khoa, có lẽ ở tiểu học nhân ra cung đánh chuẩn nhất. Diệp Hàng suy nghĩ nhiều điểm, có lẽ nhân ra vốn dĩ họ sau. Có khả năng nhất nhạc nguyệt là hoa vinh, dưỡng tử cơ xuyên qua chân thân. Không thể trách hai người không lý trí, thật sự là lần này thủ thành chiến số giới nhạc nguyệt biểu hiện chỉ có thể dùng thần tới hình dung. Hai bắn lòng rồi chúng ta phân loại vì vừa khéo. Nhưng là lần này nhân ra là nhắm chuẩn mục sư đi. Dạ nguyệt chi tuyết đều nói, cung thủ tranh thủ đem mục sư trước bắt lấy. Vì thế nhân ra bắn, hơn nữa còn bắn chuẩn. Thậm chí còn trước tính tới rồi trước tiên lượng. Thực lực bãi ở trước mắt. Hai đại nằm vùng lần này hoàn toàn thất thủ Hứa khai vẫn là tương đối hiện thực điểm Tin tức Diệp Hàng Có thể hay không là kia Người điên rồi Kia khả năng có này tiêu chuẩn Sinh vật người, cải tạo người, người cải tạo gen Người nhân bản Diệp Hàng phát ra tin tức sau ánh mắt sáng lên Có thể hay không là gen cờ lộn mổ vị thần tiên tay Nàng kỳ thật là Trung Quốc Long Tổ Thí nghiệm phẩm Cái này hứa khai.4 Thu được tin nhắn Vừa thấy là nhạc nguyệt Nội dung là đừng nói cho người khác Ta tưởng bắn kỳ thật là trật tự pháp sư. Hứa khai lập tức kéo xuống hai lượng tóc nơi tay. Nhạc Nguyệt biết đại gia suy nghĩ cái gì, nhưng là nàng người này chính là không nín được bí mật, không nói ra tới quá khó tiếp thu rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hứa khai nhất đáng tin tuệ, vì thế đã phát một phần tin nhắn đi ra ngoài, rồi sau đó cả người đều nhẹ nhàng. Hứa khai cấp diệp hàng tin nhắn, người hiện tại biết ta vì cái gì tới Trung Quốc đi. Nhưng ta thật không nghĩ tới như thế nguy hiểm. Ấn Ấn. Diệp Hàng dây hồi tin nhắn, quả nhiên là ưu tú nhất thám tử tư, có thể ở địa cầu 7 tỷ người chung tìm được như vậy một cái ngưu bê nhân tài ra tới. Bất quá, có ý đồ gì đâu. Diệp Hàng lập tức nghĩ lại tưởng tượng, đối chiếu trước sau mấy phân tin nhắn, liền biết hứa khai cuối cùng một tin nhắn là ở vô nghĩa. Tiểu tử này phía trước so với chính mình còn giật mình đâu. Liệp Miu, chuyên tâm. Nhạc Nguyệt Vương giả chi khí quát. Chuyên tâm, chuyên tâm. Hiệp hội kinh quần thể hát đệm có thể đã chịu thần tiễn kêu gọi tên, đều làm đại gia ghen ghét, huống chi vẫn là cùng thần tiễn một cái dòng binh đoàn. Diệp Hàng Vô Ngữ, nói hắn trước mắt cũng làm không rõ ràng lắm chạm hôm tới. Tuy rằng nhân ra nói chuyên tâm, nhưng là hắn như cũng đem lực chú ý chuyển rời đến Nhạc Nguyệt trên người. Cục diện này ở mục sư sau khi chết đã không có gì trì hoãn, thánh chiến sĩ bị hứa khai ăn gắt dao, còn thừa ba cái pháp sư bị một viễn trình một trận chiến sĩ tiếp đón thật sự chu đáo. Vì thế đại gia ánh mắt đều dừng ở Nhạc Nguyệt vị này thần tiễn trên người. Đội trưởng, bắn trước một mũi tên, sau đó lại tiến hành hơi điều bắn một chuối. Hứa khai cấp Nhạc Nguyệt tin tức. Mọi người đều chờ người ra tay đầu. Nhạc Nguyệt vừa thấy thâm giác có lý, vì thế bắn một mũi tên, không có nghi vấn buổn mũi tên từ trật tự pháp sư bả vai bay đi ra ngoài. Nhạc Nguyệt nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, rồi sau đó cử cung bắn tên, 11 căn cốt mũi tên liên châu tật bắn mà ra. Toàn bộ mệnh trung trật tự pháp sư. Trật tự pháp sư Di Ngôn chưa nói một câu liền biến thành bạch Quang Nhạc Nguyệt vừa thấy quả nhiên có hiệu quả đại hỷ hoành cung cười, ha ha. Diệp Hàng thuyết phục, không phục không được. Hắn nào biết là hứa khai ở tra tấn mệnh trung xuất. Nhạc Nguyệt mệnh trung suất cơ sở là 50%, rồi sau đó đông khấu tây thêm, dùng bạch cốt mũi tên chỉ có 35% mệnh trung suất Vì thế hứa khai làm Nhạc Nguyệt trước một mũi tên, này mũi tên chúng liền giữ được danh dự. Không chúng, dựa theo lệch lạc giá trị, tiến hành người chơi điều chỉnh, bán ra liên châu mũi tên Như vậy mệnh trung xuất liền có thể bay lên đến 50%. Nếu này nhạc nguyệt suy về đến nhà, hai lần vận khí đều không có đụng phải. kia cũng đừng để ý, biểu tình nhẹ nhàng, ra tay tùy ý tiếp tục liền hảo. Đến nỗi bên ngoài người như thế nào đoán chính là bên ngoài người sự. Nhạc nguyệt phải làm chỉ có một chút, trang 13, trang cao thâm khó đoán. Dù sao nhạc nguy, tê trước nay chưa nói chính mình là thần tiễn. Khó tránh khỏi có người cân nhắc, có phải hay không chỉ có ở thời khắc mấu chốt. Thần Tiễn mới có thể phát ra kia kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một mũi tên. Thị Phi khúc chiếc khiến cho người xem khó chịu, cùng Nhạc Nguyệt cùng Nguyệt Lượng Dung binh đoàn không có quan hệ. Chúng ta sửa chủ ý, hiện tại yêu cầu luôn chiến. Dạ Nguyệt Chi hoa mặt có điểm nhiệt, không thể phủ nhận hắn trong máy tính vỡ lòng AOI sèn xảy video cũng làm hắn mặt đỏ, nhưng là rốt cuộc đó là tư nhân đồ vật. Mà ở rất nhiều vây xem quần chúng chung, hắn là thà rằng thừa nhận chính mình máy tính có tiểu điện ảnh, cũng không muốn tới nói cái này lợi nói. Mong muốn phản ứng so với hắn tưởng muốn hảo, hiệp hội người chơi không có bất luận kẻ nào biểu lộ ra khinh bị thần thái, ngược lại có mấy cái hoa si khích lệ, hoa hoa thật thông minh. Dạng nguyệt chi hoa lớn lên thực không tồi. Kỳ thật chỉ cần không phải điệu tinh, bên trong nam tính nhân vật đều có nhất định trô đáng khen. Liên tính là trung quỳ tiến vào cũng có thể chỉnh thành một cái dung cảm uy vũ thú nhân chiến sĩ. Chỉ có tới rồi vây xem người có vài câu phê bình, thật vô sỉ, liền nở tờ cờ đều lừa dối. Cái này kêu chiến thuật. Đem vô sỉ kêu chiến thuật, càng là vô sỉ trung vô sỉ. chương 74, thú nhân xâm lấn. May mắn dạng Nguyệt chi Hoa nghe không thấy công thành khu ngoại ngôn luận, nếu không hắn cũng ngượng ngùng chiều hạ nói. Rốt cuộc đối phương hiện tại là thật đánh thật người chơi diện mạo. Không phải mỗi người ở công trung trước mặt vô sỉ sao đều không có bất dứt cảm.